một tiếng trầm đục tôn huy bị sở thiên một trưởng bộ t r ú n g thân thể hắn trên tức khắc nhiều một đạo thật dài vết thương đỏ thấm máu tươi phun ra ngoài tôn huy sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt dên lên một tiếng thân thể lạo đạo trở ra sau cùng rốt cục té xuống đất toàn trường yên tĩnh hai người bất quá giao thủ khoảnh khắc nhưng thắng bại đã phân thực lực tại tứ phẩm võ sĩ tôn huy dĩ nhiên bại bởi thân là tam phẩm võ sĩ sở thiên đây hết t h ả y đều là làm người ta cảm thấy khó có thể tin nhưng là chân thật phát sinh ngày trước tứ hà chấn lừng lấy nổi danh tụi m ụ hôm nay nhưng là đem tôn ra tam thiếu ra một chiều đánh bại thời khắc này rất nhiều người trong lòng mơ hồ cảm giác được dường như lại có một nhân vật t i ê n tài chính tại cuộc khởi sở thiên chậm rãi đi tới tôn huy trước mặt đem tôn huy trên tay nạp giới lấy xuống hờ hưng nói đánh cuộc ngươi thua ngươi liên do ngươi nạp giới thuộc về ta ngươi tôn huy sắc mặt trắng bệnh hoán độc nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên đột nhiên không khí vang lên một trận nổ vang sở thiên sắc mặt k ị c biến hắn còn không tới kịp né tránh một chân bạo đá mà đến mạnh liệt đá vào trên lồng ngực của hắn sở thiên bay ngược mà ra kẽ ra cách xa hơn một trượng ngã tại trên lôi đài một ngụm máu tươi lúc này phung tới sở thiên trầm rãi ngẩng đầu lên đưa tay lau bên mép vết máu ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn tôn huy bên cạnh hai người một người trong đó chính là tôn phi sở thiên trầm rãi đứng lên lạnh lùng nói tôn phi ngươi n g h ĩ phá hư đánh cuộc tràng quy củ đ ồ đấu tháp có quy định tại hai người đánh cuộc thời điểm những người khác không được đ h ú n g tay mà tôn phi hành vi không thể nghi ngờ là phá hủy đ ồ đấu tháp quy củ tôn phi ha ha cười nói đ ồ đấu tháp quy củ ta tự nhiên không dám phá hư nhưng ngươi đả thương đệ đệ ta chẳng lẽ còn nghĩ bình yên vô sự sở thiên ánh mắt âm trầm địa nhìn c h ầ m c h ầ m tôn phi lạnh lùng tốt người nghĩ thế nào tôn phi cười lạnh nói rất đơn giản ta cũng phải cùng ngươi đánh cuộc chỉ cần ngươi đánh thắng ta có thể l y khai bất quá tôn phi trong mắt lóe lên một tia lạnh leo sắc ý làm cho sở thiên ánh mắt phát lạnh hắn sao lại không rõ tôn phi hắn thắng tự nhiên có thể l y khai nhưng nếu như hắn bại bởi tôn phi kết cục có lẽ sẽ là cực thảm thậm chí có có thể sẽ bỏ mạng nếu như ta không muốn đánh cuộc đây sở thiên lạnh lùng nói này có thể không thể thuận theo ngươi ngươi không muốn đánh cuộc cũng phải đánh cuộc tôn phi cuộc trong giọng nói đều là một bộ chân thật đáng tin khẩu khí được ngươi đã nghĩ đánh cuộc như vậy ta cùng ngươi cũng được ngươi dám không dám cho ta năm ngày sau năm ngày ta và ngươi tại đây đổ đấu tháp bên trong đánh cuộc sở thiên thản nhiên nói nghe xong sở thiên tôn phi chậm rãi lắc đầu cười lạnh nói ngươi đả thương tôn huy ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể bình yên vô sự địa ly khai đổ đấu tháp ngươi sợ sở thiên chất vấn nghe vậy tôn phi hơi sững sờ chật cười nói thật là buồn cười ta sợ cái gì ngươi sợ sau năm ngày ta sẽ đánh bại ngươi sở thiên lạnh lùng nói lấy sở thiên bây giờ tình trạng muốn đánh bại tôn phi rất khó hơn nữa bên cạnh còn có hai người nhìn chằm chằm nguyên do hắn mới đưa ra sau năm ngày đánh cuộc dùng tới kéo dài thời gian ha ha mặc dù sẽ cho ngươi năm ngày thời gian ngươi cũng sẽ không là của ta đối thủ bất quá ta có thể không chờ được lâu như vậy tôn phi hơi hơi cười lạnh một tiếng chật lớn tiếng quát lên hôm nay ngươi phải chết tiếng giống vừa rơi xuống tôn phi lập tức hướng sở thiên bạo sông mà đi tôn phi tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền đã xông đến sở thiên trước mặt sau đó một quyển chút nào không biến hóa về phía sở thiên bạo h o a n h mà đi tôn phi một quyền này tuy rằng nhìn như bình thản nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng nhưng là lớn đến khiến người ta sợ hãi hơn nữa quyền ảnh trung điệp tựa như từ hoàn hư đem sở thiên khả năng tránh né phương vị toàn bộ phong kín ẩm dưới sự bất đắc dĩ sở thiên ngạnh há một quyền trong không khí tức khắc vang lên một đạo tạc nổ tiếng vang c u ầ n quân sóng khí k h u y ế t tán mà mở mà sở thiên thân hình lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài song p ư ơ n g thực lực chênh lệch thực sự quá lớn sở thiên là tam phẩm võ sĩ mà t An h ta một kiếm đông nhiên kiếm quan bảo tránh một người ngăn ở sở thiên trước mặt cầm trong tay trường kiếm hướng sở thiên bạo chém mà tới người xuất thủ kia chính là tôn cương tôn cương là tôn gia gia nô thực lực so tôn phi còn kinh khủng hơn đối mặt thực lực cường đại tôn cương sở thiên không dám ứng với lay động bàn chân giẫm một cái mặt đất thân hình nghiêng vọt mà ra, tránh ra tôn cương một k í c h trí mạng tôn phi tôn huy tôn cương ba người hình thành vây kín chi thế đem sở thiên vây vào giữa tôn phi cười hát hát nói sở thiên ngươi đã có chạy đằng trời hôm nay chính là tử kỷ của ngươi sở thiên hướng ba người liếc mắt một cái sắc mặt được â m c h ầ m lên tình huống hiện trường quả thực đối với hắn tương đương bất lợi tôn phi cùng tôn cương thực lực đều ở trên hắn dưới tình huống như vậy hắn muốn chạy trốn đều là phi thường không dễ xem ra chỉ có thể dùng cái kia sở thiên trong lòng tự lẩm bẩm đã đã quyết định tiến lên tôn phi khé quát một tiếng song quyền bỗng nhiên nắm chặt nhàn nhạt, nhạt sóng linh khí tại hắn song quyền phía trên nhanh chóng hội tụ tán tràn ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ cảm giác tôn phi bàn chân bỗng nhiên trên mặt đất đạp một cái thân hình trực tiếp hướng sở thiên vào tới vào giờ khác này song quyền của hắn phía trên năng lượng hội tụ xuyên suốt ra một chút đáng sợ hàn mang tại sông đến sở thiên nửa thức thời điểm tôn phi song quyền bỗng nhiên oanh ra quyền trái đến thẳng sở thiên ngực hữu quyền hướng sở thiên yết hầu đánh tới hoàng g i trung cấp võ kỹ khai sơ quyền tại tôn phi hướng sở thiên công kích thời điểm tôn huy cùng tôn cương cũng là tại đồng thời theo hai cái phương hướng khác nhau hướng sở thiên công đánh tới hai người tại sở thiên phía sau một trái một phải đem sở thiên đường lui hoàn toàn phong kín từng đạo ác liệt khí k ì n h nhao n h a u hướng sở thiên mãnh liệt đánh tới nhìn ba người nhanh tập kích mà đến thân ảnh sở thiên sắc mặt phát lệnh tay phải bên trái tay nạp giới trên nhẹ nhàng phất một cái mà hậu chiêu trường chậm rãi mở ra một chương nóng ánh sáng long lanh linh phủ xuất hiện ở trong bàn tay của hán chương năm mươi mốt diễn xác sở thiên bàn tay chậm rãi mở ra một chương băng linh phủ xuất hiện ở trong tay của hắn tiểu thuyết sở thiên đem linh khí rót vào băng linh phủ bên trong băng linh phủ đột nhiên hiện ra một cô đáng sợ hà n khí ngay sau đó ngập trời hàn khí tịch quyển mà ra cảm thụ được cỗ kia đáng sợ hà n khí tôn phi tôn huy cùng tôn cương ba người sắc mặt đều là đại biến sau đó không chút suy nghĩ lập tức hướng xa xa bỏ chạy băng linh phủ sở thiên trong miệng chuyển ra một tiếng q u á t nhẹ sau đó bàn tay vùng trong tay băng linh phủ hóa thành một đạo hàn mang hướng tôn phi cấp tốc bay đi ẩm kèm theo một tiếng to lớn nổ vang băng linh phủ đột nhiên muốn nổ tung lên n h ạ t bạch sắc băng xương nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đài hoàn toàn n u ố t hết một tầng hàn băng ở trên lôi đài lan tràn ra lúc này cái này đánh cuộc bên trong sân độ ấm trợt giảm xuống từng có một đáng sợ hà khí đang đánh cuộc đấu bên trong sân tràn ngập ra thật là đáng sợ võ kỹ nhìn mới vừa một màn này khán giả trên đài đoàn người chấn động không nớt thời khắc này khán giả trên đài đoàn người đã nhìn không thấy trên lôi đài tình huống chỉ có thể nhìn thấy một đoàn nhạt bạch băng xương bao phủ ở trên sàn đấu sợ thiên chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy khoe miệm tràn ra một nụ cười thỏa mãn hàn đ ố i với băng linh phủ huy lực cảm thấy phi thường hài lòng tại băng linh phủ nổ tung kia một chốc sở thiên tôn phi tôn cương tôn huy bốn người toàn bộ bị tạc nổ bay ra ngoài bất quá tôn phi cách băng linh phủ nổ tung địa điểm gần nhất bởi vậy bị trùng kích lớn nhất bị thương thế càng thêm nghiêm trọng sở thiên linh hồn chi lực chậm rãi tán tràn đ ầ y mà ra thời khắc này tuy rằng băng xương tràn ngập dùng mắt căn bản là không có cách thấy rõ hoàn cảnh chung quanh nhưng ở sở thiên cường đại linh hồn chi lực dưới tác dụng hết thể chung quanh đều là tình tưởng ánh tôn tại trong óc của hắn tìm được rồi sở thiên rất nhanh liền xác định một cái vị trí sau đó thân hình run lên liền hướng người nọ bạo sông mà đi sở thiên tới gần người nọ hữu quyền đ ỗ n g nhiên oanh ra phanh một tiếng người nọ tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị sở thiên một quyền đánh trúng ngã văng ra ngoài một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng ở trên sàn đấu đã tôn ra ba người muốn sở thiên mệnh như vậy sở thiên cũng không cần thiết thủ hạ lưu t ì n h bởi vậy hắn ra tay thời điểm tàn nhẫn dị thường vừa mới một quyền kia trực tiếp đem người nọ trọng thương đem người nọ đánh bay sở thiên không có bất kỳ chần trờ hướng người thứ hai phóng đi nhưng mà sở thiên còn chưa tới nơi người nọ trước người người nọ tựa như sớm có cảm giác hướng sở thiên đối diện công đi ẩm hai người cứng đ ố i cứng địa đối hám một cái sở thiên thân hình trực tiếp rút lui mà ra một mực tối lui bảy tám b ước lúc này mới dừng trụ thân hình thông qua mới vừa giao thủ sở thiên đã biết người nọ là thực lực cường đại nhất tôn cương sở thiên linh hồn c h i lực lần nữa tán tràn đầy ra thông qua linh hồn c h i lực hắn biết đại khái tôn ra ba người tình huống lúc trước bị hắn một quyền đánh bay người nọ hẳn là tôn huy thời khắc này tôn huy chính nằm trên mặt đất không ngừng rên gì mà tôn phi cũng ở đây vừa mới băng linh phủ trong lúc nổ tung bị trọng thương tôn cương còn lại là thủ hộ tại tôn phi trước mặt phòng ngừa sở thiên hướng tôn phi tập kích sở thiên trong lòng khẽ động trong đầu liền nghĩ ra một bộ tác chiến phương pháp hắn hướng tôn huy nhanh chóng hướng về đi sau đó xốc lên tôn huy giống như một kiện binh khí hình người đưa ngang trước người hướng tôn cương nhanh chóng hướng về đi tôn cương nghe được trong không khí vang lên một trận nhỏ nhẹ xé gió thanh âm bàn tay hắn bỗng nhiên nắm chặt về phía trước đánh mạnh mà đi c ù n sóng to khí kình hung hăng đánh vào tôn huy trên người b ộ c phát ra phanh một tiếng trầm đ ủ tôn huy trước ngực đầu khớp xương tất cả đều vỡ vụn trong miệng máu tươi cuồng phun không thôi tại tôn cương đem quyền k ì n h tất cả đều trút xuống đến tôn huy trên người kia một chốc chính là tôn cương phòng thủ yếu kém nhất thời gian sở thiên tìm đúng thời cơ trong tay đột nhiên nhiều một thanh đ ò n đao sau đó hướng tôn cương ngực mãnh liệt đâm mà đi a lại là hết thảm một tiếng tôn cương ngực trong đao tại sở thiên đem đao theo tôn cương ngực rút kia một chốc máu chảy như suối uyển chuyển ở trong hư không đem nhạt bạch sắc băng vụ đô là nhuộn được huyết hồng một mảnh giờ này khác này sở thiên thể lực cũng là đã sắp đạt tới cực h lại tiếp tục như thế chỉ sợ hắn sẽ hư thoát bởi vậy phải tốc chiến tốc thắng sở thiên cắn răng một cái trong tay đoàn đao hướng nằm dưới đất tôn phi bổ tới không nên không nên ngươi chỉ cần không giết ta mặc kệ ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi tôn phi cảm thụ được một cỗ tử vong chi ý hàng lầm tại trên người của hắn trong lòng cảm thấy phi thường hoảng sợ lúc này sợ kêu lớn lên ta muốn mạng của ngươi sở thiên gầm nhẹ một tiếng trong tay đoàn đao càng không chậm trễ lúc này hướng tôn phi ngực hung hăng cắm vào đoàn đao chui vào tôn phi ngực máu tươi tức khắc cồn d ũ n g manh tiến ra chạy đầy đất thời khắc này sở thiên đã thở hồng hộc thời gian dài chiến đấu làm cho lực lượng của hắn hầu như hao hết sở thiên cố nén thân thể suy yếu cấp tốc ly khai lôi đài hướng đổ đấu tháp ở ngoài nhanh chóng bút u đầu trong nháy mắt hắn liền chạy đi đổ đấu tháp đại môn tiêu thất một lát sau trên lôi đài băng sương tiêu tán trên lôi đài tình cảnh lần nữa ánh vào trong mắt của mọi người nhưng mà xuất hiện ở mọi người cảnh tượng trước mắt nhưng là nhìn thấy mà giật mình rung động lòng của mọi người linh chỉ thấy trên lôi đài nằm sấp ba bộ máu chạy đầm địa thi thể tôn ra ba người dĩ nhiên toàn bộ bị giết trong này có một gã tứ phẩm võ sĩ một gã ngũ phẩm võ sĩ mà giết bọn họ cũng chỉ là chỉ có tam phẩm võ sĩ thực lực sở thiên chuyện này thực sự quá chấn động lòng người sở thiên giết tôn ra ba người tin tức cấp tốc tại tứ hà trấn truyền bá ra ngắn ngủi nửa ngày thời gian quy tắc này tiêu thất liền truyền khắp toàn bộ tứ hà trấn cái gì phi nhi cùng huy bị người giết đương tôn gia hộ vệ đem tôn phi ba người bị giết tin tức báo cho tôn thanh tùng thời gian tôn thanh tùng đầu tiên là xưng sở trật thập phần tức giận là người nào giết phi nhi cùng huy tôn thanh tùng một t r s ở n g vỗ tại trên bàn bàn ứng tiếng nổ tung thời khắc này tôn thanh tùng nổi giận hán triệt để nổi giận tôn thanh tùng chỉ có ba cái nhi tử đại nhi tử tôn nạn nhị nhi tử tôn huy còn thứ ba tôn huy mà bây giờ sở thiên chỉ một cái giết chết hắn hai đứa con trai vậy làm sao có thể làm hắn không giận tên hộ vệ kia lên tiếng tâm trầm, mắt sát lập l tức rời đi tên hộ vệ kia đi rồi một người đàn ông tuổi trung niên đi đến này người chính là tôn gia đại trưởng lão tôn thanh tùng nhị đệ tôn thanh bách đại ca tôn thanh bách kêu một tiếng tôn thanh bách ta muốn cùng lâm t h ấ n bắc la chân kim thắng đ á m người gặp mặt ngươi đi an bài một chút tôn thanh tùng mở miệng nói nghe vậy tôn thanh bách cả kinh ngạc nhiên hỏi lẽ nào lẽ nào đại ca nghĩ trước thời hạn tiến hành cái kế hoạch kia h ừ m không sai tôn thanh tùng chậm rãi gật đầu tôn thanh bách có một số lo âu hỏi hiện tại tiến hành cái kế hoạch kia có thể hay không sớm điểm ta đã không chờ được tôn thanh tùng lạnh lùng tốt h ngừng lại một chút rồi hướng tôn thanh tùng nói ngươi nhanh đi thông chi lâm c h â n bắc la chân cùng kim thắng đã nói tại gặp ở chỗ cũ mặt ta có việc muốn thương lượng với bọn họ vâng t ô năm Thanh tiếng, tức Bách xoay lên người vội vã lên tiếng, lập x u ấ người n lòng hắn Trấn muốn sinh Hà phát biết, đại Tứ này theo thứ tự là tôn gia tộc trưởng tôn thanh tùng lâm gia tộc trưởng l â m trấn bắc tứ hà trấn thành chủ l à chân kim thắng y quán đại lao bản kim thắng cùng với chú kiếm môn trưởng lao đoạn hồng năm người này ngoại trừ đoạn hồng ở ngoài còn lại bốn người đều là tứ hà trấn có quyền thế nhất chi nhân trần mặc một hồi tôn thanh tùng rốt c u c xuất mở miệng trước nói hôm nay ta ước đại gia tới chính là nghị c h ư n g cầu một chút ý của mọi người thấy ta nghĩ trước thời hạn tiến hành cái kế hoạch kia nghe vậy còn lại bốn người ánh mắt đều là chút ngưng hơi hơi yên lặng khoảnh khắc đoạn hồng đột nhiên khai nói này có lẽ không ổn đâu sở ra đã đáp ứng tại một tháng sau cho chú kiếm môn năm trăm vạn kim tệ nếu như trước thời hạn tiến hành cái kế hoạch kia kia năm trăm vạn kim tệ chẳng phải là muốn phao thang tôn thanh tùng đáp đoàn trưởng lão về chuyện này ta chỉ nói hai điểm đệ nhất sở ra không có khả năng tại trong vòng một tháng xuất ra năm trăm vạn kim tệ đệ nhị đoàn trưởng nếu n lão hồng ư đ ý trước t hài ờ i hạn h n động, như h chú vậy, k ế m lòng gật đầu cười nói nếu như là như vậy ta đồng ý trước thời hạn hành động tôn thanh tùng lại nhìn phía lâm trấn bắc la chân kim thắng hỏi mấy vị cảm thấy thế nào được rồi vậy trước thời hạn hành động đi dù sao sớm muộn đều giống nhau ba người khác cũng tất cả đều gật đầu thời khắc này tất cả mọi người đã đạt thành chung nhận thức sở thiên từ đổ đấu tháp đi ra hắn sợ lọt vào tôn gia trả thụ liền trực tiếp ly khai tứ hà trấn đi tới tứ hà trấn cùng nam hà thành trong lúc đó một mảnh trong sơn l â m sợ thiên chỗ ở mảnh rừng núi này cự ly tứ hà trấn cùng nam hà thành đều không xa như vậy tới nay hắn nghĩ hồi nam hà thành phi thường thuận tiện không cần nửa ngày liền có thể đến nam hà thành hắn muốn tiến vào tứ hà trấn cũng phi thường dễ dàng cũng tương tự không cần nửa ngày liền có thể đến h ô ngồi chung một chỗ trên s â n nham trong miệng thật dài h ộ ặ c ra một ngụm c h ọ c khí ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn phương xa hướng tứ hà trấn phương hướng nhìn đi thời khắc này Tứ hà trấn bên trong ứ Hà t ấ n bên t r có lòng ẽ đã t ư hắn đã tính toán tốt qua một tháng này thay sở ra trả lại kia bút lợn lần tham gia bốn học viện cuộc thi xếp hạng liền xa chạy cao bay ly khai sở ra ly khai tứ hà trấn đi càng rộng lớn hơn thiên địa sở thiên tử trong lòng xuất ra hai mai nạp giới trong đó một mai là theo kim t h ắ n g y quán trưởng quỹ vương toàn trong tay thu được một khắc miếng là theo tôn huy trong tay thu được sở thiên đem linh hồn chi lực xâm nhập hai mai trong nạp giới chợ hắn ngạc nhiên phát hiện tôn huy cái viên này nạp giới trong đích sắc có hai nghìn sơ cấp linh thạch mà ở vương toàn cái viên này trong nạp giới ngoại trừ có không ít linh thạch ở ngoài vẫn còn có một trường kim t h ắ n g y quán khế đ ước mua bán nhà sở thiên đem linh thạch cùng khế đ ước mua bán nhà thu sạch tiến bản thân trong nạp giới thô sơ giản lược coi một cái trong tay mình linh thạch đã có cân nhắc nạp viên tuy rằng những linh thạch này cự ly năm vạn số lượng còn kém rất nhiều nhưng đây chỉ là một bắt đầu còn có một tháng hắn tin tưởng thông qua tự mình một tháng nỗ lực hắn nhất định có thể tích góp năm vạn linh thạch sau đó sở thiên liền bắt đầu tu luyện hắn b ả n thân m à n g ồ i tự trong nạp giới lấy ra một cái linh thạch nắm trong tay chậm rãi hấp thụ linh thạch trong linh khí một lát sau sở thiên trong tay cái viên này linh thạch trong linh khí bị hấp thu sạch sẽ biến thành một đôi b ộ t phấn linh thạch sở dĩ quý giá như thế chính là bởi vì linh thạch bên trong lần chứa phong phú linh khí mọi người đều biết võ đạo một đường chính là cấp lấy thiên địa linh khí hóa thành tự thân linh lực bởi vậy linh thạch là võ giả á t không thể thiếu chi vật đương nhiên trong không khí cũng ẩn chứa số ít linh khí nhưng này chút linh khí tương đối với linh thạch tới nói thật sự là bé nhỏ không đáng kể nguyên do dùng linh thạch tới người tu luyện không nghi ngờ so không cần linh thạch người tu luyện mo hơn rất nhiều đây là linh thạch vì sao tại thiên vũ đại lục chân quý như thế nguyên nhân sở thiên dùng hết một mai linh thạch lần nữa lấy ra một mai linh thạch nắm trong tay tiếp tục hấp thụ linh thạch trong linh khí tuy rằng sở thiên hiện tại phi thường cần linh thạch nhưng hắn hiện tại càng cần chính là thực lực cường đại chỉ có có thực lực cường đại mới có thể không cố kỵ gì tung hoành thiên địa sở thiên không ngừng mà hấp thu linh thạch trong linh khí hắn cảm giác được trong cơ thể linh khí năng lượng càng ngày càng đầy đủ thể nội khí hải bên trong mênh ngông linh khí giống như một vùng biển mênh ngông sôi trào mánh liệt không ngừng chấn động thời gian một chút trôi qua trong n g á y mắt liền đã đến nửa đêm mọi nơi yên tĩnh vô t h à n h sở thiên vẫn đang không nhúc ních hấp thu linh thạch tại trong ngày này hắn không biết hấp thu nhiều ít miếng linh thạch mỗi một khắc sở thiên thể nội đột nhiên oanh một tiếng chuyển ra một đạo trầm đ ụ trận một cô cường đại khí tức tự sở thiên thể nội lan tràn ra đột phá đi qua một ngày nỗ lực sở thiên cuối cùng từ tam phẩm võ sĩ tấn thăng làm tứ phẩm võ sĩ tấn cấp tứ phẩm võ sĩ sở thiên cũng không có cảm thấy bao nhiêu vui vẻ tại thiên vũ đại lục võ sĩ căn bản không coi là cường giả thậm chí ngay cả nhập môn cũng không tính là nếu muốn chân chính bước vào võ đạo đại môn nhất định phải tấn cấp võ sư đặt đến võ sư liền có thể phóng thích võ hồn liền có thể vận dụng võ hồn lực lượng mà trước lúc này võ hồn đối với võ giả tác dụng rất nhỏ có thể nói đến cấp bậc võ sư liền có thể nhìn ra một cái võ đạo thiên phú Có vài người thời ạ i võ sĩ cấp bậc tiên ú bình h t ư n nhưng đến hồn dụng nên g h sư đặt tác trở võ về võ sau, sẽ do p thường chút tại tiên rất tầm thường. Thời phú nhưng nhưng cường người sư cũng sông đến có cấp bậc cấp bậc đại. Mà là võ võ vẻ sĩ ra, lộ khắc này sở thiên lấy ra thiên thư hắn linh thức lần nữa tiến nhập trong thiên thư không gian kỳ dị bên trong thiên thư trồng không gian nội t r ă m đ o ó nguyệt linh hoa đã trưởng thành hắn đem nguyệt linh hoa thu sạch cắt về sau lại trồng lên mới nguyệt linh hoa hẳn giống chỉ cần có mảnh này trồng không gian hắn liền có thể liên tục không ngừng mà trồng linh hoa bất quá hiện tại n g u y ệ t linh hoa với hắn mà nói tác dụng đã không lớn hắn cần c à n g phẩm cấp cao linh hoa có thể hay không mở lại khẩn một mảnh thổ địa như vậy liền có thể thoáng cái trồng hai trăm đoá linh hoa sở thiên trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một cái ý nghĩ sau đó hắn nghĩ tới liền làm lập tức bắt đầu toàn lực thôi động linh lực khai khẩn khối thứ hai thổ địa khai khẩn thổ địa quá trình dị thường gian nan nhưng sở thiên cắn chặt r ă n g không hề từ bỏ tại hắn l i ề u mình thôi động linh lực khai khẩn thổ địa trong quá trình khối thứ hai thổ địa chính bị từng điểm từng điểm khai khẩn đi ra mồ hôi không ngừng tự sở thiên gương mặt chạy xuống sở thiên sắc mặt t i ề u đỏ hô hấp dồn dập hắn cảm giác được mình đã nhanh đạt tới cực hạn thể nội linh lực đã còn dư lại không ấ y nhưng hắn vẫn đang không hề từ bỏ vẫn đang liệu mình thúc giục có chừng kia một điểm linh lực khai khẩn thổ địa tại hắn không ngừng nỗ lực phía dưới kia khối thứ hai thổ địa rốt cục bị hắn khai khẩn đi ra giờ này khắc này sở thiên đã tinh b ì lợi tẫn chậm rãi nằm ở trên nham thạch chương năm mươi ba lần nữa thăng di lại có một hạt giống sở thiên linh thức đột nhiên tại mới khai khẩn trên đất phát hiện một hạt giống viên này hạt giống giống như hạt đậu lớn nhỏ cùng với chiếc nguyệt linh hoa hạt giống có rõ ràng bất đồng siêu nhanh ổn định đổi mới tiểu thuyết bản văn do thủ p h á t này rất rõ ràng không phải n g u y ệ t linh hoa hạt giống nhưng không biết là loại nào xem ra chỉ có t r ư ớ c đem hạt giống trồng lên đợi được hạt giống sau khi lớn lên mới biết được là loại nào sở thiên lúc này thôi động linh thức đem viên kia hạt giống cùng một chút n g u y ệ t linh hoa hạt giống cùng nhau trồng ở thổ địa phía trên loại hết về sau hắn lúc này thối lui ra khỏi linh thư trồng không gian sau đó sở thiên lại bắt đầu tu luyện gian khổ một ngày thời gian đảo mắt liên qua đương ngày thứ hai hắn lần nữa tiến nhập thiên thư trồng không gian nội thời gian chỉ thấy sở hữu linh hoa đã trưởng thành ngoại trừ nguyệt linh hoa ở ngoài trong đó một đoá linh hoa khác thường trói mắt chỉ thấy kia đoá linh hoa hiện ra đỏ rực chi sắc hoa lớn nhỏ so nguyệt linh hoa phải lớn hơn gấp ba có hơn hơn nữa kia hồng sắc đông hoa trong lần chứa linh khí so nguyệt linh hoa muốn nồng nặc nhiều đây là đây là nhị phẩm linh hoa hỏa trí hoa s ở thiên mặt đầy v ẻ kích động hắn không nghĩ tới theo khối thứ hai trên đất nhảy ra tới hẳn giống dĩ nhiên nhị phẩm linh hoa hỏa trí hoa nay hỏa trí hoa nếu so với nguyệt linh hoa muốn chân quý nhiều nếu như nói nguyệt linh hoa Tử rõ r、so、sở thiên cảm thấy tinh thần đại trấn lúc này đem nguyệt linh hoa cùng hỏa trí hoa thu sẽ cắt thu gặt hết về sau hắn ở đó đoá hỏa trí hoa bên trong thu được mười hạt hỏa trí hoa hạt giống bây giờ hắn đã có hai khối thổ địa nếu như một khối thổ địa trồng một trăm đoá linh hoa như vậy hai khối thổ địa có thể trồng hai trăm đoá linh hoa hiệu suất này so chân trước đủ để cao gấp đôi sở thiên đem m ộ ư ơ i hạt hỏa trí hoa hạt giống toàn bộ trồng tại trên đất sau đó sẽ trồng lên một chút nguyệt linh hoa hạt giống làm xong những thứ này về sau hắn liền thối lui ra khỏi trồng không gian sau đó bắt đầu tinh luyện linh dịch tinh luyện hết linh dịch về sau liền bắt đầu tu luyện chờ ngày thứ hai thu hoạch linh hoa sau đó mấy ngày nay sở thiên không ngừng mà trồng linh hoa không ngừng mà tinh luyện linh dịch không ngừng mà tu luyện cứ như vậy trong nháy mắt liền qua thời gian nửa tháng thông qua nửa tháng này nỗ lực hắn coi như là thu hoạch khá nhiều hắn tinh luyện nguyệt linh hoa dịch đã tích góp từng tí một hai trăm bình nhỏ tinh luyện hỏa trị hoa dịch cũng đã tích góp từng tí một mười bình nhỏ những thứ này linh dịch bắt được trên thị trường đi bán có thể bán ra không ít linh thạch nhất là mười bình hỏa trị hoa dịch càng là có thể bán ra rất tốt giá cả tại đây bán nguyệt bởi vì hắn b ấ t gian đoạn địa tu luyện thực lực của hắn cũng là đã đạt tới tứ phẩm võ sĩ đình phong cự ly ngũ phẩm võ sĩ cũng chỉ một bước có lẽ không bao lâu hắn có thể tấn cấp ngũ phẩm võ sĩ phải biết rằng hắn mới tiến nhập tứ phẩm võ sĩ vừa mới nửa tháng tại nửa tháng liền đã đạt đến tứ phẩm võ sĩ đình phong này thiên phú có thể nói khủng bố một ngày này sở thiên linh thức lần nữa tiến nhập thiên thư không gian lúc này không gian nội trên đất đã trồng đầy hỏa trí hoa nơi này trồng hỏa trí hoa có chừng hai trăm đoá nhiều đoá hỏa hồng hỏa trí hoa tản ra một cỗ cực nóng sóng linh khí làm cho cả vùng không gian đều tràn đầy nồng nặc cực nóng khí tước sở thiên đệ nén xuống trong lòng mừng rỡ chi ý cẩn thận từng ly từng tí mà đem hai trăm đoá hỏa trí hoa thu gặt sau đó sẽ lẩn trồng lên hỏa trí hoa hạt giống sở thiên cũng không có cấp bách đem thu gặt hỏa trí hoa tinh luyện thành linh、dịch. nguyên do hắn mới đưa động khẩu ngăn chặn phòng ngừa hắn tấn thăng thời gian có yêu thu xông vào s ơ n động làm tốt đây hết thảy hắn liền ngồi ở sơn động trên mặt đất tâm thần k h ẽ động thiên linh căn lập tức theo trong cơ thể hắn lao ra hôm nay thiên linh căn đã hoàn toàn trưởng thành một thân cây bộ dạng sở thiên lấy ra một bình nhỏ hỏa chỉ hoa dịch sau đó quán trú tại thiên linh căn trên thiên linh căn một trận rung động trận cấp tốc sinh trường mỗi cái đại c ả n h mạng phía trên vừa dài ra rất nhiều tiểu c ả n h mạng liền giống như người kinh mạch rốt cục trưởng thành sao s ở thiên mặt đầy vẻ mừng rỡ đi qua linh dịch không ngừng mà q u á n t r ú hắn thiên linh căn rốt cục trưởng thành thiên linh cây hắn tâm thần k h á động thiên linh căn chậm rãi dung nhập thể nội giờ khác này thiên linh căn lấy khí biển làm trung tâm Các c loại à、so、như vậy tới nay thân pháp của hắn tốc độ lực đạo truyền thống cùng với thân thể tốc độ phản ứng đều so trước có cực lớn đề cao nay tại thời điểm chiến đấu không thể nghi ngờ là cực đủ ưu thế sợ thiên đôi mắt khép hờ tâm thần cảm ứng tình huống trong cơ thể hắn có thể cảm giác được hắn lực lượng trong cơ thể chính lấy một loại tương đương ổn định tốc độ thong thả kéo thăng không thể không nói hỏa trí hoa dịch trong bao hàm linh khí tương đương nồng nặc một bình nhỏ hỏa trí hoa dịch liền đã có tương đối tốt hiệu quả bất quá hỏa trí hoa dịch tuy tốt sở thiên lại không thể quá nhiều sử dụng lấy thực lực của hắn bây giờ một lần tối đa chỉ có thể sử dụng một bình nhỏ hỏa trí hoa dịch bởi vì hỏa trí hoa dịch trong năng lượng quá mức khổng lồ nếu như một lần sử dụng tới nhiều sở thiên rất có thể thừa nhận không được cỗ kia năng lượng khổng lồ bạo thể mà chết、Phúc. mỗi một khắc sở thiên trong thân thể đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục một cỗ n h ạ t hồng sắc ánh lửa tự trong cơ thể hắn lan tràn ra c h ậ t hơi thở của hắn nháy mắt kéo thăng nhất cử theo tứ phẩm võ sĩ tiến nhập ngũ phẩm võ sĩ cảnh giới sở thiên rốt cục trở thành ngũ phẩm võ sĩ đây hết thảy nước chạy thành sông nay tấn thăng tốc độ vẫn là quá chậm tấn thăng về sau sở thiên cũng không có cảm thấy mừng rỡ chi ý trái lại thở dài một tiếng đích xác mặc dù là tấn cấp hắn cũng là mới ngũ phẩm võ sĩ tại thiên vũ đại lục ngũ phẩm võ sĩ bất quá chỉ là kẻ như run dế Đích sắc không có bao nhiêu đáng sắc có không nhiêu mừng bao dỡ. lúc này, sở trước h i ê n t t tới nhớ chuyện, hắn theo trong nạp giới đem sở chiến theo giới khối ngoài. một đem cho ngọc huyết ra sở kêu ma huyết ngọc lấy ra ngoài. Lúc trước, sở chiến đem ma huyết ngọc giao cho hắn thời điểm từng lần nữa căn dặn hắn khối này ma huyết ngọc nhất định không thể để người ta biết hơn nữa sở chiến còn nói khối này ma huyết ngọc là hắn tìm được mâu thân then chốt do này có thể thấy được khối này ma huyết ngọc khá quan trọng hắn ngược lại muốn nhìn một chút này ma huyết ngọc đến tột cùng có chỗ kỳ diệu gì hắn lúc này cầm ma huyết ngọc ở trong tay thưởng thức một trận nhưng không có phát hiện có nào chỗ kỳ lạ chương năm mươi bốn hoán ma kinh sở thiên đem tâm thần chậm rãi trầm nhập thể nội chậm, hắn ở đan điền trong khí hải nhìn thấy khối kia ma huyết ngọc chỉ thấy khối kia ma huyết ngọc lẳng lặng trôi nổi tại trong khí hải bất quá thời khắc này ma huyết ngọc đã phát sinh một tia biến hóa ma huyết ngọc không còn là huyết hồng c h i sắc mà là trở nên nóng ánh sáng long lanh giống như một khối óng ánh sáng long lanh ngọc thạch mà ở ma huyết ngọc trung tâm thậm chí có một giọt đỏ tươi huyết dịch chuẩn s á c mà nói đó là một giọt tinh huyết di đây tột cùng là cái gì tinh huyết nhìn mê mội huyết ngọc trung tâm chỗ giọt kia tinh huyết sở thiên cảm thấy dị thường ngạc nhiên bởi vì giọt kia tinh huyết dĩ nhiên cho hắn một loại thập phần kỳ diệu cảm giác cái loại cảm giác này thì dường như giọt kia tinh huyết cùng hắn huyết nhục tương liên kỳ thực sở thiên nơi nào biết ma huyết ngọc trong giọt kia tinh huyết là ma tộc tinh huyết hơn nữa còn là thuần chính nhất ma tộc tinh huyết giọt máu tươi này chính là mẹ của hắn năm đó ngưng tụ sau đó mẹ của hắn đem ma tộc tinh huyết rót vào ma huyết ngọc bên trong nguyên do hắn mới có thể sản sinh cái loại này huyết nhục tương liên cảm giác sở thiên tâm thần không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm ma huyết ngọc đột nhiên ma huyết ngọc bên trong quan g mang đại thắng chật từng cái một huyết hồng sắt chữ nhỏ xuất hiện ở ma huyết ngọc phía trên hoán ma kinh sở thiên tâm thần ven mỗi huyết ngọc trên chữ nhỏ một nhóm một nhóm địa đọc đi xuống đương đọc xong những thứ kia chữ nhỏ hắn rốt cuộc hiểu rõ Nguyên lai một a h u y ngọc t loại cao giai ê n t công pháp Hoán những có h nhỏ g i thể lệnh một người càng thêm nhanh chóng đề cao thực lực mà ngược lại một cái bình thường công pháp thì sẽ lệnh một thực lực cá nhân tấn thăng thong thả sở thiên kiếp trước tu luyện tiên pháp biển mây quyết chính là một loại thập phần cường đại công pháp nhưng tu luyện biển mây quyết có nhất định hạn chế lấy hắn tình huống hiện tại căn bản là không có cách tu luyện biển mây quyết ha ha thật tốt quá ta chính buồn tìm không được một môn thích hợp công pháp của mình cái này tốt ta vừa v ẫ n có thể tu luyện hoán ma kinh sở thiên trong lòng thầm mừng tại thiên vũ đại lục sở thiên một mực không có tìm được thích hợp bản thân công pháp tu luyện ma huyết ngọc trên khắc dấu hoán ma kinh vừa vặn thích hợp hắn tới tu luyện sở thiên lập tức ngưng tụ tâm thần lại đem ma huyết ngọc trên hoán ma kinh từ đầu đến cuối n h ì n một lần hắn càng xem ngày đó hoán ma kinh càng cảm thấy hoán ma kinh bác đại tinh t h ầ m hoán ma kinh trong ghi lại nội dung những câu đều là võ đạo áo nghĩa trong lúc nhất thời sở thiên rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được kiếp trước hắn tại trở thành đao thánh về sau hắn vô luận như thế nào tu luyện tu vi lại khó mà tiến thêm điều này làm hắn chăm nghĩ không thể lý giải này nhất khắc hắn mơ hồ cảm giác được nếu như dựa theo hoán ma kinh trên phương pháp tu luyện đương đem hoán ma kinh tu luyện tới đệ c ử u trọng thời điểm hắn liền có thể đạt đến chi thánh thành tiên cảnh giới chân chính tấn vào cảnh giới tiên nhân tương nhậm sở thiên không khỏi cảm thấy mừng rỡ như liên nhiều năm qua hoang mang vấn đề của mình bây giờ rốt cục có phương pháp giải quyết có thể nào không làm hắn vui vẻ sở thiên lúc này dựa theo hắn ma kinh trên ghi lại công pháp bắt đầu ở thể nội chậm rãi vận chuyển ra trong lúc nhất thời sở thiên đắm chìm tu luyện hắn ma kinh trong quá trình hắn giống ma không biết mệnh m ỏ i tu luyện thời gian một chút trôi qua sở thiên một mực tu luyện hắn ma kinh theo tu luyện tiến hành sở thiên trong thân thể không ngừng lóe ra từng đạo nhàn n h ạ thường quang gõ má của hắn phía trên cũng là đỏ mặt trào động nếu có người thấy thời khắc này sở thiên tình huống nhất định sẽ thất kinh b ở đương nhiên sở thiên không biết mình thời khắc này tình huống hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm hắn ma kinh trong tu luyện cũng không biết bao lâu trôi qua mỗi một khắc sở thiên đột nhiên chậm rãi mở mắt tại hắn mở mắt kia một chốc một tia hồng mang tự hắn trong con nuôi lóe lên rồi biến mất mà cùng lúc đó một cố khát máu giết phạt chi ý cũng ở đây t r o n g con ngươi của hắn lóe lên rồi biến mất kia bôi hồng mang cùng cỗ kia giết phạt chi ý lóe lên một cái rồi biến mất sở thiên tự mình cũng không có cảm giác được bọn họ tồn tại ha ha n à y hoán ma kinh quả thật là mạnh mẽ xem ra n à y hoán ma kinh là mẫu thân để lại cho ta một kiện trọng bảo n à y ma huyết ngọc là mẫu thân lưu cho hắn mà hoán ma kinh liền khắc giấu tại ma huyết ngọc phía trên sở thiên một cách tự nhiên nghĩ đến n à y bác đại tinh thâm hoán ma kinh tự nhiên là mẫu thân lưu cho hắn sở thiên chậm dãi đứng dậy hắn cảm giác được toàn thân cao thấp đều trào động một cố lực lượng cường đại tuy rằng hắn bây giờ là ngũ phẩm võ sĩ thực lực nhưng tu luyện hoán ma kinh về sau hắn có lòng tin mặc dù là đối mặt lục phẩm võ sĩ hắn cũng là có sức đánh một trận sở thiên lúc này đẩy ra cửa động hòn đá đi ra khỏi s â n động lúc này đêm đã khuya bốn phía một mảnh đen nhánh sở thiên ngầm đầu nhìn về nơi xa không khỏi lấy làm kinh hãi chỉ thấy xa xa ánh lửa ngốc trời hừng hực hỏa hoạn đốt đỏ n ử a bầu trời kia bốc cháy phương hướng chính là sở ra chỗ ở nam hà thành sở thiên trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn hắn quay đầu lại vừa nhìn lần nữa lấy làm kinh hãi chỉ thấy tại hắn phía sau tứ hà trấn phương hướng đồng dạng là ánh lửa đầy trời thường đạo ánh lửa ngút trời mà lên đem bóng đêm đen tủi chiếu dọi một mảnh đỏ rực không được sở ra khả năng đã xảy ra chuyện sở thiên trong lòng nghĩ đến nào đó loại khả năng tính sắc mặt không khỏi biến đổi lúc này hướng nam sông thành phương hướng chạy như bay tứ hà trấn cùng nam hà thành đồng thời lên hỏa hoạn nhất định có đại sự phát sinh hơn nữa món đó đại sự rất có thể cùng sở ra có quan hệ nguyên do sở thiên không kịp chờ đợi muốn trở lại sở ra vừa nhìn đến tôi cùng sở thiên chỗ ở kia phiến sơn lâm cách nam hà thành không đến nửa ngày lộ trình tại sở thiên chạy như bay phía dưới sở thiên rất nhanh liền tiến nhập nam hà thành đi về phía sở phủ đôn đ ầ u đổi qua mấy con phố đạo sở thiên lập tức nhìn thấy sở phủ lúc này đã thành một mảnh biển lửa sở phủ trên dưới ánh lửa ngút trời hỏa diễm tràn ngập mà ở sở phủ bên trong không ngừng truyền ra một trận tiếng hò rết binh khí giao kích thanh âm cùng với từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm sở thiên lập tức hiểu có người đánh lén ban đêm sở phủ cha sở thiên kêu một tiếng liền tự sở phủ cửa sau t i sở, thi sở thiên xuyên qua đám người đi về phía sở chiến căn phòng nhanh chóng bước đầu nhưng mà sở thiên còn chưa đi ra vài bước vài tên hắc y nhân liền cầm trong tay binh khí hướng hắn chém giết mà tới nhìn thấy loại tình cảnh này mắt sở thiên trong từ từ hiện ra một cỗ hàn ý ngập trời lạnh leo sắc ý tự trong cơ thể hắn chào phóng túng mà ra thời khắc này hắn chỉ muốn giết người t r ư ơ n g năm mươi lăm đánh lén ban đêm giết giết giết toàn bộ giết cho ta không chừa một n g ố n g t ừ n g đạo tiếng h ò giết không ngừng tự sở phủ bên trong văng lên n h ạ c van sở phủ trên dưới ánh lửa ngút trời hỏa diễm tràn ngập thời khắc này sở phủ nghiễm nhiên đã thành một mảnh nhân gian luyện ngục một đám hắc y nhân tại sở phủ bên trong tùy ý giết chóc từng cái một sở phủ chi nhân đạo trong vũng máu tiếng họ giết có tiếng kêu thẳng thiết liên tục không ngừng địa không ngừng vang lên bên t a i không dứt. nghe được kia không đoạn truyền tới tiếng h ò g i ế t thấy trên mặt đất nằm thi thể cùng với lưu truyền huyết dịch mắt sở thiên trong từ từ b ị kín một tầng đỏ mông mông hết u y sắc hắn dường như về tới hải thiên phái hủy diệt ngày đó ngày đó là cuộc đời hắn một đại bi kịch ngày đó mang đến cho hắn vô hạn đau đớn ngày đó hắn ngay cả g i ế t địch vô số cũng khó mà vãn hồi hải thiên phái hủy diệt vận rủi lần nữa trọng sinh sở thiên ở trong lòng phát thệ tuyệt không có thể để cho lần kêu bi kịch lần nữa phát sinh vài tên hãy nhân hướng sở thiên chém giết mà đến sở thiên chân đ ạ p vân hải phiêu m i ệ n g bộ tránh ra công kích của đ ị c h nhân đưa tay trực tiếp méo ở một hắc y nhân cổ sau đó lạnh giọng chất vấn nói là người nào phái các ngươi tới tên kia hắc y nhân cười lạnh nói ngươi không cần biết dù sao ngươi đã muốn chết chết sở thiên trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như bằng sau đó bàn tay bỗng nhiên nắm chặt răng rác một tiếng hắn trực tiếp bóp nát cổ của người nọ người nọ tại chỗ ngã xuống sở thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mấy người còn lại quát hỏi nói đến tột cùng là người nào phái các ngươi tới không nói kết cục cùng hắn như vậy còn lại vài tên hắc y nhân nhìn nhau một mắt sau đó t r ă n g miệng một lời địa q u á t lên cùng tiến lên giết hắn vài tên hắc y nhân cùng nhau hướng sở thiên vây rết mà đi làm cho sở thiên sát ý trong lòng càng ngày càng thắng những người này dĩ nhiên đánh lén ban đêm sở ra đáng chết sở thiên còn như lang vào bể dê xông vào trong địch nhân triển khai điên cùng mà giết chóc số lượng địch nhân tuy nhiều nhưng thực lực của địch nhân phổ biến không cao những địch nhân này phần lớn là tam phẩm võ sĩ tứ phẩm võ sĩ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai ngũ phẩm võ sĩ bởi vậy những địch nhân này căn bản không phải sở thiên đối thủ chỉ khoảng nửa k h ắ c sở thiên liền đem địch nhân ở chung quanh giết được sạch sẽ hắn lúc này hướng sở phủ hậu viện buôn tàu sở chiến sở hùng sở lạnh sở thiên chờ sở ra chi nhân cùng với đông đảo sở gia hộ vệ tụ tập tại đỉnh viện trung ương nhất mà ở đỉnh viện bốn phía từng cái một hắc y che mặt địch nhân đem toàn bộ đỉnh viện vây con kiến chui không lọt sở chiến sở hùng đám người đã bị địch nhân bao vây sở hùng quét mắt một mắt bốn phía địch nhân trong lòng không khỏi một trận cởi khổ xem ra hôm nay sở ra k h ó thoát vận rủi sẽ phải triệt để h ủ gì ta sở chiến ở trong đám người liếc vài lần chợ hướng phía trước nhất hai gã địch nhân cười lạnh nói lâm trấn bắc tôn thanh tùng ta biết là các ngươi cũng không cần che che giấu giấu lấy ra chân diện mục đi nghe được sở chiến sở ra trong lòng mọi người phát lạnh khó trách địch nhân thế tới hung hăng nguyên lai là lâm gia cùng tôn gia liên thủ muốn tiêu diệt sở ra xem ra lần này thật là giữ nhiều lạnh ít kia hai h ắ c y nhân tự trong đám người đi ra sau đó kéo xuống trên mặt miếng vải đen chính là tôn thanh tùng cùng lâm trấn bắc quả thật là các ngươi sở hùng cả kinh sau đó cả giận nói ta sở ra cùng rừng tôn hai nhà mặc dù có chút trên phương diện làm ăn cạnh tranh nhưng hai nhà cũng không tất làm được như vậy tuyệt đi ta làm được tuyệt tôn thanh tùng cười lạnh một tiếng nói sở thiên giết con trai của ta tôn phi cùng tôn huy ta p h ả i người đến c ử a hướng các ngươi đòi hỏi sở thiên làm cho sở ra giao ra sở thiên có thể khi đó sở ra thái độ c ứ n g n g ạ n h căn bản không có đem tôn ra để vào mắt nợ máu cuối cùng cần phải trả bằng máu sắt tử đau lớn hơn thiên nếu các ngươi không đem sở thiên giao ra đây nếu các ngươi dung túng bao che sở thiên như vậy ta hay dùng sở ra mọi người máu để tế điện ta hai đứa con trai trên trời có linh thiêng nghe xong tôn thanh tùng rất nhiều sở g i a lòng người trung đô là dâng lên một cỗ hối hận chi ý từng đạo trách cứ ánh mắt nhao nhao hướng sở chiến p h ó n g xạ mà đi liền tại năm ngày trước tôn gia quả thực phái người tới sở g i a làm cho sở g i a giao ra sở thiên nhưng là sở chiến thái độ vô cùng cường lạnh chẳng những không có giao ra sở thiên trái lại đem tôn g i a người đổi ra ngoài bây giờ suy nghĩ một chút nguyên lai、like、năm ngày trước tôn gia phái người đòi sở thiên là cho sở ra thông điệp cuối cùng tôn gia đòi sở thiên không được nguyên do sở ra mới có hôm nay họa bởi vậy giờ này k h ắ c này sở ra tất cả mọi người dưới đ ấ y lòng oán giận sở chiến bởi vì sở chiến bản thân chi lợi làm cho sở ra lâm vào vạn k i ế p bất phục chi địa tôn thanh tùng hướng sở ra mọi người cười nói sở ra chư vị hộ vệ hiện tại ta cho các ngươi hai con đường một đầu chính là đầu hàng chỉ cần đầu hàng chúng ta có thể miễn trừ một chết điều thứ hai chính là chết ta nghĩ các ngươi đều là người thông minh các ngươi chẳng qua là sở ra hộ vệ không cần thiết theo sở ra cùng chết tôn thanh tùng ngụ ý rất rõ ràng sở ra hộ vệ có thể đầu hàng chỉ cần đầu hàng là được tránh một chết mà sở ra chi nhân liền đầu hàng tư cách cũng không có sở ra chi nhân giết không tha nghe xong tôn thanh tùng sở chiến sở hùng cùng với mấy vị sở ra trường lão s ắ c mặt đều là đại biến tôn thanh tùng lời nói thực sự quá á c độc lời của hắn nhẹ nhõm liền ly d á n sở ra hộ vệ cùng sở ra chi nhân quan hệ làm cho rất nhiều sở ra hộ vệ đều tâm sinh giao động rất nhiều sở ra hộ vệ ở trong lòng nghĩ thầm bọn họ chẳng qua là sở ra dùng tiền thuê tới hộ vệ theo sở ra cùng nhau bỏ mạng thực sự không đáng giá ta đầu hàng ta đầu hàng ta đầu hàng từng cái một sở gia hộ vệ nhao nhao bưng vũ khí xuống lựa chọn đầu hàng sở thiên nhìn thoáng qua bên cạnh chu minh thấy hắn cũng không có lựa chọn đầu hàng tâm trạng an tâm một chút chợ hướng hắn cười nói cho dù mọi người đều đầu hàng ngươi cũng sẽ không đầu hàng đúng không n g ư ơ i sai rồi chu minh thanh â m lạnh lùng chậm rãi vang lên ngay sau đó chu minh đột nhiên ra tay n h é o ở sở thiên cổ làm cho sở thiên ánh mắt chút ngưng trên mặt đều là vẻ khó tin sở gia hộ vệ chu minh mang theo sở hùng hòn ngọc quý trên tay sở thiên hướng tôn tộc trưởng đầu hàng chu minh chậm rãi nói một tiếng sau đó mang theo sở thiên tiến nhập trong định nhân một màn này làm cho sở hữu sở g i a chi nhân đều là muốn rách cả mỹ mắt này chu minh thực sự quá h è n h ạ sở thiên nước mắt tung hành khó có thể tin nhìn chu minh chất vấn ngươi không phải đã nói ngươi ưa thích ta sao ngươi làm sao sẽ đối với ta làm ra loại chuyện này chu minh cười hát hát nói ha ha ta là ưa thích ngươi bất quá ta thích là mỹ mạo của ngươi cùng thân phận của ngươi tới ngươi tính đại tiểu thư ta sớm liền chịu đủ rồi sở thiên thân thể run lên câu khẩn nói chỉ cần ngươi không đầu hàng giúp chúng ta sở ra đổi u chạy địch nhân ta liền đáp ứng gả cho ngươi chu minh cười h ắ t h ắ t nói ngươi thật đúng là cái nữ nhân ngu xuẩn ta muốn chính là thân thể của ngươi ta mới sẽ không lấy ngươi hơn nữa ngươi bây giờ đã ở trong tay ta chỉ cần d i ệ t sở ra ngươi còn chưa phải là mặc ta đùa giỡn nghe xong chu minh sở thiên triệt để tuyệt vọng nàng không nghĩ tới chu minh sẽ là một cái như vậy đ ể tiện vô sỉ ác ma giết bọn họ không chừa một ngống tôn thanh tùng vung tay lên hướng một đám thủ hạ q u á t lên chậm đã lúc này đột nhiên nghe được lâm chấn bắc hét lớn một tiếng làm cho sở h ư u chuẩn bị động thủ người đột nhiên dừng lại thân hình đều là không hiểu hướng lâm trấn b ắ c nhìn đi thế nào tôn thanh tùng không hiểu hỏi lâm trấn b ắ c tại tôn thanh tùng bên thai nhỏ giọng nói một trận làm cho tôn thanh tùng liên tục gật đầu trong mắt có một tia mừng rỡ chi ý nghe xong lâm trấn bắc tôn thanh tùng đột nhiên cười lạnh nói ngoại trừ sở chiến sở hùng ở ngoài còn lại sở gia chi nhân các ngươi nghe hiện tại ta cho các ngươi một cái sống s ó t cơ hội chương năm mươi sáu tình thế chắc chắn phải chết cơ hội gì tôn thanh tùng làm cho rất nhiều sở gia đệ tử trong lòng dâng lên một tia hy vọng lập tức có sở gia đệ tử hướng tôn thanh tùng mở miệng hỏi nhạc văn tôn thanh tùng cười nói con mắt của ta chẳng qua là sở chiến cùng sở hùng chỉ cần các ngươi giết sở chiến cùng sở hùng ta liền phóng qua mọi người nghe được tôn thanh tùng sở chiến cùng sở hùng tất cả đều sắc mặt đại biến này tôn thanh tùng thực sự quá á c độc hắn vừa mới ly dán sở gia hộ vệ cùng sở gia đệ tử quan hệ bây giờ lại tới ly dán sở gia đệ tử cùng sở gia t ộ c g i ả i quan hệ tôn thanh tùng dĩ nhiên muốn khơi lên sở gia nội chiến làm cho sở gia đệ tử cùng sở chiến sở hùng hai người tự giết lẫn nhau này mưu kế thực sự quá áp độc Quá tàn nhẫn. quả á tàn nhiên tôn thanh tùng làm cho một chút sở gia đệ tử bắt đầu đối với sở chiến sở hùng hai người lộ ra để ý thấy tình cảnh này sở chiến trong lòng lạnh cả tim vì mạng sống sở gia đệ tử dĩ nhiên thật nghĩ muốn giết hắn người tộc t r ư ở n g này này chính là hắn lãnh đạo sở g i a sao giờ này khác này sở chiến đối với sở gia triệt để chết t â m hắn đối với sở gia đã không có bất kỳ lưu luyến vì tộc t r ư ở n g vị hắn nhị đệ sở diệu phản bội hắn mà lúc này vì mạng sống sở hữu sở gia đệ tử phản bội hắn như vậy sở gia còn có nào tốt lưu luyến Đại đại gia không nên tin hắn, cho dù đại gia giết ta, bọn họ cũng sẽ không cũng ta, hắn, cho họ nên bọn dù sở ẽ không gia. bỏ qua đại s chiến đ ộ t n h i tiếng, coi ê n buồn như rồ một lấn à làm cuối cùng cảnh cáo, b t quá, lúc à vào là y nghe trong thai mọi người, phản phất là tại khẩn cầu. Sở chiến thủ hấn thai phất thủ sở Sở ra tại mọi cầu. bắt đầu cấp tốc biến hóa động thời khắc này hắn đã quyết định muốn vận dụng cỗ lực lượng kia cho dù chết hắn cũng sẽ không làm cho địch nhân của hắn sống khá giả muốn ta chết có lẽ không dễ như vậy kèm theo quát to một tiếng t r u y ề n ra sở chiến trong tay ấn quyết biến động được càng lúc càng nhanh mà theo thủ ấ n biến động một cố cường đại khí tức băng hẳn tự trong cơ thể hắn hạo đãng mà ra cùng lúc đó vùng thế giới này đột nhiên thiên hàn địa đóng băng trên bầu trời dĩ nhiên bay lên hoa tuyết thấy vậy tình hình tôn thanh tùng cùng lâm chấn bắt sắc mặt đông biến đổi bọn họ có thể cảm giác được thời khắc này sở chiến dĩ nhiên trở nên thập phần đáng sợ cùng cường đại băng tuyết ý cảnh nhìn trên trời bay xuống hoa tuyết một mực nút trong bóng tối không có hiện thân đ o ằ n hồng sắc mặt cũng là hơi đổi có thể lệnh bầu trời bay lên hoa tuyết nói rõ sở chiến đã nắm giữ băng hàn ý cảnh lần này sở chiến trở nên hơi khó giải quyết giết sở chiến quắt to một tiếng cả người hóa thành một đạo bạch sắc thiểm điện bắn mạnh mà ra bình một tiếng tôn thanh tùng bị đạo kia bạch sắc thiểm điện đánh trúng thân hình của hắn trực tiếp bay ngược mà ra l ư n g đánh vào một mặt trên vách tường bức tường kia tức khắc nổ tung mà mở bùi đất b ù mịt ngói vụn bay tán loạn nhìn thấy một mặt này ở đây mọi người đều mắt choáng bọn họ không nghĩ tới sở chiến dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy chỉ một chiêu liền đem tôn thanh tùng đánh bại một chiêu đánh trúng tôn thanh tùng sở chiến thân hình run dày kịch liệt hắn thời khắc này đã mở ra trong cơ thể ba đạo vòng tuổi tuy rằng tạm thời thu được lực lượng cường đại nhưng mở ra ba đạo vòng tuổi mang đến di chứng cũng là vô cùng khủng bố hắn có lực lượng này không thể kéo dài nguyên do hắn phải một hơi đem tôn thanh tùng cùng lâm trấn bắc giải quyết chỉ cần giải quyết rồi hai người này những người khác liền không đáng sợ ngay sau đó hắn không trần trờ nữa mạnh liệt dẫn một cái mặt đất thân hình lần nữa bắn mạnh mà ra trực tiếp hướng lâm trấn bắc vào tới nhìn nhanh sông mà đến sở chiến lâm trấn bắc sắc mặt đại biến sở chiến thời khắc này tốc độ thực sự quá nhanh căn bản không cho phép hắn né tránh lập tức hắn hỏa lang võ hồn nháy mát phong thích một đầu cực nóng vô cùng hỏa lang đem thân hình của hắn bao khỏa mà vào hình thành một đạo kiên cố phòng ngự ẩm một tiếng vang thật lớn sở chiến thân hình cùng lâm chấn bắc hỏa l a n g võ hồn hung hăng đánh vào nhau một băng một hỏa hai loại tuyệt nhiên bất đồng khí tức điên cồn g va chạm làm cho trong không khí truyền ra một trận tiếng xèo xèo tiếng vang song phương rằng co sát na sau cùng kèm theo anh một tiếng nổ vang sở chiến khí tức băng hàn chiếm cứ thượng phong lâm chấn bắc tại hỏa l a n g võ hồn bao vây bị sở chiến chấn bay ra ngoài lâm chấn bắc bị đánh bay ra hơn mười thước sau cùng nặng nghề mà đánh vào một mặt trên vách tường mới dừng lại thân hình bức tường kia ứng tiếng nổ tung ngói vụn hòn đá nhao nhao hạ xuống đem lâm chấn b chỉ khoảng nửa khắc sở chiến liền đem tứ hà chấn hai đại cường giả đỉnh cao tôn thanh tùng lâm c h ấ n bắc đánh cho trọng thương sở chiến uy thế làm cho sở hữu địch nhân đều cảm thấy trong lòng rốn sợ bất quá sở chiến trong lòng mình tin tưởng hắn thời khắc này đã đến cực hạn thân thể hắn đã vô cùng suy yếu có lẽ bất cứ người nào đều có thể đưa hắn diệt s á t thời khắc này sở chiến thân thể lung lay sắp đổ nhưng là hắn nhưng trong lòng thì hết sức vui mừng lâm c h ấ n bắc cùng tôn thanh tùng đã bị hắn đánh cho trọng thương địch nhân tuy nhiều cũng không đáng sợ sở ra mới có thể tránh thoát chàng này tiếp nạn đi Đại gia còn đứng ngay đó gia ngay gì, còn không mau còn còn làm ra trong a y tương giết. đột quắt t nhân chiến nhiên địch Sở lúc nhất thời song phương hỗn loạn bắt đầu đại chiến tuy nói sở chiến đem lâm chấn bắc cùng tôn thanh tùng đả thương nhưng số lượng địch nhân thực sự quá nhiều hơn nữa trong đó không thiếu cảnh giới võ sư cừng giả bởi vậy trận chiến đấu này đối với sở gia đệ tử tới nói vẫn là một cuộc các chiến tại trận đại chiến này bên trong song p ư ơ n g đều là tử thương nghiêm trọng đoàn trường lão ngài mau ra tay đem sở chiến giải quyết rồi đi tôn thanh tùng theo nói vụn trong bò dậy tới đến một người trung niên nam tử trước mặt hướng về phía trung niên nam tử cung kính nói ừng trung niên nam tử đoạn hồng cao ngạo địa điểm gật đầu c h ậ t cười nói cuối cùng là còn phải dựa vào ta ra tay mới được à. sở chiến ngươi thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn à, trước ngươi thừa nhận rồi ta một trưởng lại rớt xuống vách núi lại vẫn không chết đoạn hồng kiệt kiệt cười một tiếng chật về phía trước hơi hơi đạt một cái một cỗ khí thế đáng sợ tức khắc hạo đ ã mà ra cảm thụ được cỗ kia khí thế cương đại sở chiến ngực như gặp trọng kích thân thể không tự chủ được lui ra phía sau một bước đại lượng máu tươi tự khỏe miệng hắn tràn g ra sở chiến sắc trở nên trắng bệnh trong nháy mắt kinh hãi kêu lên là ngươi sở chiến tự nhiên nhận ra đ o à n hồng bởi vì lúc trước cướp đi sở ra nhóm kia hàng hóa trọng thương hắn người chính là trước mắt trung niên nam tử sở chiến cuối cùng cũng hiểu nguyên lai sở ra hàng hóa bị cướp quả nhiên là tôn gia cùng lâm gia dở trò lúc trước hắn liền từng hoài nghi tôn gia cùng lâm gia chỉ vì khi đó không có chứng cứ hắn còn vô pháp khẳng định tới đến lúc này hắn rốt cục có thể xác định là rừng tôn hai nhà gây nên tới ở trước mắt vị trung niên nam tử này nhất định là tôn dừng hai nhà mời tới giúp đỡ hắn họ đoàn lẽ nào hắn là chú kiếm một người ha ha rốt cục nhận ra sao bất quá cũng không có quan hệ dù sao ngươi đã sắp chết đoạn hồng cười n h ạ t nói nhìn sở chiến ánh mắt còn như đối đãi một kẻ đã chết sở chiến thời khắc này đã cực suy yếu căn bản không thể nào là đoạn hồng đối thủ chờ đợi hắn đúng là tình thế chắc chắn phải chết cha ngươi thế nào ngay vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở sở chiến bên cạnh hướng về phía sở chiến lo âu hỏi thiên nhi ngươi tại sao trở lại nhìn thấy sở thiên sở chiến sắc đột nhiên đại biến nay sở ra ai cũng có thể chết duy trì sở thiên không thể chết được bởi vì sở thiên thực sự quá trọng yếu sở thiên là sở ra hy vọng kiểm tra một chút sở chiến thân thể sở thiên cuối cùng cũng thở dài một hơi sở chiến ngoại trừ thân thể suy yếu bên ngoài cũng không có bị bao nhiêu thương tổn sở thiên c h ầ m rãi quay đầu ánh mắt đ ố n g lạnh xuống hướng đoạn hồng nhìn đi lạnh lùng nói là người đả thương cha ta không sai là ta ngươi có thể làm gì đoạn hồng hài hước cười nói đoạn hồng nói xong một chút cũng không sai sở thiên thực lực thấp cho dù biết đoạn hồng đả thương sở chiến hắn sở thiên thì phải làm thế nào đây đây thực lực thấp cũng chỉ có thể mặc cho người khi n h ụ này chính là lớn lục thượng cách sinh tồn thương cha ta người chết sở thiên thanh â m lạnh như băng chậm rãi vang lên thời khắc này sở thiên sát khí cuồn cuộn sát ý lắm liệt chương năm mươi bảy ma nhãn hồng đồng sở thiên bàn tay khẽ động một loại kỳ lạ ấn quyết tại trong bàn tay hắn biến động mà ra nhạc văn hoán ma kinh đệ nhất trọng sở thiên thủ ấ n chút ngưng hoán ma kinh ấn quyết lúc này ngưng tụ hoàn thành bây giờ hắn đã đem hoán ma kinh đệ nhất trọng tu luyện hoàn thành hắn vừa vặn nhìn một chút này hoán ma kinh đến tột cùng có bao nhiêu uy lực kèm theo sở thiên thủ hấn hoàn thành hoán ma kinh công pháp ở trong cơ thể hắn điên cuồng mà vận chuyển mà ở thời khắc này trong cơ thể hắn ma huyết ngọc trong g i ọ t kia ma tộc tinh huyết nhưng là chậm d ã i thấm r a ma huyết ngọc tiến nhập trong khí hải ẩm g i ọ t kia ma tộc tinh huyết vừa tiến vào khí hải trong cơ thể hắn tức khắc chuyển ra một đạo tiếng sấm chật thân thể hắn mỗi cái bộ phận có một cỗ kỳ lạ huyết mạch đang thức tỉnh sở thiên mẫu thân là người của ma tộc sở thiên cũng bởi vậy thừa kế ma tộc huyết mạch ở đó giọt ma tộc tinh huyết dưới sự kích thích sở thiên trong cơ thể ma tộc huyết mạch rốt cục thức tỉnh rồi từng có một cùng ma tộc tinh huyết tương tự huyết khí không ngừng tự sở thiên thân thể các bộ vị trào ra sau đó hướng thân thể các bộ vị l à n tràn giờ này k h ắ c này sở thiên chỉ cảm thấy thân thể do bên trong đến bên ngoài đều phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trong thân thể của hắn b ó n g ánh sáng long lanh thiên linh căn từ từ biến thành huyết hồng tri sắc thiên linh căn biến thành đỏ đẳng ở trong người điên quần mạ sinh trưởng làm tràn mà đoạn nguyệt đa hồn cũng là biến thành huyết hồng tri sắc thời khắc này tại h binh i ê n đ o n n g sở thiên thể nội phát sinh biến hóa đồng thời sở thiên bể ngoài cũng là phát sinh biến hóa to lớn chỉ thấy sở thiên ra chậm rãi biến thành huyết hồng t h i sắc ma tóc của hắn cũng là từ từ biến thành huyết hồng tri sắc ngay cả hắn một đôi con người cũng là thành huyết hồng tri đồng ma nhãn hồng đồng nhìn sở thiên bộ dạng một bên sở chiến cảm thấy cực kỳ chấn động mà khi hắn thế ấ y sở Sở sở thiên con thời gian, nhưng là thập phần giận mình. Sở thiên nhưng phần mình. hồng h ngươi gian, giận kia đối i con đồng, c là n nhiên n tự h k ô giới xa lạ gì. b ở vì, vậy thì sở thiên mẫu thân thiên tuyết, thì có như vậy một Thế như hồng đồng. Đó là ma nhãn, hồng đôi i đồng. đồng. mẫu ma lạc là có Đó g này to lớn vô biên thần bí vô tận mà một chút kỳ lạ người một chút kỳ lạ chủng tộc nhưng là có thể sử dụng đồng thuật đồng thuật cũng là võ giả tu luyện một loại kỹ năng chuẩn xác mà nói đồng thuật chính là sử dụng con ngươi mà phát động đặc thù võ kỹ nhưng là đồng thuật lại một võ kỹ bất đồng đồng thuật thường thường giết người trong vô hình bởi vậy cùng võ kỹ so sánh mới đồng thuật đáng sợ hơn sẽ sử dụng đồng thuật người trên thế giới này cũng không nhiều nhưng là phạm là sẽ sử dụng đồng thuật người đều là thập phần nhân vật đáng sợ nghe nói nào đó chút thực lực cường đại người vừa vặn sử dụng đồng thuật liền có thể đánh bại một vị võ đế ngẫm lại đều sẽ khiến người ta cảm thấy đáng sợ chẳng qua là lệnh sở chiến không có nghĩ tới là sở thiên dĩ nhiên thừa kế mẫu thân hắn ma nhãn hồng đồng hơn nữa sở thiên nhanh như vậy liền mở ra ma nhãn hồng đồng sở tiên mau dừng lại s ở chiến quát lên muốn ngăn cản s ở thiên hắn tuy rằng không biết s ở thiên đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng là hắn biết s ở thiên một khi thức tỉnh rồi ma tộc huyết mạch sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ tỉnh đối với s ở chiến quát trói thai tiếng s ở thiên cũng không có bất kỳ phản ứng nào thời khắc này hắn như hoàn toàn biến thành người khác tựa như toàn thân xuyên suốt ra khát máu chi ý nhất là hắn kia đối hồng đồng lạnh lùng vô tình quả thực không phải người con n g ư ờ i hắn kia đối con n g ư ờ i đã thành ma nhãn ma chi nhãn sát phạt chi nhãn con mắt hủy diệt sát khí tràn ngập s á c ý đ ầ y trời thao thao bất tuyệt sắc khí tự trong cơ thể hắn hạo đãng mà ra giờ này khắc này sở thiên dường như hóa thành tàn n h ẫ n thích giết chóc ma thú chỉ muốn tận tình giết chóc tận tình hủy diệt sở hữu sở g i a chi nhân nghe tận khả năng điệu lao ra sở phủ trốn chết đi thôi sở thiên muốn bạo tẩu sở chiến biến sắc hướng về xung quanh quát to nhìn thấy sở thiên tình huống đoạn hồng cũng là cảm thấy thập phần quỷ dị thời khắc này sở thiên dĩ nhiên làm cho hắn cảm giác được một cỗ thập phần cảm giác nguy hiểm đi rút lui trước lui nhìn thấy sở thiên tình hình lại thấy sở chiến thái độ đoạn hồng sau cùng lựa chọn rút lui sở thiên tình huống thập phần quỷ dị hắn không muốn mạo hiểm ạch ga ngay vào lúc này một đạo không giống tiếng người mà hống lên thanh âm tự sở thiên trong miệng chuyển ra chợt sở thiên đột nhiên trợn quất lên mọi người đều đi tìm chết đi sở thiên thân hình run lên một đạo huyết quang hiện lên bình một tiếng đoạn hồng còn chưa phản ứng kịp liền trực tiếp bị sở thiên đánh bay ra ngoài đoạn hồng vội vã từ dưới đất đứng lên tâm kinh đảm chiến nhìn sở thiên sở thiên tốc độ thực sự quá nhanh hắn dĩ nhiên chưa kịp phản ứng thời khắc này sở thiên giống như là một bùng nổ ma thú thật đáng sợ quá kinh khủng mọi người cùng nhau tiến lên bằng không mọi người đều khỏi phải nghĩ đến mạng sống đ o ạ n hồng khàn cả giọng điệu hét lớn một tiếng làm cho mọi người đều là biến sắc đ o ạ n hồng thế nhưng đại cảnh giới võ sư cường giả liền đ o ạ n hồng đều sợ hại như thế sở thiên có thể thấy được sở thiên đích xác trở nên thập phần đáng sợ Giết Tiếng giết rung hướng giết gõ người giết trời, thiên đi.、Sở、thiên hai tới, ta. tình, mắt thấy tới, thành quang, qua đi, nhao nhao hóa nhân lạnh hắn hô hắc chém vô vô vô số sở Sở số ý leo mà má những hắc y nhân kia toàn bộ bỏ mình mà ở đoạn hồng kêu sở h ư u hắc y nhân giết hướng sở thiên thời gian đoạn hồng lại cùng tôn thanh tùng lâm c h ấ n bắc hướng về sở phủ ở ngoài nhanh chóng bỏ chạy kế hoạch của bọn họ không chê vào đâu được nếu muốn diệt sở ra dễ dàng nhưng ai có thể nghĩ tới sở ra bên trong dĩ nhiên ẩ n tàn g một cái như vậy ác ma đáng sợ n g à y trước phế vật bây giờ lại hóa thân ác ma làm cho đoạn hồng tôn thanh tùng lâm c h ấ n bắc ba vị này tứ hà chấn cường giả định cao cùng nhau liệu mạng đào tẩu ai vậy cũng không nghĩ ra liếc một mắt xung quanh sở thiên không có thấy đoạn hồng thân ảnh không khỏi giận dữ lúc này hét lớn một tiếng một quyền hung hăng đánh vào trên mặt đất một cô đáng sợ sóng súng kích tức khắc tịch q u y ề n mà ra vách tường chung quanh nhao n h a u sụp đổ nhìn thấy sở thiên lực phá hoại kinh người như vậy mọi người đều là cảm thấy không gì sánh được kinh hãi bọn họ lại cũng không kịp đánh nhau nhao n h a u mọi nơi chạy trốn thời khắc này sở thiên đã triệt để b ả o tẩu người nào một khi tới gần hắn kết cục nhất định là cực thảm nguyên do bọn họ cũng không dám nữa ở chỗ này lưu lại mắt sở thiên đồng bên trong đột nhiên hồng quang đại thắng lưỡng đạo hồng sắc chùm sáng tự trong mắt của hắn bắn ra hướng vô tận hư không vào tới sau đó tại sở phụ trên bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một cái nhàn n h ạ t hồng sắc con ngươi cái kia hồng sắc con ngươi lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú vào sở phụ vùng thế giới này nhất phiến đạm n h ạ t hồng quang vung vai xuống kia phiến hồng quang v ã i hạ chiếu xuất tại sở người trong phụ trên người những người đó trong đầu đột nhiên trống n giống Đêm nay đã phát n sợ đồng đủ đáng nhãn năng đoạn chính nh thuật, một ma mà ma ra có lực ức, loại là bôi ký sở thiên ma nhãn hồng đồng dĩ nhiên đem đêm nay chuyện xảy ra theo mọi người trong trí nhớ bôi ra đương nhiên đây chỉ là sở thiên vô ý thức hành vi ngay cả sở thiên tự mình cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy chương năm m ư m a tộc huyết mạch đáng sợ ma chi nhãn treo ở trong bầu trời nhìn thấy b à n hồng lâm trấn bắc tôn thanh tùng ba người chính hướng phương hướng đông bắc cấp tốc bỏ chạy ba v ệ đốt sở thiên thân hình run lên hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang hướng ba người cấp tốc đuổi theo thời khắc này sở thiên dường như hóa thành giết chóc ma thần toàn thân cao thấp sát ý ngập trời trong con ngươi tràn đầy vô tận giết chóc chi ý vô tận hủy diệt chi ý mắt thấy sở thiên nhanh chóng đuổi theo đoàn hồng lâm trấn bắc tôn thanh tùng sắp mặt tất cả đều đại biến bọn họ lúc này càng thêm l i ề u mình về phía trước chạy muốn vung ra sở thiên bất quá thời k h ắ c này sở thiên tốc độ nhanh quá nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi bọn họ chẳng những không có vung ra sở thiên trái lại khoảng cách của song phương càng ngày càng gần tiếp tục như vậy có thể không làm được chúng ta tách ra hành động đoàn hồng hướng lâm trấn bắc cùng tôn thanh tùng khé quát một tiếng chật lâm trấn bắc cùng tôn thanh tùng đồng thời gật đầu cùng đoạn hồng tách ra hướng mặt khác hai cái phương hướng phân biệt mà chạy mà đi sở thiên cũng không để ý tới lâm chấn bắc cùng tôn thanh tùng đào tẩu ánh mắt của hắn thủy trung vững vàng phong tỏa tại đoạn hồng trên người thật chặt đi theo đoạn hồng phía sau nhìn thấy sở thiên hướng hắn đuổi theo đoạn hồng hung hăng vừa kéo lập tức càng là liệu mình về phía trước chạy trốn lúc này hắn đã hối hận tới tham gia lần hành động này sở thiên cùng đ o ạ n hồng một đuổi một chạy hai người rất nhanh liền chạy đi nam hà thành tiến nhập nam hà ngoại thành kia phiến trong rừng rậm tiến nhập trong rừng rậm sở thiên tốc độ bóng tăng nhanh hắn rất nhanh liền đuổi kịp đo đem c h ặ n lại xuống sở thiên đứng tại đoạn hồng trước người không nói một lời ánh mắt nhìn chằm chằm đoạn hồng ánh mắt đàm mạc khát máu mắt thấy sở thiên đ u ổ i theo đoạn hồng biết hắn là trốn không thoát đã như vậy hắn chỉ có buông tay đánh một trận tuy rằng không biết sở thiên hôm nay là thực lực gì nhưng là hắn thế nhưng một gã thứ thiệt đại võ sư b u ô n g tay đánh một trận có lẽ còn có một tia sinh cơ đoạn hồng chậm rãi phóng xuất ra võ hồn mà kèm theo võ hồn phong thích một thanh khổng lồ hư hảo chi kiếm xuất hiện ở phía sau hắn đoạn hồng làm đại võ sư cường giả khí thế rốt cục vào thời khắc này toàn diện bộc phát ra chú kiếm môn là một cái đặc thù môn phái nó chỉ tuyển nhận có kiếm võ hồn người mà đoạn hồng làm chú kiếm môn một vị trưởng lão hắn võ hồn tự nhiên cũng là kiếm võ hồn kiếm võ hồn là một loại cường đại võ hồn kiếm chạm diệt hết thảy hủy diệt hết thảy tại thiên vũ đại lục trên càng là có rất nhiều lấy kiếm làm chủ kiếm tu bọn họ cầm kiếm mà đi tung hoành thiên hạ kèm theo khi tức nợ rộ đoạn hồng sau lưng hư h o chi kiếm khí thế càng ngày càng thắng đương khí thế đạt đến đỉnh điểm đoạn hồng cánh tay bỗng nhiên vung lên trong miệm lạnh lùng phun ra một chữ. Chảm. trôi này hư hào chi kiếm tức khắc hóa thành một đạo quang ảnh mang theo một cỗ dung cảm tiến tới khí thế hướng về sở thiên chém vụt mà đi sở thiên con ngươi co lại dưới chân đạp quỷ dị vân hải phiêu nhựa bộ thân như huyết ảnh về phía sau nhanh vọt mà đi vanh một tiếng trôi này hư hào chi kiếm chém ở trên mặt đất kia chỗ mặt đất tức khắc tạc nổ tiếng vang mà mở mặt đất tức khắc nhiều một cái đ ộ n lớn một kích không chúng đoạn hồng tâm thần k h ẽ động trôi này hư hào chi kiếm lần nữa bắn mạnh mà ra hướng sở thiên c h ẳ n đi sở thiên bàn chân đạp một cái thân hình lần nữa thoát ra tránh ra hư hào chi kiếm công kích ngay sau đó hư hảo chi kiếm không ngừng hướng sở thiên trên người chẳng rơi nhưng mỗi một lần đều bị sở thiên cho tránh ra thời gian lâu dài đoạn hồng trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy sao động lên chạm đoạn hồng trong miệng lần nữa truyền ra q u á t to một tiếng bàn tay hắn hơi trao đảo một cái một thanh trường kiếm tự trong tay hắn bắn ra mà ra tay hắn cầm trường kiếm hướng sở thiên công đi qua cùng kiếm võ hồn một trước một sau tiền hậu giáp kích sở thiên đoạn hồng trong tay trường kiếm c n g vũ từng đạo kiếm quang sáng chói ở trong hư không, không ngừng xảy qua đoạn hồng là một tên đại võ sư đang dùng kiếm p ư ơ n g diện cũng có cực cao tạo nghệ tại trường kiếm trong tay của hắn cấp tốc vũ động phía dưới kiếm quang bốn phía tầng tầng lớp lớp kiếm quang đem không gian xung quanh bao khỏa mưa gió không lọt mà kiếm quang trung tâm chính là sở thiên sở thiên đã không thể lui được nữa đoạn hồng thi triển ra toàn bộ thủ đoạn muốn đem sở thiên c h é m giết hắn thời khắc này không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ đáng sợ nhưng là hắn còn đánh giá thấp sở thiên ma tính đáng sợ sở thiên có ma t ổ n huyết mạch từ một khía cạnh khác sở thiên huyết mạch chỗ sâu có nào đó trùng ma tính hiện tại sở thiên thực lực thấp căn bản không cách nào khống chế cố kia ma tính nguyên do hắn hiện tại ma tính chiếm cứ vị trí chủ đạo lúc này sở thiên ma tính càng ngày càng thắng bất quá cũng đã đến cực hạn một khi đến cực hạn trong cơ thể hắn ma tính sẽ lùi dần a sở thiên thống khổ q u á t to một tiếng chất thân thể hắn phía trên huyết quang đại thắng nồng nặc huyết quang giống như thật tự t r o n g cơ thể hắn cuộn trào mánh liệt mà ra chết một cái thực chất âm cương tự sở thiên trong miệng phụt ra mà ra sau đó ngập trời huyết quang hạo đảng mà ra tịch quyển từ phương ầm ầm một tiếng vang thật lớn huyết quang cùng kiếm quang điên cùng va chạm phương viên mấy t r ư ợ n không gian toàn một lát sau kiếm cùng sắc huyết khí cùng kiếm khí tất cả đều tiêu tán trong không khí lần nữa khôi phục một mảnh thanh minh chỉ có chung quanh thổ địa lộ vẽ được một mảnh hồn đột ở trên mặt đất hố to bên trong đoạn hồng cùng sở thiên tất cả đều không núc ních nắm sấp đoạn hồng trên người mình đầy thương tích toàn thân cao thấp đều là từng đạo vết thương thật nhỏ hắn đôi mắt đóng chặt đã qua không có khí tức chú kiếm môn trường lão đại cảnh giới võ sư đoàn hồng cứ như vậy bỏ mình tại một chỗ khác sở thiên cũng là không nhúc nhích nằm sấp hắn lúc này huyết sắc da thịt đã tiêu thất tóc cùng song đồng cũng đã khôi phục bình thường ở trong cơ thể hắn cũng là khôi phục như cũ giọt kia ma tộc tinh huyết lần nữa về tới ma huyết ngọc bên trong hết thể đều về tới nguyên điểm thì dường như cũng không có chuyện gì phát sinh qua sở thiên trên người đồng dạng vết thương chấm chất bất quá đều là chút bị thương ngoài da c ũ n giải không h nguy ể m đ thích duy nhất chỉ sợ sẽ là hắn kêu ma tộc tri từ thân phận ma tộc là một loại chủng tộc đáng sợ tại cực kỳ lâu trước đây dân tộc chiếm cư thế giới này tuyệt đối chúa tệ chủng Này c h ú thiên từ năm đó, ma tộc, yêu tộc cấp tốc năm ma đó, cấp yêu p á t t r ể n lớn mạnh. Bây giờ, ma Bây y giờ, tộc, u tộc hầu tộc h ư đã đạt tới chậm ó t ể cùng tộc tộc cùng nhân tộc địa vị ngang nhau tình trạng. Người, tồn khiến nhiều phân tranh, xem ra thiên hạ này lại nếu không thái bình. thế hạ thái h tam tại, tất rất t địa vị ma, ra yêu lại xem sẽ t thiên t là đau. Sở r ầ rãi mở mắt trong miệng phát ra một đạo t h ở nhẹ không khỏi dùng sức địa lắc lắc đầu hắn chỉ cảm thấy đầu đau như bỡ bổ đầu giống như muốn t ạ c nổ không ngừng truyền đến từng cỗ một đau nhức sau một lúc lâu đầu của hắn đau nhức mới từ từ giảm bớt sau cùng hoàn toàn tiêu thất đến tột cùng chuyện gì xảy ra sở thiên thì thào một tiếng đầu của hắn đau nhức tuy rằng tiêu thất nhưng là trong đầu hắn trống rỗng cái gì cũng không nghĩ ra nhìn chung quanh lang tịch thổ địa sở thiên cảm thấy dị thường địa nghi hoặc xem thổ địa bộ dạng xem ra vừa mới trải qua một trận chiến đấu nhưng hắn tại sao sẽ ở cái chỗ này chuyện này thực sự làm cho hắn cảm thấy hoang mang chương năm mươi chín sử dụng hoán ma kinh di chứng a một tiếng kêu nhỏ vang lên sở thiên rốt cục phát hiện trên đất đoạn hồng hắn tới đến đoạn hồng bên cạnh nhìn thấy đoạn hồng đã chết chật bíu mày không hiểu lẩm bẩm nay đến t ộ t cùng là chuyện gì xảy ra là ai giết hắn sở thiên trong lòng tràn đầy n g h i hoặc hắn tại trong đầu khổ sở suy nghĩ một chút ký ức rốt cục tại trong óc của hắn chậm rãi tái hiện tại trí nhớ của hắn bên trong hắn trở lại sở p h ụ thời điểm sở p h ụ bị đánh lén ban đêm hắn đổi mạng tại sở p h ụ tìm kiếm phụ thân sau cùng hắn rốt cuộc tìm được người bị thương nặng phụ thân lúc này hắn nghe được đoạn hồng chính là đả thương phụ thân tên kia hung thủ hắn rất phẫn nộ sau đó đang chuẩn bị ra tay về sau về sau về sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra sở thiên đột nhiên kinh ngạt phát hiện c h í nhớ của hắn đến đây chấm dứt về sau chuyện đã xảy ra trong đầu hắn trống rỗng không có bất kỳ ấn tượng tới hắn tại sao lại xuất hiện ở cùng với đoạn hồng chết chờ rất nhiều vấn đề toàn bộ không có manh mối xem ra là có người đã cứu ta không phải ta khả năng chết s ở thiên tự nhủ nói một tiếng trong lòng hắn đã vào t r ư ớ c là chủ địa nhận định đoạn hồng nhất định là người khác giết chết hắn căn bản sẽ không nghĩ đến giết chết đoạn hồng người đúng là hắn tự mình di đây là cái gì s ở thiên đ ỗ n g nhiên tại đoạn hồng trên người nhìn thấy một mảnh ngón trọ lớn nhỏ kỳ quái n g ọ bài lập tức cầm lên chỉ thấy trên ngọc bài điêu khắc một thanh kiếm ở đó trôi kiếm bên cạnh còn khắc dấu ba cái chữ nhỏ chú kiếm môn chú kiếm môn nhìn trên ngọc bài ba cái chữ nhỏ sở thiên cắn răng nghiến lợi niệm một tiếng trong thanh âm đầy là cựu hận chi ý lúc trước hắn cũng không biết đoạn hồng là chú kiếm môn người bây giờ hắn biết đoạn hồng thân phận trong khoảng thời gian này tới nay phát sinh một sự tình đều có hợp lý địa giải thích chú kiếm môn đầu tiên là số tiền lớn giao cho sở ra vì họ thay mặt mua sắm tinh thần thiết cùng nguyễn quang sa sau đó sẽ phái người đem sở ra hàng hóa cướp đi sau đó sẽ phái người đến cửa ép trả nợ như vậy tới nay chú kiếm môn chẳng những có thể được đến tinh thần thiết cùng n g u y ệ n quan xa còn có thể thu được phong phú đ ổ i t h ư ở n g chú kiếm môn thật là giỏi tính toán a không đúng sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy trong này khẳng định còn liên lụy đến lâm gia cùng tôn gia chú kiếm môn tại sao lại vô duyên vô cơ đối với sở gia hạ thủ trong này tất nhiên cùng rừng tôn hai nhà có quan hệ chắc là rừng tôn hai nhà cho chú kiếm môn khai xuất phong phú điều kiện như vậy tới nay chú kiếm môn làm nhạy sở gia chú kiếm môn theo rừng tôn sở tam gia trung đô có thể thu được lợi ích mà rừng t ô n hai nhà cũng có thể nhân cơ hội phân chia sở ra địa bàn thu được tương ứng lợi ích lâm ra tôn gia chú kiếm môn sau cùng đều thu được lợi ích ai cũng không chịu thiệt tương nhiệm điểm sở thiên rốt c ụ c rộng mở trong sáng mọi chuyện rốt c ụ c rõ ràng mà hết thể này người khởi s ư ớ n g chính là chú kiếm môn chú kiếm môn lâm ra tôn gia chỉ cần ta sở thiên sống trên đời ta nhất định muốn đem toàn bộ các ngươi diệt s á t mắt sở thiên trong sát ý lâm liệt ở trong lòng âm thầm thể lâm ra cùng tôn gia dễ đối phó nhưng chú kiếm môn nhưng là một cái thập phần thế lực đáng sợ lấy sợ thiên lực một người muốn đối phó chú kiếm môn khó như lên trời giờ này khắc này hắn so bất cứ lúc nào đều càng thêm khát vọng thực lực để thăng nếu có thực lực ai dám khi dễ hắn nếu có thực lực thân nhân của hắn liền sẽ không bị thương tổn thực lực hết thảy đều là thực lực hắn thời khắc này muốn trở nên mạnh mẽ ý niệm có như làn sóng ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt điên cuồng khuấy động được rồi không biết phụ thân thế nào nên chạy về đi xem một chút s ở thiên bỗng nhiên cả kinh hắn bỗng nhiên nghĩ tới phụ thân cũng không biết phụ thân hiện tại thế nào là còn sống là chết hắn thời khắc này h ẳ n không thể lập tức chạy về sở ra nhưng hắn mới vừa đi mấy bước liền đột nhiên ngã r ầ m trên mặt đất nửa ngày không bỏ dậy nổi chuyện gì xảy ra ta toàn thân thế nào không sử dụng ra được một điểm khí lực s ở thiên nằm trên mặt đất không ngừng rẫy rủa muốn bỏ lên nhưng là lại tốn công vô ích hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện hắn thời khắc này dĩ nhiên không sử dụng ra được một tia khí lực ngay cả trong cơ thể hắn cũng là d n g tuyết linh khí hoàn toàn không có s ở thiên cảm thấy thập phần c h ấ n kinh trong lòng không rõ hắn tại sao lại xuất hiện loại tình huống này sợ thiên nơi nào biết hắn loại tình huống này sở thiên đang sử dụng gọi ma ấn về sau thời gian nhất định bên trong hắn liền không thể sử dụng nữa bất kỳ lực lượng nào cũng liền ý nghĩa trong khoảng thời gian này hắn tu vi mất hết nếu như lúc này hắn gặp mặt đến được nhân như vậy thì chỉ có một con đường chết nguyên do sử dụng gọi ma ấn có cực lớn phiêu lưu đương nhiên sử dụng gọi ma ấn dẫn dắt lên di chứng thời gian cũng sẽ có trường có ngắn ngắn thì vài ngày lâu là bán nguyệt một tháng thậm chí vài tháng cũng có thể này di chứng thời gian dài ngắn do sử dụng gọi ma ấn uy lực lớn nhỏ quyết định uy lực càng lớn thời gian liền càng dài trừ lần đó ra còn cùng người sử dụng không chế lực có quan hệ nếu như người sử dụng đối với gọi ma ấn có rất tốt trường khống lực có thể khiến di chứng thời gian rút ngắn thật nhiều thậm chí sẽ tiêu trừ di chứng đương nhiên đây hết thảy sở thiên cũng không biết hắn thậm chí không biết từng sử dụng tới gọi ma ấn sở thiên nằm trên mặt đất chậm rãi theo trong nạp giới lấy ra ba bình hỏa t r ĩ hoa dịch sau đó một hơi đem n ả y ba bình hỏa t r ĩ hoa dịch toàn bộ rót vào vào trong miệng hỏa t r ĩ hoa dịch vừa vào miệng một cỗ cực nóng vô cùng khí lưu tức khắc ở trong cơ thể hắn khuyết tán mà mở thân thể hắn dường như kia khô khốc thổ địa điên quần mà hấp thu l u ồ n khí kia nóng quá nóng quá nóng quá từng có một cực nóng năng lượng tại sở thiên thể nội điên quần mà xông tới hắn chỉ cảm thấy thể nội giống như một cái lò lửa lớn cực nóng k h ó nhịn sở thiên cảm thấy phi thường thống c ổ hắn lúc này hô hấp ồ ồ khuôn mặt quất xúc sắc mặt chiều đỏ như máu cái loại cảm giác này thì dường như thân thể hắn sắp sửa hòa tan hỏa trĩ hoa dịch bên trong có nồng n ặ c hỏa thuộc tính linh khí năng lượng người tầm thường một lần hấp thu một lọ hỏa trĩ hoa dịch đều sẽ thập phần khó khăn mà sở thiên dĩ nhiên một lần đem ba bình hỏa trĩ hoa dịch rót vào, vào trong miệng bởi vậy hắn lúc này mới gặp phải mới vừa bệnh trạng ba bình hỏa trĩ hoa dịch bên trong năng lượng ẩn chứa kinh người nếu như thực lực không đủ cấm ép hấp thu. có lẽ k i a cố năng lượng sẽ đem trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đốt hủy mà hắn cũng sẽ bị thiêu đốt đến chết thời gian một chút xíu trôi qua sở thiên cương ép chịu nhịn cố kia thiêu đốt đau mà theo thời gian trôi qua trong cơ thể hắn cố kia thiêu đốt đau nhưng là từ từ giảm bớt sau cùng hoàn toàn biến mất sở thiên chậm rãi đứng lên thời khắc này thực lực của hắn tuy rằng còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng là đã có thể đi lại nếu như dưới tình huống bình thường sở thiên muốn có thể hành tậu tối thiểu cần thời gian mấy ngày nhưng sở thiên phục dụng hỏa trí hoa dịch về sau dĩ nhiên dùng không đến thời gian một ngày liền chương ó t ể đi l không thể không nói là một cái sáu mươi cuộc thi xếp hạng khúc nhạc dạo sở ra là nam hà thành bá chủ là tứ hà chấn một trong tứ đại gia tộc có thể nói địa vị hiến hách thực lực hùng hậu nhưng mà sở ra lại trong một đêm bị đả kích mang tính hủy diệt tự kia sau một đêm sở phủ bên trong liền dấy lên một hồi hỏa hoạn kia chàng hỏa hoạn đầy đủ đốt ba ngày ba đêm mới dần dần dừng hơi thở sau cùng sở p h ụ triệt để luân vi một vùng phế tích mà sở g i a cũng triệt để theo tứ hà chấn bên trong xóa tên tới sở g i a đệ tử còn lại là trong đêm đó bên trong hoặc giết hoặc chết hoặc trốn nói chung sở hữu sở g i a đệ tử đều biến mất tung tích không rõ sinh tử không b ó i không ai tái kiến qua sở g i a đệ tử có lẽ sở hữu sở g i a đệ tử đều ở đây kia chẳng hỏa hoạn bên trong hy sinh tuy rằng sở p h ụ bây giờ chỉ còn lại có một đôi phế tích nhưng là tại sở p h ụ phế tích ngoại vi nhưng là người đông nghỉ nghỉ huyên náo gì thường từ sở ra bị diệt một đêm kia bắt đầu trong đám người n g một gã là mập mạp thiếu niên nhìn sở phụ phế tích mặt mũi trong lúc đó có nồng nặc vẻ lo lắng thập phần lo lắng nói tại mập thiếu niên bên cạnh còn lại là đứng một vị một m ư ờ i ba một m ư ờ i bốn tuổi phân y thiếu nữ thiếu nữ dáng người linh lùng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nghe được mập thiếu niên thiếu nữ mở miệng ă n ủi ca ngươi liền đừng lo lắng ta tin tưởng sở thiên đại ca không có việc gì hy vọng hắn không nên gặp chuyện xấu mập thiếu niên n h ư mày trong lòng vẫn đang thập phần lo lắng vừa mới đối thoại hai người chính là lưu nhị bảo cùng lưu ánh bọn họ nghe được sở ra bị diệt môn tin tức về sau do lo lắng sở thiên an nguy liền lập tức chạy tới một mực canh giữ ở sở p h ụ xung quanh lưu nhị bảo cùng lưu ánh chính tại trò chuyện đ ỗ n g nhiên một tay khoát lên lưu nhị bảo trên lưng làm cho lưu nhị bảo ngần ra sau đó quay đầu lại nhìn thấy một vị thân xuyên đấu đồng bảo người đứng ở bên cạnh liền hỏi n g ư ơ i là ai là ta thân xuyên đấu đồng bào người nhàn n h ạ t đáp là n g ư ơ i n g ư ơ i còn chưa có chết thật tốt quá nghe được người kia thanh âm lưu nhị bảo đầu tiên là n g ẩn ra, c h ậ t mừng rỡ như điên đ ị a kêu lên lưu nhị bảo cùng lưu hánh tự nhiên đã đã hiểu trước mắt vị này thân xuyên đấu đồng bào người chính là s ở thiên ừ m nơi này không phải chỗ nói chuyện đi theo ta s ở thiên khẽ gật đầu sau đó xoay người liền đi lưu nhị bảo cùng lưu hánh chặt theo sau lưng ba người tới đến một chỗ yên tĩnh trong sân lâm ngừng lại lưu nhị bảo ngươi cũng biết hiện tại tứ hà trấn tình huống thế nào sở thiên đột nhiên mở miệng hỏi lưu nhị bảo đương nhiên biết sở thiên hỏi là cái gì hắn lúc này đáp sở ra gặp chuyện không may một đêm kia sở ra tại tứ hà trấn sở hữu phương thị cửa hàng đồng thời tao thụ tập kích sở ra hộ vệ toàn bộ ngã xuống bỏ mình mà sở ra tại tứ hà trấn sở hữu phương thị cửa hàng trong một đêm toàn bộ đội chủ ngay vậy sở thiên sắc mặt phát lệnh mà tâm trầm hỏi là ai làm tuy rằng sở thiên biết là tôn dừng hai nhà tập kích sở ra nhưng lấy hai nhà thực lực muốn trong một đêm đem sở ra tại tứ hà trấn thế lực nổ tận gốc căn bản không khả năng Rất trợ Tôn, thủ hiền nhiên, hai nhà còn có thủ của hắn.、Quả、nhiên, chỉ nghe、Lưu、Nhị bảo nói, nghe nói, nói i dừng còn của là, có Quả Lưu bảo k một Thắng y quán đại lao bản kim Thắng, cùng với Tứ hà Trấn Hà thành chủ là chân. quán bản cùng y đại Kim với lao là m đêm kia hai người xuất lĩnh rất nhiều nhân mã đem sở ra trong phố trợ sở hữu sở ra hộ vệ thanh trừ sau đó tiếp thu sở ra phương thị hiện tại sở ra tại tứ hà trấn thế lực đã toàn bộ bị thanh trừ mà la chân kim thắng tôn thanh tùng lâm trấn bắt bốn người còn lại là qua phân sở ra địa bàn mấy ngày qua sở ra bị diệt một chuyện đã truyền đi nhồi náo lưu nhị bảo vừa mới theo lời những tình huống này sớm đã không phải bí mật gì nghe xong lưu nhị bảo sở thiên sắc mặt trở nên càng thêm âm u, hắn không nghĩ tới ngoại trừ tôn ra cùng lâm ra ở ngoài thành chủ phủ cùng kim thắng y quán cũng tham dự sở ra bị diệt một chuyện nay t h ù không báo thế không làm người nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ báo thủ có thể sao sở thiên sắc mặt âm u đáng sợ trong mắt đen nhánh bên trong thiếu đốt một cỗ điên cuồng quan mang nhìn thấy sở thiên thần sắc lưu nhị bảo hơi b i ế n sắc mặt vội vã khuyên giải nói sở thiên nếu muốn báo thủ cũng không nhất thời vội vã sở thiên thần tình chuyển biến làm cho lưu nhị bảo hơi hơi kinh ngạc tuy rằng sở thiên biểu hiện ra lộ vẻ được không thèm quan tâm nhưng hắn trong lòng dĩ nhiên mơ hồ cảm giác được một cỗ bật ăn sở thiên đột nhiên hỏi nhị bảo bốn học viện cuộc thi xếp hạng sắp bắt đầu chứ còn có năm sáu thiên lưu nhị bảo t ư t ô n nói sau đó lại hỏi thế nào n g ư ơ i nghĩ tham gia bốn học viện cuộc thi xếp hạng đúng ta muốn tham gia bốn học viện cuộc thi xếp hạng hơn nữa ta còn muốn đạt được đệ nhất danh s ở thiên nhàn nhật đáp không được hiện tại tôn gia lâm gia thành chủ phủ đều ở đây bắt sở ra đệ tử n g ư ơ i đi tham gia bốn học viện cuộc thi xếp hạng thực sự quá nguy hiểm còn có sáu ngày thời gian đầy đủ s ở thiên cười nhặt nói sau đó sải bước đi về phía trước hắn đi đến phương hướng chính là tứ hà trần phương hướng mấy ngày nay tứ hà t r ấ n bên trong càng ngày càng hơn náo nhiệt rất nhiều bắc hà thành nam hà thành tây hà thành đông hà thành người nhao n h a u hướng tứ hà t r ấ n bên trong trào vào làm cho tứ hà t r ấ n trong lúc nhất thời kín người hết chỗ khắp nơi đều là chen c h ú c đám người s ở ra bị diệt sóng gió còn không có rừng hơi thở tứ hà t r ấ n trong lại nên đón một việc trọng đại đó chính là tứ hà t r ấ n sắp tổ chức bốn học viện cuộc thi xếp hạng bốn học viện cuộc thi xếp hạng mỗi năm tổ chức một lần là cả tứ hà t r ấ n một lần việc trọng đại bốn học viện cuộc thi xếp hạng là tứ hà chấn bốn cái học viện trong lúc đó cạnh tranh có thể đối với bốn cái học viện tiến hành bài danh học viện bài danh cao thấp có thể trực tiếp ảnh hưởng tân sinh học viên chất lượng những thứ kia học viên ưu tú đang lựa chọn học viện thời gian chọn lọc tự nhiên những thứ kia bài danh cao học viện nguyên do cái bài danh này đối với học viện tới nói vô cùng trọng yếu hơn nữa bốn học viện cuộc thi xếp hạng ý nghĩa còn không chỉ ở đây tại bốn học viện cuộc thi xếp hạng trên sẽ có thập đại vũ viện lao sư đến đây tuyển chọn học viên ưu tú tiến nhập vũ viện nghe nói chỉ cần tại cuộc thi xếp hạng trong tiến nhập trước mười người thì có tiến nhập vũ viện tư cách này mới là thật chính hấp dẫn người địa phương thập đại vũ viện chính là thiên tài hội tụ chi địa một khi tiến nhập vũ viện là được một bước tới trời tương lai tiền đồ bất khả hà lượng thử hỏi có ai có thể không tâm động giờ này k h ắ c này tứ hà trấn cùng với tứ hà trấn xung quanh thành trấn đều nhao nhao hướng tứ hà trấn nội thành t r a o vào bọn họ đều muốn chứng kiến một cái chẳng này việc trọng đại bọn họ càng muốn nhìn xem mấy năm này lại có những nhân vật thiên tài đó xuất hiện trong lúc nhất thời bát p ư ơ n g hội tụ tứ hà trấn một hồi thanh thế bao la học viện cuộc thi xếp hạng sắp kéo lên màn mở đầu chương sáu mươi mốt phong lôi trận kèm theo bốn học viện cuộc thi xếp hạng tới gần tứ hà chấn trong độ họ cũng là càng ngày càng hòa bạo vô số người đều hướng tứ hà chấn bên trong hội tụ mà đi tiểu thuyết nhất là tứ hà chấn đông thành càng là nhân khí hòa bạo trên đường phố khắp nơi đều là chen chúc đáng người bởi vì lần này bốn học viện cuộc thi xếp hạng liền tại nam thành trung tâm quảng trường cử hành cứ việc tứ hà chấn độ họ càng ngày càng hòa bạo nay cùng sở thiên không có bất cứ quan hệ gì thời khắc này sở thiên đang núp ở nam thành một gian bên trong khách sạn cẩn thận từng ly từng tý địa luyện chế linh phủ ngày ấy hắn và lưu nhị bảo lưu ánh ly khai kia phiến rừng rậm về sau ba người liền đi thẳng tới tứ hà trấn nam thành cũng tại nam thành trong mướn một gian nhà trọ để ở tại nhà trọ gián xếp lại về sau sở thiên liền đem nạp giới trong nguyệt linh hoa dịch cùng h ỏ a trí hoa dịch toàn bộ lấy ra ngoài sau đó tại trong phố c h ợ cấp tốc bán ra thu được một nét xa xỉ thu vào đương nhiên sở thiên tại làm đây hết thệ thời gian cũng là phi thường cẩn thận hắn thân xuyên hát bảo đầu đội đấu lạc mặt mang mặt nạ đem chính mình tướng mạo s ă n có hoàn toàn ché lấp như vậy tới nay tôn gia cùng tôn gia người muốn đưa hắn nhận ra cũng là không dễ dàng Về sau, bởi vậy sở thiên nửa ngày không có ngừng nghỉ không ngừng ở bên trong phòng luyện chế linh phủ thời gian vốn là không nhiều lắm sở thiên cũng không muốn đem thời gian lãng phí hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tận khả năng địa luyện chế nhiều nhất linh phủ lần này hắn luyện chế linh phủ chủ yếu là phong linh phủ cùng lôi linh phủ đương nhiên hắn luyện chế linh phủ ngoại trừ một chút bình thường linh phủ bên ngoài hắn còn luyện chế một chút ẩn linh phủ ẩn linh phủ danh như ý nghĩa chính là có thể ẩn nút linh phủ ẩn linh phủ tại phát động lúc trước có thể ẩn nút không bị địch nhân phát hiện chỉ có tại phát động thời điểm mới có thể hiện ra linh phủ bộ dạng ẩn linh phủ so bình thường linh phủ càng thêm đáng sợ nhưng là ẩn linh phủ luyện chế cũng là so bình thường linh phủ luyện chế m u ố nếu khó khăn h n rất i Tại như g y liên t hắn ngừng luyện chế chính là nhị phẩm linh phủ tại trong thời gian ngắn như vậy hắn có lẽ có thể luyện chế một nửa linh phủ thế là tốt rồi linh phủ luyện chế cần tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực cùng linh lực linh phủ đẳng cấp càng cao luyện chế độ khó càng lớn cần thời gian cũng càng nhiều tiêu hao linh hồn chi lực cùng linh lực cũng càng nhiều sở thiên liên tục không ngừng luyện chế linh phủ đã lệnh thân thể hắn trở nên vô cùng suy yếu hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh thần xác mệt mỏi thể nội linh lực hầu như k h ô kiệt tinh thần chi lực cũng hao tổn quá nhiều bất quá thời khắc này sở thiên tuy rằng thần xác tiều tụy nhưng là mặt mũi trong lúc đó nhưng là có một tia vui vẻ chi s ắ c có những thứ này linh phủ liền có thể cấu thành lập một cái thiên cổ tuyệt sắt trong trận phong lôi trận mặc dù chỉ là một cái tiểu trận nhưng là muốn chu diệt những người đó đầy đủ sở thiên khỏe miệng vui mừng cười cười thiên địa một ván thiên cổ tuyệt sát tại sở thiên chỗ ở tiên giới thủy trung lưu truyền một câu nói như vậy mà chính là một câu nói như vậy nhưng là có lớn lao lực c h ấ n n hiếp ý tứ của những lời này là thiên địa là tổng thể cục mà thiên cổ tuyệt sát trận một khi xuất hiện ta sẽ trở thành bản thiên địa v á n cờ chỗ tể thiên địa v á n cờ mặc ta trường khống vạn vật sinh linh mặc ta giết chóc trong những lời này thiên cổ tuyệt sát chính là chỉ hải thiên phái thiên cổ tuyệt sát trận thiên cổ tuyệt sát trận là hải thiên phái trấn phái chi trận thiên cổ tuyệt sát trận mở ra động là được hủy tiền diệt điện uy không thể đỡ năm đó hải thiên phái hủy diệt thời điểm chẳng biết tại sao thiên cổ tuyệt s á t trận dĩ nhiên không có khởi động nếu như năm đó hải thiên phái mở ra thiên cổ tuyệt s á t trận hải thiên phái cũng không tới lọt vào hủy diệt thiên cổ tuyệt s á t trận b á c đại tinh thâm chính là do phong thủy lôi hỏa băng xương c h ở vài loại thuộc tính tạo thành này vài loại thuộc tính có thể tạo thành rất nhiều tiểu t r ậ như n phong lôi t r ậ n phong hỏa t r ậ n hỏa lôi t r ậ n băng hỏa trợ băng hụ trợ thủy băng trận các loại này sở hữu tiểu trận toàn bộ tổ hợp lên là được tạo thành thiên cổ tuyệt sắc trợ thiên cổ tuyệt sắc trận uy lực vô cùng bất quá thiên cổ tuyệt sắt trận bố trí cũng là tương đương khó khăn trừ phi là như biện thiên phái như vậy đại tô n g môn mới có khả năng bố trí xuất thiên cổ tuyệt sắt trận chỉ bằng vào cá nhân căn bản không khả năng bố trí xuất thiên cổ tuyệt sắt trận bất quá sở thiên cũng không có dự định bố trí thành lập một cái hoàn chỉnh thiên cổ tuyệt sắt trận hắn bố trí thành lập chẳng qua là thiên cổ tuyệt sắt trong trận một cái tiểu trận phong lôi trận sở thiên ra khỏi phòng cùng lưu nhị bảo huynh n ộ i chào hỏi một tiếng lập tức ra nhà trọ hướng nam thành quảng trường đi đến nam thành quảng trường ở vào tứ hà trấn nam thành trung ương nhất nam ộ thành tòa quảng trường cùng sở hữu lớn nhỏ môn hộ mười sáu cái trong đó chính đông chính tây chính nam chính bắc bốn cái phương hướng có một cái đại môn còn lại mười hai cái đều là nhỏ hơn môn hộ nam thành quảng trường vô cùng to lớn là tứ hà chấn lớn nhất một cái quảng trường nó đủ có thể dung nạp hơn vài người tứ hà chấn bình thường có cái gì trọng yếu hoạt động cũng thường thường sẽ ở quảng trường này chúng cử đi sau một lát sở thiên đứng tại nam thành quảng trường ngoại vi nhìn xung quanh người đông nghìn nghị cảnh tượng không khỏi tắp liêu tắp truy tuy rằng bốn học viện cuộc thi xếp hạng muốn vào ngày mai cử hành nhưng hôm nay đã có rất nhiều người tụ tập tại nam thành quảng trường ở ngoài cùng đợi ngày mai hàng lâm sở thiên ly khai đoàn người ven nam thành quảng trường vách tường đi chậm rãi đ ỗ n g nhiên sở thiên ngừng lại theo nạp giới trong lấy ra một t r ư ơ n g linh phủ sau đó dán tại trên t ư ờ n g tấm linh phủ kia dán tại trên t ư ờ n g sau đó chậm rãi biến mất thoạt nhìn có chút thần kỳ hắn vừa mới dán tấm linh phủ kia chính là ẩn linh phủ sở thiên tiếp tục hướng phía trước đi đi một khoảng cách liền lại ở trên vách tường dán lên một t r ư ờ n g linh phủ cứ như vậy hắn không ngừng đi về phía trước không ngừng ở trên vách tường dán linh phủ hắn dán linh phủ đại đa số là bình thường linh phủ chỉ có số rất ít là ẩn linh phủ khi hắn tại quảng trường bốn phía dạo qua một vòng nam thành quảng trường trên vách tường đã dán đầy linh phủ linh phủ mỗi cách một khoảng cách sẽ xuất hiện một t r ư ờ n g những thứ này linh phủ đều thiết trí tại vô cùng bí ẩn vị trí người khác rất khó phát hiện hắn dán linh phủ trên vách tường dán linh phủ tuy nhiều nhưng là dựa theo nào đó loại quy luật bổ trí linh phủ dán vị trí chính là trong trận pháp mắt trận đương nhiên chỉ là những thứ này linh p h ụ còn vô pháp hình thành phong lôi trận bố trí kiến phong lôi trận vẫn cần trọng yếu nhất một bước chính là muốn sở thiên vận dụng linh hồn trí lực đem những thứ này linh p h ụ hoàn toàn sâu chuỗi lên hình thành một cái trình thể ha ha phong lôi trận cuối cùng là bố trí thành lập hoàn thành chỉ chờ sáng mai tham gia bốn học viện cuộc thi xếp hạng sở thiên vui mừng cười một tiếng sau đó hồi đến khách sạn bên trong đang mong đợi bốn học viện cuộc thi xếp hạng h à lâm chương sáu mươi hai bốn học viện cuộc thi xếp hạng bắt đầu một năm một lần bốn học viện cuộc thi xếp hạng rốt cục lại tới bất ả n văn d h quá tuy n nói Tứ Trấn Hà Thành Nam đối với tiến nhập nam thành quảng trường không có gì hạn chế nhưng là đại hội chủ sự mới lại đem nam thành quảng trường bị chia làm mấy khu vực lớn có phổ thông khán giả khu khách quý khán giả khu tuyển thủ dự thi khu mặt khác tứ đ ạ i học viện đều từng người có bản thân một khu vực theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người tiến nhập nam thành quảng trường không đến nửa ngày toàn bộ trong quảng trường đã người đông nghìn nịt mà la trân tôn thanh tùng lâm trấn bắc đường quý sơn kim thắng mấy vị tại tứ hà trấn nhân vật có mặt mũi cũng là lần lượt xuất lĩnh một đám thủ hạ tiến nhập trong quảng trường bọn họ mấy người này địa vị cao quý nguyên do bọn họ cùng với thủ hạ của bọn hắn toàn bộ tiến nhập khu khách quý tứ đ ạ i học viện lao sư cùng học viên cũng là lần lượt tiến nhập trong quảng trường mà theo có người tiến vào quảng trường b ố ngay học viện cuộc thi h cuộc viện n xếp ạ cuối cùng cũng bắt đầu. Lúc đầu. này, bắt l Trân trì tiếng hiện tại, ta t lên lớn hiện chậm chủ hô, dãi đi đài, u ê n năm lần bốn viện bố, mỗi một cuộc thi cuộc học xong ế p hạng, hiện Nghe tại bắt đầu. x la chân ở đây mọi người đều sôi trào hưng ơ phấn tiếng reo họ không ngừng vang lên huyên náo thanh â m s ô n g thẳng vân tiêu la chân tay ngăn toàn bộ quảng trường tức khắc gian yên tĩnh trở lại la chân tiếp tục nói tại bắt đầu so thi đấu lúc trước ta chưa hướng đại gia giới thiệu hai vị khách quý đang mọi người tò mò trong ánh mắt hai bóng người chậm rãi đi lên phía trước chỉ thấy một người trong đó là một người đàn ông tuổi trung niên mà một gã k h á c còn lại là một vị xinh đẹp nữ tử la chân chỉ vào vị nữ tử kia giới thiệu vị này chính là vô song vũ viện nhan ngọc lao sư ngay sau đó la chân lại chỉ vào kia người đàn ông tuổi trung niên nói vị này chính là thánh nguyệt vũ viện viên minh lao sư la chân lời nói vừa rơi xuống giọng người trong sân bay tức khắc vang lên tất cả xôn xao mỗi người trong mắt tức khắc lộ ra một kia cực nóng cùng chấn động bọn họ rất hiển nhiên không nghĩ tới vô song vũ viện cùng thánh nguyệt vũ viện lao sư dĩ nhiên sẽ tự giá lâm hiện trường thánh nguyệt vũ viện là đại tần đế cốt xếp thứ hai vũ viện mà vô song vũ viện bài danh còn muốn tại thánh nguyệt vũ viện phía trên là đại tần đế quốc xếp thứ nhất vũ viện vô song vũ viện gọi là thiên hạ vô song chi ý không chỉ ở đại tần đế quốc bên trong được hưởng cực lớn danh tiếng chính là tại đông nam vực bảy quốc bên trong cũng là cực đủ nổi danh lần này nhan ngọc lao sư cùng viên minh lão sư đến đây chính là muốn tại bốn học viện trong chọn lựa học sinh ưu tú tiến nhập vũ viện nguyên do đại gia muốn biểu hiện tốt một chút la chân lần nữa làm cho sở hữu dự thi nhân viên cảm thấy hưng phấn không thôi đông đảo dự thi nhân viên đều là xoa tay chuẩn bị tại lần so tài này trên mở ra thân thủ chỉ cần đi vào trước mười người thì có cơ hội tiến nhập vũ viện thấy mọi người không kịp chờ đợi thần tình la chân không chỉ hoãn nữa thời gian lúc này hướng mọi người lớn tiếng nói đầu tiên ta hướng đại gia giảng giải một cái quy tắc tranh tài bốn học viện các phái ra năm mươi tên đệ tử dự thi tổng cộng tiến hành ba tour so thi đấu vì tiết kiệm thời gian vòng thứ nhất sở hữu dự thi nhân viên tiến nhập giữa quảng trường trong võ đài sau đó lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau tiến hành công kích bị đánh xuống lôi đài người hoặc là bị thương vô pháp chiến người lập tức mất đi tư cách tranh tài mà sau cùng vẫn đang lưu ở trên lôi đài bốn mươi người t i ế ngay nhập cuộc tranh n cuộc tài v ò thứ h i hai đối Vòng thứ hai chọn dùng lưỡng lưỡng thứ q u ế t thức, tuyển phương r a người đứng đ ầ u Mà vòng thứ ba vẫn đang chọn dùng thứ ba la ư phương n In tuyển g L.、Ừ、đối quyết phương thức, r t r ư ớ chân người. n g e xong la c h mọi người đại khái biết quy tắc tranh tài nhưng có một chút lại làm cho mọi người cảm thấy có chút n g h i hoặc lần so tài này chỉ tuyển ra trước mười người như vậy top ba tên ứng cử viên lựa chọn thế nào mọi người mặc dù có n g h i hoặc nhưng cũng không có người mở miệng hỏi dò đã la chân an bài như vậy tự nhiên có đạo lý của hán ngay sau đó đông đảo dự thi nhân viên bắt đầu có thứ tự địa tiến nhập võ đài trung ương mỗi cái học viện có năm mươi tên dự thi nhân viên bốn cái học viện liền là có hai trăm tên dự thi nhân viên thoáng cái toàn bộ lôi đài đã làm cho hai trăm tên dự thi nhân viên chiếm hết trên lôi đài mỗi người đều là thập phần khẩn trương nhìn chằm chằm những người khác bởi vì tại cái lôi đài này trên mỗi người bốn phương tám hướng đều là được nhân nguyên do không thể không cẩn thận cẩn thận địa đ ể phòng người bên cạnh bắt đầu kèm theo la chân một đạo q u á t trói thai toàn trường triệt để sôi trào mong đợi đã lâu trò hay rốt cục muốn lên diễn theo hai trăm tên dự thi nhân viên chúng tuyển ra bốn mươi tên học viên tiến nhập vòng kế tiếp so thi đấu khó khăn kia có thể nghĩ từng đạo hùng hồn khí tức đồng thời tự mỗi người thể nội tuân trào mà ra n à y nhất đạo lại nhất đạo khí tức trồng chất lên nhau thanh thế to lớn hùng hồn sóng linh khí như là sóng nước tại quảng trường trong võ đài sóng p h o n g túng mà mở làm cho bên trong quảng trường tạo nên từng đợt gợn sóng năng lượng trên lôi đài học viên nhao nhao đánh nhau lên trong lúc nhất thời tiếng la rung trời các loại uy lực bất phản võ kỹ đang mọi người trong tay thi t r i ể n ra từng đạo năng lượng va chạm thanh âm không ngừng mà vang lên mọi người kịch liệt địa đánh nhau chiến đấu là tàn khốc theo chiến đấu kịch liệt tiến hành càng ngày càng nhiều người ngã xuống lôi đài bọn họ hoặc than thở hoặc một mặt thủ rũ hoặc đấm ngực dập chân hoặc thống khổ chảy nước mắt nói chung bọn họ không cam lỏng nhưng việc đã đến nước này cũng không thể làm gì chỉ có thể ảm đạm tiếp nhận rồi bị đào thải sự thực trên lôi đài hôn chiến càng lúc càng kịch liệt đã trong vào này tôn r gia lâm gia đường gia cùng với thành chủ phủ học viên đều là từng người hợp thành một đoàn thể bọn họ chiếm đóng lôi đài một góc lẳng lặng quan sát người khác tranh đấu mà những người khác cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn ngoại trừ mấy cái này đoàn thể bên ngoài những thứ kia không có tạo thành đoàn thể học viên lần này hắn là vi báo thù mà đến bởi vậy hắn ẩn tàng rồi bản thân hình dạng thân hình hơn nữa cũng lộ vẻ được phi thường khiêm tốn không có phân điệu biểu hiện mình trò hay tổng hội sau cùng mới lên tràng còn hắn thì vi mọi người chuẩn bị một hồi trò hay chương sáu mươi ba vòng thứ nhất so thi đấu trên lôi đài khí kình tung hành năng lượng bốn phía nhạc văn tiểu thuyết rất nhiều đạo nhân ảnh g i n g khắp nơi chính tại triển khai một hồi kịch liệt đại h ô n chiến những người này đều là bốn học viện chọn kỹ lửa khéo dự thi nhân viên thực lực của bọn họ tự nhiên đều là không giống người thường bọn họ trong những người này thực lực kém nhất cũng đã đạt tới tứ phẩm võ sĩ chiến đấu đang tiến hành càng ngày càng nhiều người té xuống lôi đài trên lôi đài lưu lại người càng ngày càng ít nhưng mỗi người đều có thực lực cưỡng hãn bởi vậy nhân số tuy r ằ n g thiếu nhưng chiến đấu trình độ kịch liệt so với lúc trước càng thêm cuồng bạo theo chiến đấu không ngừng tiến hành càng ngày càng nhiều người thực lực hơi yếu bị đánh xuống lôi đài mà lưu ở trên lôi đài người hầu như toàn bộ là những thứ kia tạo thành đoàn thể nhỏ người đương nhiên cũng có ngoại lệ cái này ngoại lệ chính là sở thiên sở thiên không có gia nhập bất kỳ đoàn thể nhưng vẫn đang lưu ở trên lôi đài từ đầu đến cuối sở thiên đều là đứng bình tĩnh tại một góc người khác không ra tay với hắn hắn cũng sẽ không đối với người khác ra tay nhưng là người khác ra tay với hắn hắn lợi dụng tối cùng bá phương thức đem anh hạ lôi đài như vậy vài lần về sau người khác biết hắn lợi hại liền không dám lại dễ dàng trèo chọc hắn bởi vậy sở thiên mặc dù không có gia nhập đoàn thể nhưng cũng ở trên lôi đài đứng vững bước chân chiến đấu kịch liệt rằng co một trận trên lôi đài người càng ngày càng ít theo lúc đầu hai trăm n g ư ờ i từ từ giảm thiểu đến bốn mươi năm người lại có năm người rớt xuống lôi đài trên lôi đài bốn mươi người liền có thể tiến nhập vòng kế tiếp so thi đấu lúc này trên lôi đài chiến đấu từ từ trở nên chậm lại trên lôi đài mọi người bắt đầu trở nên cẩn thận một chút phòng ngừa người chung quanh đối với bản thân phát động công kích đem chính mình đánh xuống trên lôi đài ngoại trừ sở thiên ở ngoài có sáu bảy đoàn thể nhỏ mấy cái này đoàn thể nhỏ có lấy tôn ngạn cầm đầu tôn gia đệ tử lấy rừng trí cầm đầu lâm gia đệ tử lấy đường chỉ như cầm đầu con em đừng ra nói chung ba gia tộc lớn cùng bốn cái học viện đều là từng người hợp thành một đoàn thể những thứ này đoàn thể nhỏ đều đoàn đứng v ư ơ n g góp chân tạo thành khá cường phòng ngự bởi vậy những thứ này đoàn thể trong mặc dù có chút người thực lực cũng không cường bởi vì có đoàn thể bao che cũng là thuận lợi địa lưu đến cuối cùng lúc này trên lôi đài tình huống có một số vi diệu mấy cái đoàn thể nhỏ đều là cẩn thận từng ly từng tí địa phòng bị cái khắc đoàn thể nhỏ vững vàng bảo vệ địa bàn của mình một người trong đó năm người đoàn thể nhỏ hình thành vây kín chi thế chậm rãi hướng sở thiên vây quanh mà đi năm người chậm rãi đem sở thiên dồn đến một góc sở thiên đã không thể lùi được nữa cái này đoàn thể nhỏ chính là người của phụ thành chủ tạo thành đoàn thể thời khắc này bọn họ xem sở thiên thế đơn liền nghĩ liên thủ đem sở thiên doanh hạ lôi đài trong năm người ba nam hai nữ thiếu niên anh quý bừng bừng thiếu nữ dung mạo thanh lệ năm người này thực lực quả thực không yếu tuy rằng đều ở đây ngũ phẩm võ sĩ giai đoạn nhưng có hai người đạt tới ngũ phẩm võ sĩ cao cấp có cực mạnh thực lực cút xuống đi một gã thanh y thiếu niên c u ầ n ngạo quất lạnh sau đó trước hướng sở thiên v ọ t tới v ọ tới t sở thiên trước mặt thanh y thiếu niên hữu quyền liền nắm chặt trên nắm đấm hào quang rực rỡ hung trào khí kỉnh hóa thành lạnh như băng song khí hướng về sở thiên hung mánh địa bạo ranh mà đi đối mặt thanh y thiếu niên mạnh mẽ công kích sở thiên mặt không đổi sắc thân hình lù lù không động tinh trở cồn mánh khí kỉnh hướng mình đ n h đến nhưng mà l i ệ n tại thanh y thiếu niên quyền k ì n h ly sở thiên thân thể chỉ có nửa thức thời điểm sở thiên rốt cục có hành động hắn hữu trưởng như giao long xuất hải nhanh chóng đánh ra hướng về thanh y thiếu niên bạo hành mà đến một quyền nền đón v ảnh hai cỗ mạnh mẽ kình lực hung hăng đánh vào cùng nhau năng lượng bốn phía kình phong hạo đãng năng lượng đáng sợ ba động hướng bốn phía khuyết tán mà ra một lát sau kình phong tiêu tán sở thiên cùng tên kia thanh y thiếu niên thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ thấy thời khắc này sở thiên bàn tay nắm thật chặt thanh y thiếu niên nằm đấm thanh y thiếu niên dùng sức dây g i a lại vô luận như thế nào cũng là dây rủa không ra gương mặt không khỏi đỏ bừng lên nhìn một màn này trên quảng trường rất nhiều người ánh mắt đều là chút n g ư n g trong con ngươi biểu lộ một kia khiếp sợ bọn họ không nghĩ tới thân xuyên đấu đồng bào sở thiên thực lực đúng là cường hãn như vậy lúc trước tên kia hướng hắn công kích thanh y thiếu niên thực lực đã đạt tới ngũ phẩm võ sĩ trung cấp nhưng mà thanh y thiếu niên mãnh liệt một kích lại bị sở thiên dễ dàng tiếp nhận ngươi làm cho ta lăn đi xuống sở thiên châm biếm một tiếng làm cho tên kia thanh y thiếu niên xấu hổ không chịu nổi thực lực của hắn không bằng sở thiên lại đại nôn g bất tả muốn sở thiên lăn đi xuống thời khắc này hắn rốt cô biết hắn lúc trước chính là lời nói là cỡ nào b u ồ n cười v u n g thanh y thiếu niên lớn tiếng cả giận nói được sở thiên trong miệng lạnh lùng truyền ra một chữ chặt trên tay phải một c ố lực đạo trào ra ngay sau đó về phía sau m á n h liệt vung phanh một tiếng đ u ô i đất mù m ị n thanh y thiếu niên hướng dưới lôi đài rơi xuống tầng tầng lớp lớp n ệ n xuống đất nhìn thấy sở thiên đem thanh y thiếu niên ném xuống lôi đài bốn người khác sắc mặt đều là phát lạnh đồng thời hướng sở thiên nộ công mà đi sở thiên khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng bàn chân trên mặt đất hơi hơi một điểm cả người hóa thành một đạo hấp ảnh hướng về một tên thiếu niên trong đó n ê n đón thiếu niên kia b i ế n sắc hữu quyền nộ đập mà ra hướng sở thiên ngược đánh tới sở thiên hừ lạnh một tiếng cước bộ một tháp chế đã chuyển tới thiếu niên mặt bên ác liệt nằm đấm còn như đ ộ c xà xuất động nộ a n h mà ra kết kết thật thật đánh vào thiếu niên ngẫng kia bờ vai phía trên sở thiên thân thể nhanh chóng như gió, trong khi xuất thủ tàn nhẫn dị thường t ừ n g đạo tấn manh quyền kính đánh ra chỉ trong phiến k h ắ c liền đem ba người khác toàn bộ oanh xuống lôi đài nhìn sở thiên tại chỉ khoảng nửa k h ắ c liền đem năm tên thực lực cường đại học viên oanh xuống lôi đài ở đây sở hữu khán giả đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi năm người kia thế nhưng người của phủ thành chủ thực lực không giống bình thường nhưng mà bọn họ lại bị sở thiên dễ dàng giải quyết này làm cho mọi người đều đối với sở thiên bắt đầu nhìn với cặp mắt khác xưa khách quý trên khán đài la chân nhìn trung tâm lôi đài sắc mặt khác thường âm ư hắn thành chủ phủ năm tên đệ tử vậy mà tại chỉ khoảng nửa k h ắ c bị người giải quyết điều này làm hắn cảm thấy thật mất mặt la long n g ư ơ i cũng biết k i a thân xuyên đấu đồng bào là ai hắn là hay không có tư cách tham gia bốn học viện cuộc thi xếp hạng la t r â n sắc mặt â m trầm hướng về phía bên cạnh một gã thanh niên nói tên k i u kêu la long thanh niên đáp người nọ là bắc hà học viện học viên tên là lưu nhị bảo lưu nhị bảo la t r â n hơi k h ẽ to mày chợt hỏi như vậy hắn vì sao người mặc một bộ đấu đồng bào không khiến người ta thấy dung mạo của hắn chuyện này chuyện này ta ngược lại thật g i không biết la long lộp đáp sau đó còn nói bất quá cuộc thi đấu này cũng không có quy định không được xuyên đấu đồng bào nguyên do người nọ cũng không có trái với quy định nguyên lai、like, sở thiên mặc dù có thể tham gia lần này cuộc thi xếp hạng là hắn dùng lưu nhị bảo danh nghĩa tham gia lấy lưu nhị bảo thực lực mặc dù tham gia so thi đấu cũng căn bản không khả năng tại cuộc thi xếp hạng trong đạt được rất tốt thứ tự mà lần này cuộc thi xếp hạng rồi hướng sở thiên thập phần trọng yếu nguyên do sở thiên trực tiếp thế thân lưu nhị bảo tham gia lần này cuộc thi xếp hạng kèm theo sở thiên đem năm người kê d a n h hạ lôi đài trên lôi đài vừa vặn còn lại bốn mươi người thế là này bốn mươi người liền thuận lợi điệu tiến nhập vòng kế tiếp so thi đấu chương sáu mươi bốn vòng thứ hai so thi đấu kèm theo vòng thứ nhất trận đấu kết thúc còn sót lại bốn mươi người có thể tham gia cuộc tranh tài vòng thứ hai it vòng thứ hai so thi đấu áp dụng đào thải chế bốn mươi người chia làm hai mươi tổ l ư ợ n g l ư ợ n g đối quyết người thắng tiến nhập vòng kế tiếp so thi đấu mà bại người đào thải lúc này một vị hắc bảo lão giả chậm rãi đi lên chủ trì đ à i hướng về phía còn sót lại bốn mươi người người nhặt nói chúc mừng các vị tiến nhập cuộc tranh tài vòng thứ hai bất quá này cuộc tranh tài vòng thứ hai sẽ càng thêm tàn khốc đại gia muốn làm theo khả năng nếu có người cảm giác thực lực không bằng đối phương sẽ phải lập tức chịu thua tránh c ạ n h mạnh mà người nọ chịu thua sau đối phương không thể đi thêm phát động công kích nhưng là nếu như song phương cũng không chịu chịu thua như vậy chiến đấu sẽ không đình chỉ thẳng đến có một phương triệt để n g ã xuống sinh tử bất luận tên kia hắc bảo lão giả thoại âm hạ xuống tức khắc tại trong quảng trường đưa tới một trận không nhỏ ba động k ê u ý của lão giả mọi người tự nhiên minh bạch chỉ cần so đấu song phương đều không chịu thua song phương dĩ n h i ê n có thể triển khai cuộc chiến sinh tử mặc dù một phương đem bên kia giết bên kia người nhà cũng không có thể có câu đoán h ậ n nào tu võ c h i nhân cực coi trọng bộ mặt có thời gian có vài người thậm chí đem bộ mặt thấy so sinh mệnh còn trọng yếu hơn muốn bọn họ chịu thua làm sao có thể ngừng lại một chút tên i kia hắc bảo lão giả tiếp tục nói t ố t tiếp đó liền tiến vào vòng thứ hai so thi đấu vì tranh tài công bình đến xem đại gia có thể thông qua rút thăm để quyết định đối thủ nghe xong kia hắc bảo lão giả lời nói sở hữu người dự thi tới đến chủ trì trước đài nhao nhao tự chủ cầm trên đài trong ống trúc rút lấy một chi cây thăm bằng trúc sở thiên tụy ý rút một chi cây thăm bằng trúc chỉ thấy trên cây thăm bằng trúc viết hai chữ đỏ một lúc này võ đài trung ương đã bị chia làm mười cái võ đài nhỏ này mười cái trên lôi đài còn lại là theo nhất đến mười viết lên mười cái đánh số mười cái lôi đài một lần có thể dự thi hai mươi người bởi vậy chỉ cần có hai đợt liền có thể trận chung kết ra hai mươi người đứng đầu đương mọi người đều bước thăm song sau tên i t i a hắc bảo lão giả lần nữa mở miệng nói hiện tại thỉnh rút được nhất đến mười người tiến nhập tương ứng lôi đài tiến hành quyết đấu kèm theo hắc bảo lão giả thanh â m hạ xuống một ít học viên tay cầm cây thăm bằng trúc chậm rãi leo lên tương ứng lôi đài s ở thiên rút được chính là đò một tự nhiên là tại lôi đài số một trên s o đấu mà ở s ở thiên trước mặt đứng một cái hắc y thiếu niên này hắc y thiếu niên tại vòng thứ nhất trong tranh tài cùng tây hà học viện người hợp thành một cái đoàn thể nhỏ rất hiển nhiên n à y hắc y thiếu niên là tây hà học viện học viên s ở thiên chưa từng thấy qua này người hắn cũng không nhận ra trước mắt hắc y thiếu niên nhưng là hắn cự tuyệt hắc y thiếu niên trong con người cảm thấy nồng nặc nhìn bằng con mắt căm thù chi ý đò một sợ thiên k h a nói cầm trong tay cây thăm bằng trúc bẩy ra cho đối phương xem Làm một. kia hắc y thiếu niên mí mắt cũng không trở mình thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên trong miệng mặc dù nói la một nhưng cũng không có đem cây thăm bằng trúc bày ra cho sở thiên xem lộ vẻ được phi thường ngạo mạn vô lễ lúc này cái khác mấy cái trên lôi đài đều đã bắt đầu chiến đấu duy chỉ sở thiên này một lôi đài song phương còn đang rằng co chính ngươi cút xuống đi hắc y thiếu niên đột nhiên đạ mạc mở miệng làm cho sở thiên ánh mắt hơi hơi chút ngừng chiến đấu còn chưa bắt đầu đối phương dĩ nhiên vừa lên tới sẽ phải hắn lăn đi xuống sở thiên hai mắt tại trên người đối phương đạc qua lập tức biết đối phương tu vi ngũ phẩm võ sĩ đ ỉ n h phong này thực lực tuy rằng không yếu nhưng chút thực lực ấy đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì hắn muốn đánh bại đối phương dễ dàng đối phương chỉ có chút thực lực ấy dĩ nhiên cuồng vọng tự đại tự cao tự đại thật là b u ồ n cười lúc này sở thiên n ở nụ cười trong nụ cười mang theo một tia t r e o tức chi ý nhìn thấy sở thiên trong nụ cười t r e o tức chi ý hắc y thiếu niên trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ một tia sát cơ trong mắt hắn chợt lóe lên trước mắt cái này như con kiến hôi tồn tại người dĩ nhiên đối với hắn cười nạo đây là hắn không thể nhị được hắn tây h ổ tuy rằng chỉ có ngũ phẩm võ sĩ đỉnh phong thực lực nhưng hắn nhưng là có cùng lục phẩm trung cấp võ sĩ đánh một trận sức chiến đấu đáng sợ lục phẩm võ sĩ sơ cấp đánh với hắn một trận bại người nhất định sẽ là lục phẩm võ sĩ sơ cấp tây h ổ lần này làm tây hà học viện đại biểu xuất chiến niềm tin của hắn tràn đầy hắn tuy rằng không dám nói có thể đạt được cuộc thi xếp hạng top ba nhưng là muốn đi vào cuộc thi xếp hạng top mười hắn vẫn là rất có lòng tin bởi vậy hắn thấy thực lực chỉ có ngũ phẩm võ sĩ sơ cấp sở thiên giống như con kiến hôi hắn nhẹ nhóm là có thể giải quyết thời khắc này cái khác mấy cái trên lôi đài đã toàn bộ phân ra được thắng bại đã có chín người tiến nhập hai mươi người đứng đầu trên lôi đài thời khắc này chỉ còn lại có sở thiên cùng tây hồ hai người giờ này k h ắ c này trên quảng trường vô số đạo ánh mắt nhao nhao hướng sở thiên cùng tây hồ trên người nhìn đi từng đợt tiếng nghị luận chậm rãi vang lên xem đó không phải là tây hà học viện tây hồ sao nghe nói này người thập phần tàn nhẫn xem ra đối thủ của hắn có phiền thoái trong đám người có người kinh hô ai nói không phải đây tây hồ này người thực lực cực mạnh hoàn toàn có thể tiến nhập cuộc thi xếp hạng top mười hơn nữa này người b á đạo vô song làm đối thủ của hắn còn không mau mau chị v u a kia thuần túy là muốn chết trong đám người có người lần nữa nghị luận thốt ra xem ra tây hồ tại tứ hà trấn còn có chút danh tiếng thời khắc này hầu như mọi người cũng không coi trọng sở thiên hầu như mọi người đều cho rằng sở thiên sẽ bại sở thiên không tranh thủ thời gian chị v u a là hành vi phi thường ngụ xuẩn đối với chung quanh tiếng nghị luận sở thiên hoàn toàn không dành để ý trên thế giới này chỉ có thực lực có thể nói rõ hết thảy ngươi đã tự mình không muốn lăn đi xuống như vậy ngươi liền vĩnh viên ở tại chỗ này đi một đạo tràn ngập sát ý lạnh leo tiếng cười chậm rãi vang lên t r ậ t hát ảnh chất động mau lẹ không gì sánh được tây h ổ đã hướng sở thiên phát động công kích h ổ quyền giết hét lớn một tiếng tiếng truyền ra tây h ổ một quyền bạo hoanh mà ra kính phong gào thét vô cùng kinh khủng dường như liền không khí đều thừa nhận không được mà trở nên kịch liệt chấn động tây h ổ một quyền này bao hàng ngũ h ổ chi lực tương đối đáng sợ trong không khí mơ hồ còn chuyển đến một đạo h ổ khiếu thanh âm sở thiên thân hình bất động một thon dài bàn tay trắng đoán chậm rãi vươn lên ra sau đó lại chậm rãi nắm lại sau đó quả đấm của hắn chậm rãi hướng tây hồ nên đón sở thiên động tác ở bên người xem ra là vô cùng t h ô n g thả nhưng hắn bộ này động tác lại như nước chảy mây trôi lưu loát không có chút nào đình trệ hơn nữa tây h ổ nắm đấm nhanh như vậy hắn những động tác này tại tây h ổ nắm đấm còn chưa oanh đến lúc trước cũng đã hoàn thành hắn những động tác này đích thực là chầm sao ảo giác nguyên lai、like、mới vừa cảm giác dĩ nhiên ảo giác động tác của hắn kỳ thực rất nhanh nhưng cho mọi người một loại rất chầm ảo giác trong lòng mọi người run lên này thân xuyên đấu đồng bào thiếu niên rất đáng sợ ở đây rất nhiều người cũng đã cảm thấy sở thiên đáng sợ nhưng mà cao não tự đại tây hồ lại nhưng không tự biết hắn thấy sở thiên dĩ nhiên dùng nắm đấm đón đỡ một quyền này của hắn trong lòng không khỏi thầm mừng một quyền này của hắn mặc dù là lục phẩm võ sĩ sơ cấp cũng không dám đón đỡ mà thực lực chỉ có ngũ phẩm võ sĩ sơ cấp sở thiên cũng dám đón đỡ đây không phải là muốn chết sao tây h ổ trong mắt lóe lên một đạo hàm mang trong tay q u y ề n k ì n h điên cuồng phun g trào hướng sở thiên nắm đấm nên đón nhưng mà liền tại tây h ổ nắm đấm sắp đánh vào sở thiên trên nắm tay thời điểm sở thiên thân hình nhưng là quỷ dị đạt một cái mà vừa vặn này đạt một cái tây hồ một quyền dĩ nhiên thất bại trực tiếp đánh vào trong không khí mà c ù n g lúc đó một đạo quyền mang hiện lên trực tiếp đánh vào tây h ổ trong lòng phía trên đạo kia quyền mang xuyên qua mà ra tây h ổ nơi ngực tức khắc nhiều một cái lô máu đỏ tấm h máu tươi tức khắc như nước suối phun ra ngoài vai đầy đất toàn trường yên tĩnh chương 65, chiến ý chết tây hà học viện thiên phú ưu tú tây h ổ chết cứ như vậy bị sở thiên cho giết chết hơn nữa sở thiên chỉ dùng một quyền liền đem tây h ổ cho giết chết nhìn mới vừa một màn này rất nhiều người đều là hít một hơi khí lạnh trong con người trên gương mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc t ư n g đạo ánh mắt tất cả đều hướng sở thiên nhìn đi nơi đó sở thiên một bộ hát sắc đấu đồng bào đem thân hình của mình cùng dung mạo tất cả đều che lấp mà xuống lộ vẻ được thần bí dị thường đây tột cùng là một cái thế nào thiếu niên vì sao trước đây chưa từng nghe nói này người đối với mới vừa một trận chiến này ở đây rất nhiều người đều là cảm thấy thập phần chấn động không chỉ là bởi vì sở thiên thực lực càng là bởi vì sở thiên tàn nhẫn mức độ sở thiên dĩ nhiên trực tiếp ra tay đem tây hồ mát sát không có do dự chút nào cùng lưu t ì n h này cố tàn nhẫn sức khiến người ta cảm thấy kinh hãi sở thiên chậm rãi đi xuống n ô i đài đi tới chuẩn bị chiến tranh khu sau đó ngồi ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần tiếp đó tuy rằng còn có thập tổ học viên muốn chiến đấu nhưng sở thiên hiển nhiên đối với kia m ộ ư ơ i chàng so đấu không có bao nhiêu hứng thú sau đó mặt khác hai mươi người nhao nhao leo lên lôi đài bắt đầu tiến hành so đấu la long n g ư ờ i đi điều tra một cái người kia nội tình la chân đột nhiên đối với bên cạnh la long thấp giọng nói vâng la long gật đầu lên tiếng lập tức rời đi không bao lâu kia hai mươi người chiến đấu kết thúc bốn học viện cuộc thi xếp hạng tiền hai mươi ghế cũng đã toàn bộ quyết ra lúc này hai mươi người đứng đầu bên trong n a m hà học viện số người nhiều nhất chiếm cứ vị trí thứ nhất đông hà học viện nhân số lần chi chiếm cứ lệ nhị mà bác hà học viện nhân số tối thiểu chỉ có sở thiên một người ở vào cuối nhất này hai mươi người đứng đầu người thực lực đều là không yếu ngoại trừ sở thiên là ngũ phẩm võ sĩ sơ cấp thực lực những người khác ít nhất là ngũ phẩm võ sĩ cấp cao thực lực kèm theo vòng thứ hai kết thúc vòng thứ ba so thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu nay vòng thứ ba so thi đấu mới là đặc sắc nhất so thi đấu tại đây vòng thứ ba trong tranh tài mọi người đều muốn không giữ lại chút nào tranh thủ trước đó thập t ị vị lúc này So、t ê công công nghe k i c xong kia lão giả lời nói ánh mắt mọi người hơi hơi chút ngưng tranh tài quy tắc dĩ nhiên hơi có một chút biến hóa như vậy cũng tốt dùng rút thăm để quyết định đối thủ trong đó có một chút vận khí thành phần ở bên trong mà do chủ sự mới tới quyết định đối thủ chủ sự mới nhất định sẽ phòng ngừa làm cho hai cái cường đại học viên quá sớm gặp nhau đây đối với những thứ kia thực lực cường đại người mà nói vị miên không phải chuyện tốt trận đầu tôn nạn g giao đấu rừng đống cuộc kế tiếp dương trí cùng triệu lượng chuẩn bị kèm theo lão giả một tiếng quát trói thai tôn nạn g cùng rừng đống leo lên lôi đ à i sau đó hai người không nói hai lời trực tiếp liền chiến đấu ở cùng nhau tôn nạn g thực lực cường đại rừng đống căn bản không phải là đối thủ của hắn ngắn ngủi khoảnh khắc thời gian rừng đống liền bị tôn nạn bức bách được không có hoàn thủ chi lực đầu hàng chịu u a trận đầu, thứ ô n ngàn t ắ n trận g Sau đó t h hai, dương Chí không huyền i dương n trí ệ mười chút nào đánh bại triệu nào bại l ợ được thắng lợi. n、so、thắng như vậy một hồi một hồi tiến hành rồi đi xuống. Kem theo、so、đấu không ngừng tiến hành, không ngừng n g g lấy đấu đấu vậy đi ư cứ có một một theo hồi hồi rồi So so Kem tiến trước thứ tiến trước thiên rất tốt, tuổi còn trẻ mười người. mười người người, Những này nhập còn vào đều lâm i mười, ề n cường Trận có thực lực. khá thứ l phong giao đấu lưu nhị bảo kèm theo một tiếng quắc nhẹ trận thứ mười so thi đấu rốt cuộc đã tới mà trước mặt mọi người người nghe được lâm phong tên ánh mắt hơi hơi chút ngừng trận thần tình trở nên vô cùng đặc sắc nay lâm phong là lâm gia vị thứ hai khá đủ thiên phú thiếu niên không biết lâm phong chống lại kia thân xuyên đấu đồng bào thiếu niên kết cục sẽ là như thế nào trận chiến đấu này nhất định sẽ rất thú vị sở thiên cùng lâm phong chậm rãi đi lên lôi đài s o n g phương mặt đối mặt địa đứng c h u n g một chỗ nhận thua đi ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi nếu không chịu thua cố ý muốn chiến ta sẽ giết ngươi lâm phong cảm thụ được sở thiên trong thân thể c h ả y lộ ra ngoài khí tức khẽ to mày hướng về phía sở thiên khinh thường nói hắn là lục phẩm trung cấp võ sĩ mà sở thiên là ngũ phẩm võ sĩ sơ cấp hai người đẳng cấp tranh lệnh quá nhiều trận chiến đấu này căn bản không huyền nhiệm chút nào bởi vậy hắn liền đối sở thiên động thủ hứng thú cũng không có trực tiếp muốn cho sở thiên chịu thua không chịu thua sẽ giết nghe được lâm phong đoàn người nao nao này lâm phong thực sự quá bá đạo dĩ nhiên trực tiếp làm cho đối thủ chịu thua không chịu thua sẽ giết đối phương bất quá hắn quả thật có bá đạo tiền vốn đây cũng là ta muốn nói với ngươi chịu thua lan đi xuống không chịu thua chết sở thiên lạnh lẽo vô tình thanh âm chậm rãi vang vọng mà lên làm cho khán giả trên đài đoàn người chấn động trong lòng này hắc bảo thiếu niên dĩ nhiên làm cho lâm phong lăn đi xuống không lăn liền chết này hắc bảo thiếu niên tuy rằng chỉ có ngũ phẩm võ sĩ thực lực nhưng lời hắn nói dĩ nhiên s o lâm phong còn muốn cuồng trong lòng mọi người rất muốn biết hắn bằng vào là cái gì nghe được sở tiên h lâm phong cho là mình nghe lầm sau khi hắn thấy toàn trường mọi người kinh ngạc biểu tình sau hắn biết mình cũng không có nghe lầm này hắc bảo thiếu niên quả thực muốn tự mình lăn đi xuống còn tuyên bố không lăn đi xuống liền giết hắn đây là đối với hắn vũ nhục đây là đối với hắn coi rẻ nếu như hắn hôm nay không lấy thủ đoạn tàn nhẫn gạt bỏ đối phương sau này hắn còn làm sao làm người khách quý trên khán đài là chân cóc mày cũng không có bởi vì sở thiên cùng m à cảm thấy buồn cười hôm nay không biết thế nào đáy lòng của hắn thậm chí có một tia cảm giác bất an phảng phất có nào đó loại chuyện không tốt muốn phát sinh bên kia lâm chấn bắc còn lại là mặt lộ cười n ạ o c h i sắc lâm phong thực lực hắn quá rõ hiện trường có thể chiến thắng hắn người không nhiều mà kia hắc bảo thiếu niên dĩ nhiên tuyên bố muốn giết hắn buồn cười đường quý sơn cùng tôn thanh tùng đều là mặt lộ mịn cười hoàn toàn một bộ xem kịch vui thần tình viên sáng đột nhiên tiến đến nhan ngọc trước người ngón tay sở thiên thấp giọng hỏi ngươi xem người này làm sao bộ mặt khỏe miệng tràn ra một tia cười nhẹ cười n h ạ t nói có chút ý tứ gió giạc ra hỏa ta sẽ nhường ngươi chết rất khó xem lâm phong âm lãnh địa n ở nụ cười một tiếng trận toàn thân khí tức phóng ra ngoài một cố dành riêng cho lục phẩm trung cấp võ sĩ đáng sợ khí tức tự trong cơ thể hắn hạo đãng mà ra lâm phong toàn thân khí tức không ngừng mà tôn u trào mà ra thời khắc này hắn kia lục phẩm võ sĩ trung cấp cường hãn khí tức hoàn toàn bày ra mà ra tại bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực này đủ để cho hắn cảm thấy không gì sánh được tự hào kèm theo lâm phong khí tức trào ra trong không khí dĩ nhiên quát nổi lên từng đạo gió xoáy từng đạo gió xoáy giống như từng đạo lợi nhận xoay tròn cấp tốc mà vô số đạo gió xoáy nhỏ hội tụ vào một chỗ liền tạo thành một cái lớn gió xoáy hơn nữa gió xoáy càng lúc càng lớn phong toàn trạm lâm phong dĩ nhiên xử suất phong toàn trạm thật là mạnh mẽ thật là đáng sợ phong toàn trạm không nghĩ tới lâm phong vừa lên tới liền khiến cho dùng phong toàn trạm phong toàn trạm vừa ra kia hắc bảo thiếu niên chắc chắn phải chết nhìn thấy trên lôi đài lâm phong xử suất phong toàn trạm đoàn người nghị luận ở mỹ trong lòng tất cả đều khiếp sợ không thôi phong toàn trạm là giết người chi thuật dùng ở này cuộc thi xếp hạng trên h i ệ n nhiên có một số không thích hợp nhưng lâm phong vẫn là trực tiếp đem phát huy ra xem ra lâm phong đối với sở thiên đã ôm tất phải giết thơm cho hay cuối cùng cũng bắt đầu sao hắc y thiếu niên nhìn lâm phong thi triển ra cường đại võ kỹ trong thần sắc không có chút nào sợ hãi mà là nhàn nhạt cười cười trong thanh â m có một tia nhàn nhạt hương phấn cùng cười trong t h n h nhâm có một tia nhàn nhạt h n g phấn cùng cười trong thanh nhâm có i ộ t tia nhàn nhạt h ư n g phấn cùng c ư ờ hắn cũng không nhìn thấy đối phương có chút sợ hãi điều này làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn sở thiên đôi mắt hơi hơi nhắm lại thời khắc này hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong thân thể bắt đầu hiện ra một cỗ chiến ý điên cuồng nay cỗ chiến ý phóng lên trời dường như muốn đâm thủng bầu trời chương sáu mươi sáu và chạm chiến ý ngập trời thời khắc này sở thiên toàn thân bao khỏa đang nồng nặc chiến ý bên trong nhạc văn tiểu nói sở thiên s o n g quyền đột nhiên nắm chặt toàn thân cao thấp chiến ý điên cuồng hóa thành vô cùng sát ý vô tận tịch quyển mà ra sát ý đầy trời dường như vô cùng vô tận thao thao bất tuyệt không gian xung quanh sát khí tràn ngập làm người ta hít thở không thông thời khắc này sở thiên đắm chìm trong sát khí nồng nặc bên trong hắn phảng phất là một vị khát máu sát thần làm người ta cảm thấy tâm sinh sợ hãi làm sao có thể tốt cường liệt sát khí nhìn trên lôi đài đạo kia g ầ y thân hình đoàn người trong lòng hung hăng du lên bọn họ tuy rằng cự l y lôi đài khá xa nhưng bọn họ như n g là chân thật địa cảm nhận được sát khí sát khí là một loại sát phạt chi khí cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể có sát khí chỉ có trải qua vô số sinh tử giết chóc giết người vô số người mới có thể có sát khí hơn nữa giết người càng nhiều loại này sát khí cũng sẽ càng dày đặc cúc nhưng trên lôi đài hắc bảo thiếu niên chỉ là một gã mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên làm sao có thể có như vậy cường liệt sát khí thời khắc này trong quảng trường mọi người đều là cảm thấy chấn kinh ngay cả l à chân lâm trấn bắc đường quý sơn kim thắng nhan ngọc đám người cũng là cảm thấy thập phần ngạc nhiên từng đạo ngạc nhiên ánh mắt nao nhao hướng trên lôi đài kia hắc bảo thiếu niên phóng xạ mà đi tại hắc sắc đấu bổng bảo tre lớp hạ hắc bảo thiếu niên có vẻ hơi thần bí cảm thụ được không ngừng đập vào mặt mà đến sát khí nồng nặc lâm phong sắc mặt đại biến hắn cách sở thiên gần nhất bởi vậy hắn đối với cỗ kia sát khí nồng n ặ n g cảm giác cũng sâu sắc nhất lùm u sát khí này quá cường đại quá nồng n ặ n g kia được giết chóc bao nhiêu người khả năng tụ tập như vậy nồng n ặ n g sát khí khó có thể tưởng tượng lùm u sát khí này lệnh lâm phong cảm thấy tim đập nhanh lệnh lâm phong cảm thấy hoảng sợ lâm phong kia dựa vào kiêu ngạo tự tin thời khắc này chính bị nồng n ặ n g kia sát khí từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm đánh tan thời khắc này lâm phong cảm giác được hắn đối mặt không là một vị tính trẻ con không thoát thiếu niên mà là một cái giết người không chớp mắt ác ma một cái sát lục chi thần bất quá thời khắc này lâm phong tuy rằng trong lòng có hoảng sợ nhưng hắn còn cũng không hề từ bỏ hắn cắn răng một cái hít sâu một hơi cố đem sợ h ã i trong lòng đẻ xuống sau đó toàn thân tiếp tục giữ lực chuẩn bị cho đối phương một kích trí mạng đối phương có thể phóng xuất ra sát khí nồng nặc thì như thế nào hắn đường đường lục phẩm võ sĩ sao lại e ngại một cái ngũ phẩm võ sĩ suy cho cùng thực lực t r ê n lệch ở đó hắn không tin hắn không được đối phương cho hay rốt cục bắt đầu sở thiên lần nữa trầm âm làm cho lâm phong lần nữa x ư n g sở những lời này hắn đã nghe được đối phương nói hai lần lần đầu tiên hắn cảm thấy có chút kỳ quái này lần thứ hai hắn cố kia kỳ quái cảm giác càng quá mức cho hay đối phương nhắc tới cho hay đến tột cùng là cái gì nhất định phải giết đối phương không thể lại tiếp tục chỉ hoãn hắn phát hiện hắn cùng với đối phương rằng co càng lâu trong lòng hắn liền từ từ dâng lên một tia cảm giác bất an hơn nữa cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt người chết đi cho ta lâm phong đột nhiên cắn răng một cái nội giận gầm lên một tiếng toàn thân k i n h khí cổ đảng phong toàn trạm lập tức vung vẩy mà ra từng đạo g i xoáy hóa thành phong c h i lợi nhận hướng sở thiên c h ẳ m đi phong toàn chạm như thế quả thật là đáng sợ giết giết giết s á t khí c h à n ngập từng đạo sát phạt thanh âm vang vọng t i ê n địa đầy trời đều là sát phạt s á t khí đích s á t chỉ có thông qua giết người mới có thể thu được mà sở thiên kiếp trước làm một thay mặt đao thánh giết người há có thể thiếu kiếp trước vân mộng sơn đánh một trận sở thiên nuốt hận cả đời đại nạn không chết chuyển thế trọng sinh kiếp này trọng sinh hắn từng phát hiện tất nhiên sẽ không để cho bi kịch của kiếp trước lần nữa phát sinh hắn sẽ bất chấp đ i ệ bảo vệ mình yêu chi nhân nhưng mà Thực hắn lực của ẩm hận, hận vô vô ẩm một tiếng vang thật lớn khí tức sơ sắc cùng phong tri lợi nhận hung hăng va chạm vừa vặn s á t na phong tri lợi nhận ẩm ẩm tan tác mà khí tức sơ sác như cũ khí thế không giảm dũng cảm tiến tới trên khán đài la chân tôn thanh tùng đường quý sơn đám người quan sát trước một màn này trong lòng đều là hung hăng r u lên luồng sát khí này thật là đáng sợ có này cỗ khí tức sơ sát hát bào thiếu niên muốn lấy lâm phong mệnh dễ dàng lâm phong lâm uy thời khắc này lâm phong chân chính cảm thấy hoảng sợ hắn cảm giác được một cỗ khí tức tử vong chính tại hàn g lâm luồng sát khí này thật là đáng sợ làm cho hắn linh hồn đều là cảm thấy rung động ta chịu thua mau dừng tay ta nhận thua lâm phong liệu mình địa hô kêu lên thời khắc này hắn cờ dại coi là chỉ cần mình chịu thừa đối phương liền đình chỉ tấn công suy cho cùng đây chỉ là học viện cuộc thi xếp hạng cũng không phải cuộc chiến sinh tử chịu thừa có thể sao sở thiên khỏe miệng tràn ra một tia châm biếm tri sắc tại lâm phong trong mắt có lẽ coi là đây chỉ là một t r à n g cuộc thi xếp hạng mà ở mắt sở thiên t r o n g đây là một hồi báo thù cuộc chiến hắn phải dùng lâm phong máu tươi tới kéo ra báo thù cuộc chiến mở màn lâm gia tham dự hủy diện sở ra hành động bởi vậy người của lâm gia toàn bộ muốn chết không ngừng lâm gia la gia tôn gia cùng với kim thắng y quá người hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua toàn bộ đều phải chết a dừng tay càn dở kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên cô kia cường liệt sát khí đánh vào lâm phong trên người tức khác đoạn tuyệt lâm phong hết thể sinh cơ lâm phong chết mà cùng lúc đó vài đạo bạo tiếng giống đồng thời truyền lên ra một đạo b ạ c h sắc cớ lốc tại sát khí sắp công kích tại lâm phong trên người thời gian muốn cứu lâm phong nhưng mà người nọ t r ù n g quy muộn một bước làm cho lâm phong bị sát khí chém giết người nọ nháy mắt chuyển đổi phương hướng h ó a thành một đạo bệnh sắc cớ lốc hướng sở thiên đánh tới ánh mắt mọi người chút ngưng người nọ dĩ nhiên lâm trí lâm trí lâm gia trẻ tuổi thế hệ người thứ nhất thực lực đã đạt tới lục phẩm võ sĩ đình phong cự ly thất phẩm võ sĩ chỉ có một bước lâm trí thực lực cường đại có thể không là lâm phong có khả năng so sở thiên tuy rằng đơn giản chém giết lâm phong nhưng muốn chém giết lâm trí cơ hội là không có khả năng lâm phong bị hắc bảo thiếu niên gạt bỏ lâm chấn b ắ c tức giận chính muốn đi xuống đem người nọ gạt bỏ lại thấy lâm trí đã ra sân hắn liền ngồi về tại chỗ hắn đối với lâm trí thực lực có tương đối tự tin hắc bảo thiếu niên tuy mạnh nhưng lâm trí tuyệt đối có thể đem chém giết lui. Nhìn thấy lâm Chí bỗng nhiên Nhìn bỗng thường, thấy kích, trí tới tập kích, mau lẹ dị、thường. sở thiên ánh mắt phát lạnh thân hình h i lẽo đối phương tốc độ rất nhanh hắn không né tránh kịp nữa lập tức mánh liệt hít một hơi toàn thân kỉnh khí hội tụ bên phải cánh tay phía trên sau đó hướng về phía trước ngăn chặn Bảnh. tiếng Một t ạ chương nổ tiếng vang, tại song tại sáu mươi bảy phong lôi trận mở c ư c bộ hơi dừng lại một chút lâm trí thân hình bắn ra mà ra mang theo một cỗ cường hãn bá đạo khí thế dường như phong bạo hướng sở thiên bạo sông mà đi trong một s á t na lâm trí liền đã vọt tới sở thiên phụ cận cúng bánh một q u y ề n xen lẫn một cỗ ác liệt khí kình hướng về sở thiên nội vùng mà xuống sở thiên sắc mặt hơi đổi một chút h ư u quyền đ ố n g nhiên nắm chặt trên nắm đấm tức khắc xuất hiện từng đạo năng lượng hào quang sạc sỡ lóa mắt nắm đấm lao ngược lên trên hướng lâm trí nắm đấm n ê n đón ẩm một đạo tạc nổ tiếng vang truyền ra song quyền hung hăng tương đụng vào nhau quang mang lòng lánh năng lượng hào quang mọi nơi vẩy ra trật tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy lâm trí trực tiếp bay ngược mà ra hướng xa xa đánh n g ã đi mà trái lại sở thiên vừa vặn lui lại mấy bước lập tức ổn định thân hình nhìn một màn này ánh mắt mọi người chúc ngưng thực lực vi ngũ phẩm võ sĩ hắc bảo thiếu niên dĩ nhiên đem lục phẩm võ sĩ lâm trí đánh ra điều này sao có thể ta muốn giết n g ư ơ i lâm trí đầy bụi đất từ dưới đất bỏ dậy một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ tự trong miệng hắn truyền ra t r ậ t hắn giống như một đầu manh thú hướng sở thiên cùng bạo phóng đi sở thiên hơi hơi cười lạnh trong thần sắc không sợ chút nào thân hình run lên lập tức hướng lâm trí đón đánh mà đi trên lôi đài hai bóng người giang khắp nơi nhanh chóng di động tới hai bóng người không ngừng mà tiến hành kịch liệt nhất va chạm đại chiến kịch liệt ở trên sàn đấu bạo phát theo chiến đấu tiến hành hai người đều là hợp lại ra chân hỏa màu vàng nhạt linh khí cùng n h ạ t bạch sắc linh khí ở trên sàn đấu túng hoành phi vũ điên cuồng chào động t ừ n g đạo vang r ộ i năng lượng va chạm thanh âm không ngừng ở trên sàn đấu vang vọng mà lên hai người chiến tới hàng chỗ sở thiên đột nhiên người nhẹ nhàng trở ra cùng lúc đó lật bàn tay một cái một t r ư ơ n g ẩn linh phù xuất hiện ở trong tay của hắn hướng truy kích mà đến lâm t r í nhanh vung mà đi ẩn linh phù tại bạo phát lúc trước có thể bí ẩn lên bởi vậy lâm t r í tuy rằng thấy sở thiên cánh tay vung lên như hướng hắn ném mạnh vật gì vậy nhưng là hắn lại chẳng có cái gì cả thấy lâm chí chỉ coi sở thiên là phô trương thanh thế bởi vậy cũng không để ý tới tiếp tục hướng sở thiên đuổi theo bạo sở thiên thủ đ ấ n đ ô n g chút ngưng trong miệng truyền ra một đạo quát lệnh thanh âm ẩm kèm theo một tiếng vang lớn phong linh phủ ầm ầm bạo tạc phong linh phủ tức khắc hóa thành vô số đạo thật nhỏ phong chi lợi nhận hướng lâm chi điên cùng chém giết mà đi một đoàn c u ầ n phong đem lâm chi bao khỏa mà trong c u ầ n phong đều là phong chi lợi nhận kia từng đạo phong chi lợi nhận so chân còn nhỏ hơn tiểu hơn nữa số lượng vô cùng khủng bố chừng ngàn và nói cái này ý nghĩa tại ngắn ngủi trong nháy mắt thời điểm lâm chi liền thừa nhận rồi hàng ngàn hàng vạn lần lợi nhận công kích như vậy cường độ công kích coi như là v õ sư cường giả cũng không có thể bảo chứng chút nào phát không tổn hại chỉ thấy lâm trí thân thể chậm rãi tách rời tiêu tán sau cùng hóa thành huyết vụ đầy trời tràn ngập trong không khí mà mở phong linh phủ vừa ra lâm trí liền bị đơn giản mạt sát mà lâm trí vừa mới đứng địa phương còn lại là xuất hiện một cái vòng tròn hình hồ lớn h i ệ n nhiên là vừa rồi những thứ kia phong nhận tác dụng kết quả chấn động tuyệt đối chấn động thời khắc này toàn trường yên tĩnh yên tĩnh như chết mọi người trợn mắt hốc mồm đều bị cả kinh không thể ngậm miệng một đôi kinh hãi ngạc nhiên ánh mắt ngơ ngác nhìn dọc theo quảng trường đạo kia g ầ y thân ảnh vẫn đang không có t ử mới vừa trong rung động khôi phục lại lớn mật ta giết n g ư ơ i nhìn thấy s ở thiên liên sát lâm ra hai người lâm c h ấ n bắc đông nhiên rời chỗ ngồi mà lên hét lớn một tiếng liền muốn đi xuống đem s ở thiên giết chết lúc này lại nghe một bên la chân đột nhiên kêu lên chờ đã lâm c h ấ n bắc thân hình hơi đình trệ cả giận nói thế nào lúc này hắn quả t h ự c tức giận rồi người nào như ngăn trở hắn người nào chính là địch nhân của hắn nay sự tỉnh để cho ta tới xử lý la chân từ tốn nói một tiếng trận tiến lên trước một bước trên cao nhìn xuống hướng sở thiên chất vấn nói ngươi đến tột cùng là ai sở thiên chậm rãi đem đấu đồng b ả o c ở i lộ ra hắn tướng mạo sẵn có thời khắc này hắn toàn thân mặc trắng thuần độ tăng hơi hơi ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m la chân lanh đạm nói ngươi xem ta là người như thế nào sở thiên la chân lâm c h ấ n bắc kim thắng đường quý sơn đường chỉ như đám người tất cả đều kinh hô lên bọn họ không nghĩ tới sở thiên dĩ nhiên còn chưa chết mà càng làm bọn hắn hơn không nghĩ tới là sở thiên dĩ nhiên lớn mật như thế can đảm d á n một mình tiến nhập này nam thành quảng trường nhìn sở thiên la từ nói, ngươi nhiên n dĩ h k ô chối cho ý kiến địa cười cười đột nhiên chất vấn ngươi vì sao phải đối với sở ra hạ thủ la chân cười giải thích bởi vì sở g i a không phục tòng quản hàn giáo gia tộc khác đều sẽ đúng hạn hướng thành chủ p h ụ giao nộp số lượng nhất định linh thạch mà sở g i a dĩ nhiên đặc lập độc hành không giao linh thạch mặc dù giao cũng chỉ giao số ít linh thạch l i ê n vì vậy nguyên nhân ngươi liền liên hợp cái khác mấy gia tộc lớn diệt sở g i a sở thiên l ệ n h lùng hỏi đúng ở nơi này tứ hà chấn ta lớn nhất người nào nếu không phục theo thành chủ p h ụ sở g i a chính là kết cục của hán la chân nặng nề nói trên người biểu lộ một cố duy ngã độc tôn quảng bá khí thế la chân trong vô hình đang chấn nhất mọi người, Tốt. người muốn biết, ta lần nữa mở ra thời gian sở thiên con người thay đổi hoàn toàn ánh mắt của hắn lạnh lùng ác liệt vô tình tràn đầy sát ý vô tận sở thiên hai tay chậm rãi mở ra ở tại trong bàn tay có một sấp giày linh phủ sau đó hạn hướng không trúng đ ố n g nhiên ném đi linh phủ bay múa đầy trời sau đó lấy nào đó loại kỳ lạ vật luật sắp xếp cùng nhau sở thiên linh hồn lực hạo đãng mà ra trong miệng truyền ra một đạo quát trói t hai thiên điệu một ván thiên cổ tuyệt sát phong lôi trợn mở thông qua sở thiên linh hồn chi lực không chế nam thành quảng trường trên vách tường linh phủ trong thời gian ngắn liền bị một đầu linh hồn chi tuyến toàn bộ sâu c h u i lên tạo thành một đạo có chút trận pháp cường đại lúc này la long đã đi tới sở thiên trước mặt một triệu chỗ thế như buôn lôi một trường tức khắc hướng sở thiên lăng không vỗ tới ẩm ẩm đúng lúc này lôi đ ỉ n h tạc nổ tiếng vang một tia chớp nhanh chóng bổ xuống trực tiếp bổ vào la long trên người đem la long thân thể sỏ xuyên qua la long tại chỗ bỏ mình thời khắc này vùng thế giới này đột nhiên biến hóa trên bầu trời mây đen r ă n g đầy âm u nám tràn ngập một cỗ vô cùng hơi thở ngột ngạt mà ở trong quảng trường còn lại là tiếng gió rít đ ạ o không ngừng quát lên trận trận cuồng phong sở thiên ngạo dựng tại quảng trường trên lôi đài hướng la chân cười khẩy nói ngươi không phải muốn dết ta sao hiện tại ta liền ở ngay đây tới dết ta、à. sở thiên thanh âm cùng ngạo bá đạo nhưng là lộ ra từng cỗ một nồng nặc châm biếm c h i sắc làm cho la chân kim thắng đám người sắc mặt khó coi không gì sánh được chương 68, phong lôi trận uy thế bầu trời quảng trường mây đen r ă n g đầy lôi minh t r ậ n trận mà trong quảng trường còn lại là cuồng phong gào thét tiếng gió thổi gầm thét lôi minh tiếng gió hú sen lẫn cùng một chỗ mọi người cảm thấy một loại b á o tố sắp xảy ra đè nén cảm giác mà ở quảng trường ngoại vi còn lại là xuất hiện một đạo to lớn lôi đình màn sáng đem toàn bộ quảng trường hoàn toàn bao khỏa mà vào làm cho quảng trường cùng ngoại giới hoàn toàn cách biệt chất pháp nhìn trong quảng trường một màn này la t r â n lâm trấn bắc kim thắng viên sáng nhan ngọc đám người đều là mặt lộ kinh hãi chi s á c từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhao n h a u hướng trên lôi đài đạo kia gầy thân ảnh phóng xạ mà đi chấn động trong lòng không n ớ t người nọ trẻ tuổi như vậy làm sao có thể sẽ bố trí trận pháp không có khả năng chắc chắn sẽ không là hắn trong lòng mọi người trước tiên bác bỏ cái ý nghĩ này suy cho cùng bố trí trận pháp là một kiện cực khó khăn việc cho dù đại cảnh giới võ sư cường giả cũng không nhất định có thể nắm giữ bố trí phương pháp thú chi là một cái ngũ phẩm võ sĩ phổ thông khán giả trên đài q u â n chúng cũng không biết quảng trường này bị người thiết t r í trận pháp nhưng thấy trong quảng trường đáng sợ tình cảnh rất nhiều người bắt đầu khủng hoảng lên toàn bộ quảng trường bắt đầu trở nên hỗn loạn một mình ngươi ngũ phẩm võ sĩ con kiến hôi ngươi thật đúng là coi là chỉ dựa vào một cái trận pháp có thể giết ta ngươi quá ngây thơ rồi tiếp đó ta liền sẽ cho ngươi biết ngươi là ngu xuẩn cỡ nào la chân cười lạnh đứng lên chậm rãi hướng sở thiên đi đến phong lôi trận thúc đẩy sở thiên m ặ không biểu tình đột nhiên quát lên một tiếng lớn thủ ấn bông biến đổi toàn bộ quảng trường tình hình lần nữa biến đổi A một đạo có tiếng kêu thảm thiết vang lên nhưng là lâm gia nhị trưởng lão tôn thanh bách bị một đạo tiểm điện sỏ xuyên qua thân thể trực tiếp bỏ mình. i toàn thân thật cát, thường giao còn như giao cát, dị đương a u quảng nhức. này, trong Thời khắc t r ờ người n thành địa ngục nhân gian, kim sát thiểm điện hướng về phía, phía dưới của ngoanh loạn tạc, từng đạo có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền không ngừng có người ngã xuống bỏ mình. g đã địa đạo đ sát thiểm tạc, thảm thiết phía phía của có có kim dưới kêu ư về ra, bỏ nhiên tại sở thiên linh hồn chi lực dưới sự khống chế những thứ kia thiểm điện đánh nổ đối tượng chủ yếu là lâm ra tôn ra cùng với người của phủ thành chủ la chân lâm trấn bắc tôn thanh tùng kim thắng mấy người sắc mặt khó coi phiền muộn không gì sánh được mấy người bọn hắn thế nhưng thực lực cường đại võ sư lúc này bọn họ lại bị một cái võ sĩ dùng trận pháp bức bách không có hoàn t h ủ chi lực sở thiên ngạo đứng ở trên sàn đấu từ đầu đến cuối cũng không từng di động một cái ánh mắt của hắn kiên nghị lạnh lẽo toàn thân lộ ra một c u ngạo nghễ cuồng bá chi khí liền còn như một vị cường giả tuyệt thế bộc lộ ra một cỗ cuồng bá chi khí khách quý trên khán đài đường chỉ như ánh mắt kinh dị nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên rung động trong lòng không gì sánh được chẳng bao lâu sau nàng cho rằng sở thiên là phế v ậ t không xứng với mụi nàng nguyên do đi sở ra từ hôn nhưng mà thời khắc này sở tiên như hoàn toàn biến thành người khác cuồng n ạ o bá khí lần này bốn học viện cuộc thi xếp hạng đường chỉ nhu cũng không có tham gia nàng đã đi theo liếu vân đi thánh nguyệt học viện nếu như nàng ở đây thấy sở thiên lấy lực một người đem tứ hà chấn mấy vị võ sư cường giả bức bách được mọi nơi chạy trốn không biết nàng sẽ làm thế nào cảm tưởng không biết nàng có thể hay không vì mình từ hôn mà cảm thấy hối hận sở thiên ta muốn giết n g ư ơ i một đạo phẫn nộ tiếng gầm g ừ vang vọng mà lên la chân một bên lớn tiếng gầm thét một bên hướng sở thiên nhanh chóng hướng về đi hắn giờ phút này thân hình phi thường tạ tơi tuy rằng hắn không ngừng tránh né lôi điện công kích nhưng lôi điện uy lực quá kinh khủng bởi vậy mấy người một bên tranh né lôi điện công kích một bên hướng sở thiên phóng đi nhìn thấy tình cảnh này sở thiên khỏe miệng ngậm lấy một tia châm c h ọ g vui vẻ thiên cổ tuyệt sát trận biết bao hạ hãn hắn bố trí phong lôi trận mặc dù chỉ là thiên cổ tuyệt sát trận một cái tiểu trận nhưng muốn giết la trân lâm trấn bắc đám người c vô, vô số đạo rực rỡ lôi điện ầm ầm hạ xuống toàn bộ quảng trường thật thành địa ngục nhân dân gian tiếng kêu thê thảm không ngừng mà vang lên rất nhiều người bị lôi điện bổ chúng tại chỗ bỏ mình thời khắc này sở thiên trong lòng không có nửa phần thương hại nghĩ tới la chân lâm trấn bắc đám người liên thủ diệt sở ra trong lòng hắn chỉ có hận chỉ có k i ê n ngập trời lửa giận k i ê n ngập trời lửa giận vô cùng vô tận muốn tiêu đốt cựu trọng thiên đ ỗ n g nhiên sở thiên sắc mặt hơi đổi trực tiếp nhanh vọt mà ra tại sở thiên thoát ra k i ê n một chốc trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo cấp tốc vòng xoáy trận đầy trời kiếm quang vung vãi mà ra đánh vào sở thiên vừa mới đứng yên địa phương làm cho mặt đất tức khắc hình thành một cái hố to tôn nạn một kích không chúng không cho sở thiên chút nào cơ hội thở dốc lúc này trong tay trường kiếm lần nữa huy động mà ra vô số đạo xâm hàn kiếm quang lần nữa hướng sở thiên thôn phệ mà đi tôn nạn chính là b ắ t phẩm võ sĩ thực lực cường đại dị thường so sở thiên đầy đủ cao ba đẳng cấp bởi vậy đối mặt tôn nạn g ác liệt công kích sở ra chỉ có thể rút đi phong lôi trói rét sở thiên sử dụng biển mây phiêu miệng bộ vài lần tránh thoát tôn nạn g ác liệt công kích bất ngờ bàn tay hắn hướng về tôn nạn g đ ố n g nhiên vung lên trong bàn tay nắm chặt hai mai ẩn linh phủ liền hướng tôn nạn g bay đi này hai tờ ẩn linh phủ là một chương phong linh phủ cùng một chương lôi linh phủ đương hai tờ linh phủ bay tới tôn nạn bên cạnh thời gian sở thiên đột nhiên đem dẫn động. đống nhiên m ê n ngông phong chi thế gào thét mà ra cùng phong giống như phong chi dây thừng đem tôn nạn g thân hình vững chắc cố định t ừ n g đạo đáng sợ phong chi nhận không ngừng cắt tôn nạn g thân thể như muốn đem tôn nạn g cắt thành số đoạn mà cùng lúc đó đáng sợ lôi đình chi quang theo trên bầu trời bổ xuống hướng tôn nạn g trên người bổ tới không tôn nạn g mặt lộ sợ hãi không cam lòng tiếng giống giận rít gào mà lên thời khắc này trong lòng hắn hối hận vì sao phải tới đánh lén s ở thiên đến nỗi liền bản thân mạng cũng trộm vào ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn đạo thiềm điện kia bổ vào tôn nạn trên n g i tức khắc đem chém thành mảnh vỡ sau đó thiêu đốt mà lên nháy mắt liền biến thành cho tàn lôi điện như trước không ngừng bổ xuống cồn phong như trước không ngừng tàn phá bờ bãi nhưng phong hỏa lôi điện uy thế lại đều chậm dài chậm lại phong lôi trận phát động cần linh hồn lực tới chống đỡ theo g i ó lôi trận không ngừng phát động sở thiên linh hồn chi lực cùng linh lực đều là tiêu hao khá là nghiêm trọng sở thiên hô hấp từ từ trở nên gấp sắc mặt cũng từ từ trở nên trắng bệnh hắn có một số không chịu nổi chương sáu mươi chín mới bắt đầu giờ này khác này phong lôi trận đã rơi vào suy yếu chi thế phong lôi trận uy lực đã không bằng lúc trước bản văn do t h ủ phát sở thiên linh hồn lực cùng thể nội linh lực cũng là kịch liệt tiêu hao có lẽ chống đỡ không được bao lâu tiểu tử chịu chết đi kèm theo một đạo q u á t trói thai thanh âm la chân tôn thanh tùng lâm trần bắc kim thắng đám người tránh thoát từng đạo tia chớp quanh kích đi tới sở thiên trước mặt thời khắc này mấy người đã cự ly sở thiên chỉ có mấy t r ư ợ n g xa một khi mấy người này tới gần sở thiên sở thiên chắc chắn phải chết phong lôi trói g i ế t sở thiên gương mặt phía trên xuất hiện một tia vẻ điên cuồng bàn tay tìm tòi tức khắc trong tay xuất hiện một sấp g i y linh phủ sau đó hắn không chút do dự vứt vãi mà ra ẩm ẩm vâng、anh. phong đang giống giận lôi tại nổ vang cuốn phong tàn phá bừa bãi lôi quan g đ i ệ n t i ể m t ừ n g đạo lôi điện nổ vang bổ xuống lúc này đây v a n h kích so bất kỳ lần nào đều muốn cuốn mánh vùng thế giới này tất cả đều bị tử sắc lôi quan g bao phủ lôi mang địa rượu khiến người ta sợ hai tâm hồn t ừ n g đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên nhằm phía sở thiên la chân tôn thanh tùng lâm chấn bắc đám người trực tiếp bị t ừ n g đạo lôi điện đánh trúng tại chỗ tử vong lôi điện chi uy không đảo ngược phàm là bị lôi điện đánh trúng người không ai có thể sống sót sở thiên phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tức khắc trắng bệnh như tờ giấy thời khắc này thân thể hắn vô cùng suy yếu linh hồn lực cũng hầu như hao hết một cố mệt mỏi cảm giác tràn ngập toàn thân bất quá thấy la t r â n tôn thanh tùng lâm trấn bắc kim thắng bốn người tất cả đều gặp giết sở thiên không khỏi cảm thấy một trận vui vẻ bây giờ thủy diệt sở ra bốn người tất cả đều bị hắn giết chết hắn cũng coi là sở ra đã báo đại thủ sở thiên lập tức thân hình c h ấ p động hướng quảng trường ở ngoài cấp tốc phóng đi lôi mang vẫn ở không trung n ả y lên nhưng rõ ràng yếu đi xuống sau cùng lôi điện cùng c u ầ n phong tất cả đều ngừng nghỉ xuống quảng trường tình cảnh trở nên rõ ràng lên chỉ thấy bên trong quảng trường đã thiên sang b á c hổng k h khắp nơi đều là thi thể hôm nay bên trong quảng trường chết không ít người ngoại trừ la chân lâm trấn bắc tôn thanh tùng kim thắng đám người ở ngoài ba gia tộc lớn cùng với tứ đại học viện đều có không ít người bị gió lôi trận tiêu diệt sở thiên vì báo thù bảy phong lôi trận chém giết số tên võ sư c ư n g giả tin tức này dường như do xoáy cấp tốc tại tứ hà chấn bên trong truyền ra làm cho sở thiên dĩ nhiên thành tứ hà chấn nổi tiếng nhân vật bất quá từ ngày ấy về sau sở thiên liền tại tứ hà trấn bên trong biến mất lại cũng chưa ai từng thấy hắn lâm gia cùng tôn ra từng kinh phái người tìm kiếm sở thiên nhưng bọn hắn đều không thu hoạch sở thiên giống như là theo b ư ớ c hơi khỏi thế gian không còn có tung tích của hắn theo thời gian trôi qua cuộc phong ba này cứ như vậy bị mọi người từ từ quên như cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua say mê t i ể u lâu ở vào say mê hồ bờ là bá vương thành lớn nhất t i ể u lâu bởi vì nơi này tới gần vô nhai núi cùng say mê hồ duyên cớ nguyên do nơi này sinh ý thập phần hòa bạo say mê tự lâu cùng sở hữu bốn tầng càng lên cao càng đắt đỏ thậm chí tầng thứ tư người tầm thường mặc dù có tiền cũng không được bước vào chỉ có thân phận cao quý người mới có thể bước vào thời khắc này tại say mê t i ể u lâu tầng thứ hai một cái gần cửa sổ vị trí một g ã hắc bảo thiếu niên an tĩnh ngồi tên kia hắc bảo thiếu niên dung mạo t u ấ n tú khuôn mặt góc cảnh rõ ràng lộ ra một k i a vẻ kiên nghị ở trước mặt hắn bày nhất bàn hoa sinh mấy điệp v ăn sáng cùng một bầu rượu hắn chính tại tự uống uống một mình nay ngươi chính là sở thiên từ ngày ấy về sau sở thiên liền rời đi tứ hà trấn bắt đầu tu luyện của hắn tri lộ sở ra hủy diệt vẫn chưa đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng ngoại trừ phụ thân ở ngoài hắn đối với sở gia cũng không có bao nhiêu cảm tình hơn nữa hắn cũng vì sở gia phục thủ bởi vậy hắn rất nhanh liền đem tứ hà c h ấ n quên từ nay về sau chính là mới bắt đầu mấy ngày nay tới giờ sở thiên tu luyện phi thường khắc k h ổ chăm chỉ hắn biết muốn leo lên võ đạo đ ỉ n h phóng nhất định phải có một khỏa kiên nghị tri tâm bởi vậy hắn nhất khắc cũng không dám thả lỏng bây giờ nửa năm trôi qua thực lực của hắn đã đạt tới cựu phẩm võ sĩ có lẽ không bao lâu liền tấn thăng võ sư mà ở tấn thăng võ sư thời điểm võ hồn sẽ tiến hành lần thứ hai t h ứ c tỉnh chỉ có đến lúc đó võ hồn mới có thể phát sinh chất bay vọt hắn rất chờ mong ngày nào đó đến hơn nữa hắn tin tưởng ngày nào đó sẽ không tới được lâu lắm từ tứ hà trấn sau khi rời khỏi hắn chuẩn bị đi vô song thành nhưng hắn ra tứ hà trấn mới phát hiện n à y đại tần đế quốc thực sự quá lớn hắn theo tứ hà trấn một đường hướng bắc đi tiếp cận hơn nửa năm vừa mới đến cái này bá vương thành đi tới nơi này bá vương thành sở thiên thuận tiện hỏi thăm một chút hắn đột nhiên nghe được một cái tin đồn nghe nói bá vương thành sở dĩ kêu bá vương thành là bởi vì nơi này đã từng xuất hiện bá vương đao tôn mà càng có đồn đai nói bá vương đao tôn chi mộ liền giấu ở vô nhai trong núi truyền thuyết này tồn tại đã lâu tuy rằng rất nhiều người mỗi ngày đều đi vô nhai sơn mạch tầm bảo nỗ lực tìm được đao tôn chi mộ thu được trong đó bảo tàng nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm được qua đao tôn chi mộ sở thiên cầm trong tay bầu rượu y cửa sổ mà ngồi ánh mắt q u ă n g vào phía dưới say mê nước hồ say mê cảnh hồ cảnh đẹp y vui làm cho lòng người trong một mảnh thanh minh thông suốt thông suốt thông suốt vài đạo tiếng bước chân vang lên chật mấy đạo nhân ảnh lục tục đăng lên từ lâu người cầm đầu là một nữ tử nữ tử thân xuyên một bộ bạch tí da trắng non như tuyết dung mạo thanh tú thoát tục mặt mũi trong lúc đó lộ ra một tia cao nạo g chi ý tại bên cạnh cô gái đứng một gã bạch tí nam tử dung mạo cũng là có chút tấn u lãng cùng nữ tử đứng chung một chỗ cho người ta một loại thập phần xứng cảm giác bất quá nam tử trên người biểu lộ một cố vẻ t i ê u ngạo lại khiến người ta cảm thấy thập phần khó chịu tại thanh niên nam nữ phía sau còn lại là theo vài tên tùy tùng vừa nhìn liền biết đây đối với thanh niên nam nữ là con cháu thế gia Kèm theo mấy người đến đây nguyên bản có một số ẩm ý lầu hai tức khắc gan yên t ĩ n h trở lại mọi người đều là vùi đầu ngậm miệng không nói nữ tử tới đến lầu hai hướng sở thiên phương hướng liếc một mắt xinh đẹp lông mày hơi nhữ lại có một số thất vọng nói đã có người bạch y nam tử cười tiếp lời nói này còn không dễ làm làm cho hắn đổi một bàn không phải bạch tiểu thư ngươi chờ ta đây để hắn ly khai bạch tiểu thư không nói gì coi như là cam chịu bạch y nam tử tới đến sở thiên trước mặt cười n h ạ t nói vị huynh đài này bạch tiểu thư thích ngồi ở vị trí này thưởng thức say mê cành hồ cấp ta cái mặt mũi mời đổi một bàn đi những thứ này kim tệ cho dù thường n g ươi nói qua bạch y nam tử trào ra một sấp giày kim tệ ném vào bàn trên bạch y nam tử nói chuyện khẩu khí tuy rằng khá lịch sự nhưng hắn hành vi nhưng là khiến người ta cảm thấy cuồn g vọng không gì sánh được s ở thiên lông mày nhớ lên sau đó đột nhiên nhàn n h ạ t hỏi chúng ta quen biết sao bạch y thanh niên hơi s ữ n g sở sau đó vẫn đáp không biết s ở thiên c h ầ m rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng bạch y nam tử trong mắt bộc lộ phong mang lạnh lùng nói đã không biết ta vì sao phải cho người mặt mũi lầu hai bên trong còn có cái khác chỗ ngồi mà trước mắt vị này bạch di nam tử trực tiếp tới làm cho hắn ly khai có thể nói là vô lễ c h i cực nghe xong s ở thiên bạch di nam tử ngẩn ra chật sắc mặt triệt để âm chầm xuống một tia sát cơ trong mắt hắn xuất hiện bạch di nam tử lạnh lùng thốt càn dở ngươi cũng biết ta là ai không biết s ở thiên lạnh lùng phun ra một hơi làm cho đối phương cảm thấy dị thường tức giận chợt nói khâu phong khâu phong không biết ngươi rất nổi danh sao s ở thiên lần nữa lạnh lùng m ầ miệng trên thực tế hắn đích xác không biết đối phương thời khắc này khâu phong sắc mặt được c m m u lớn tiếng cả giận nói càng dở, với ngươi thật dễ nói chuyện không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không tán thưởng hiện tại cho ngươi mười hơi thở thời gian c ú t cho ta chương bảy mươi khâu phong l ầ u hai không gian nội đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường đi rất nhiều người tuy rằng túi đầu nhưng từng đạo ánh mắt nhưng là hướng sở thiên phương hướng phóng xạ mà đến bọn họ biết có trò hay nhìn bốn ngay cả khâu phong tự mình cũng không nghĩ tới tại bá vương thành nội lại có người như vậy không nể mặt hắn mười hơi thở đ ả o mắt liên qua nhưng mà sở thiên vẫn đang ngồi ở đàng kia tự uống uống một mình không chút nào phải ly khai ý tứ coi như hết họ bạch nữ tử đột nhiên nhàn nhạt mở miệng được bạch phượng cô nương ngươi nói quên đi coi như tạm tha hắn một con chó mệnh khâu phong cảm giác thật mất mặt nhưng nghe đến bạch phượng lên tiếng hắn cũng chỉ có cười nhạt c h ậ t cho vài tên thủ hạ một cái ánh mắt liền muốn ly khai thế nào mắng xong ta đã muốn đi chính đương khâu phong phải ly khai thời gian sở thiên lời nói lạnh như băng nhưng là chậm rãi vang lên làm cho khâu phong sững người lại chật k h o miệng biểu lộ một tia hài hước dáng tươi cười có ý tứ ta khâu phong bỏ qua ngươi ngươi lại vẫn không cảm thấy được đây khâu phong rộng mở xoay người hài hước cười nói ngươi nghĩ sao sở thiên m ặ t không biểu tình t h ẳ n g nhiên nói ta muốn ngươi nói xin lỗi ta mặt khác đem tiền thúi của ngươi lấy đi để tránh khỏi ảnh hưởng ta mượn ăn ngay vậy bên trong kiểu lâu người tất cả đều ngẩn ra nghĩ thầm người này đầu chớ không phải là bị lừa đá tại đây bá vương thành khâu phong không đi tìm sở thiên phiền phức là tốt lắm rồi không nghĩ tới sở thiên lại vẫn muốn tìm khâu phong phiền phức thời khắc này rất nhiều người quăng vào sở thiên trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ đồng tình đ ắ tội khâu phong thiếu ra sở thiên phiền phức l ớ n rồi ngươi thật muốn ta xin lỗi sở thiên lần nữa hài hước cười nói xin lỗi sở thiên như trước lạnh lùng thốt được ta xin lỗi ngươi khâu phong khỏe miệng kia bôi trêu tức chi ý càng thêm nồng nặc hướng về sở thiên dâm chân mà đi l i ê n ngươi phế vật như vậy cũng muốn làm cho ta xin lỗi ngươi khâu phong cười lạnh một tiếng bàn tay vừa nhấc trưởng phong như đ a o hướng sở thiên ngược bổ chém mà đi sở thiên sắc mặt phát lạnh vừa vặn bởi vì mình không cho đối phương ngừng chỗ ngồi đối phương sẽ phải chém giết tự mình đây là thiên vũ đại lục tại thiên vũ đại lục không có thực lực chỉ có thể mặc cho người xâm lược không có bất kỳ đạo lý gì đáng nói s ở thiên sớm có phòng bị bàn tay run lên một thanh trường đao đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn sau đó trường đao đương ngang một cái che ở trước ngực b à n h khâu phong t r ư ờ n g đao đánh vào s ở thiên thân đao phía trên tức khắc phát ra một đạo vang lên giòn giã bạt đao thuật giết s ở thiên trường đao loại lên đao khí như hồng không chút lưu tình hướng đối phương bổ chém mà xuống khâu phong sắc mặt hơi kinh hãi hắn không nghĩ tới s ở thiên tuy rằng chỉ có võ sĩ cựu phẩm thực lực dĩ nhiên làm sao đáng sợ đao khâu phong trong miệng quát nhẹ bàn tay run lên một thanh trường đao cũng là xuất hiện ở trong tay sau đó thân đao phía trên lưu quang lòng lánh hướng sở thiên trường đao nghịch nên mà lên b à ảnh một tiếng văng lớn song đao tương giao quang mang tư tán đáng sợ đao mang mọi nơi k í c h sạn g kèm theo một trận phanh phanh phanh nhầm thanh lầu hai bên trong bàn ghế tất cả đều nổ tung b ạ t đao thuật chảm sở thiên không sợ hai chút nào bàn chân hướng trước đạp một cái ác liệt vô biên một đao lần nữa bổ chém mà ra nước a đao chảm khâu phong quát lạnh một tiếng bàn tay liền nắm chặt chướng đao chỉ một cỗ vô hình đao khí phụt lên mà ra và n h lại là một lần quyết đấu đỉnh cao song phương tất cả đều run lên từng người lui một bước thiếu niên kia là người nào dĩ nhiên cùng khâu phong đối với đao mà không rơi xuống hạ phong trong đám người có người kinh ngạc nói hắn nhận được khâu phong biết khâu phong lợi hại nhưng không nhận được sở thiên nhưng sở thiên lại có thể cùng khâu phong đối với đao mà không rơi xuống hạ phong bởi vậy khiến người ta cảm thấy hết sức ngạc nhiên ai biết được bá vương thành khi nào lại thêm một vị thiếu niên thiên tài nhìn thiếu niên lạ mắt vô cùng có lẽ cũng không phải là bá vương thành người đoàn người nhao nhao phỏng đoán sở thiên thân phận khâu phong khép mỉm cười một cái nói đao pháp của ngươi không sai đáng tiếc ngươi đắc tội ta n g u y ê n do ngươi phải chết kèm theo khâu phong cười lạnh một tiếng hạ xuống tại khâu phong phía sau c h ầ m rãi xuất hiện một đạo hắc ảnh sau cùng đạo hắc ảnh kiêng ngưng tụ thành một đạo đạo ảnh lẳng lặng trôi nổi ở phía sau h ắ n cùng lúc đó một cỗ cường đại khí tức cường đại chỉ có cảnh giới võ sư võ giả mới có thể phóng thích cho ra đạo võ hồn là một loại có chút cường đại võ hồn đạo võ hồn bá đạo vô song chạm diệt hết thảy đào võ hồn võ sư thấy thế sở thiên sắc mặt hơi đổi thầm nghĩ này thế giới bên ngoài thật không phải là tứ hà trấn có thể so tại tứ hà trấn trong cảnh giới võ sư võ giả vô cùng hiếm thấy mà ra tứ hà trấn mới biết được thế giới này rộng lớn đến mức nào trước mắt vị thanh niên này so hắn không lớn hơn mấy tuổi nhưng mà cũng đã là một gã võ sư lầu hai bên trong chiến đấu tự nhiên hấp dẫn không ít người rất nhiều người đều là khiếp sợ nhìn khâu phong khâu phong chi danh tại bá vương thành nội quá mức là văn dội khâu phong bá vương thành khâu gia nhị công tử Năm ấy 18 liền ấy bởi ư sư, như người được, người nào như người được ớ giới c cảnh thực đắc cho cực cục. vào võ vậy này nào làm phong đạo quả thiên phần khủng Hơn nữa, không sánh hắn, hắn tất nhiên sẽ làm cho người nọ được đến phú thập khâu thám gì tội sẽ tất kết bố. bá b vậy tại đây bà vương thành nội còn không có bao nhiêu người dám chọc giận hắn người phê vật này thừa nhận lựa giận của ta đi khâu phong cùng ngạo cười lớn một tiếng bàn tay vung lên đao võ hồn lập tức mang theo uy thế kinh khủng hướng sở thiên nộ phách mà xuống giờ k h ắ c này sở thiên cảm g i á được một cô giống như ngọn núi uy thế hướng hắn áp bách mà đến hắn rất khó ngăn chặn nhất thức phá và pháp sở thiên trong tay trường đao móc nghiêng mà ra c h ậ t mọi người lập tức thấy khâu phong đao võ hồn đột nhiên chuyển biến phương hướng hướng một bên bay đi một tiếng vang ầm ầm nổ vang trực tiếp đem rượu lâu đánh ra một cái lỗ thủ n g lớn ánh mắt mọi người chút ngưng trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc khâu phong giữ thế mà phát một kích lại bị sở thiên phá giải hắn là làm sao làm được nay thời gian sở thiên trong tay đao bởi vì thừa nhận không được cô kia đại lực mà vỡ vụn thành từng mảnh ta đi trước sẽ không chơi với ngươi sở thiên cười nhạt trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống rơi vào trong đường phố mấy cái lập lòe liền không thân ảnh nhìn s ở thiên rời đi khâu phong sắc mặt được gâm u đáng sợ hướng về phía một gã tùy tùng lạnh lùng thốt đi thăm dò một cái này người vâng tên kia tùy tùng lên tiếng xoay người rời đi bạch phượng tiểu thư khâu phong ngượng ngùng nở nụ cười một tiếng nói muốn không chúng ta đi l u b à quên đi ta hôm nay không thấy ngon miệng đổi n g à y đi bạch phượng m ặ t không biểu tình lãnh đạm địa nói một tiếng liền muốn rời đi bạch phượng tiểu thư kỳ thực ta hôm nay tới là có một chuyện thương lượng khâu phong thu lên dáng tươi cười có một số nghiêm túc nói ồ chuyện gì bạch phượng nói khâu phong tại bạch phượng bên thai nói một câu làm cho bạch phượng sắc mặt hơi đổi chật vui vẻ ra mặt vui vẻ nói thật tự nhiên là thật khâu phong cười nói được đến lúc đó ta nhất định tới bạch phượng cười nói như vậy tại hạ là hay không có thể thỉnh bạch phượng tiểu thư hãy diện cùng nhau ăn cơm cơm khâu phong cười hỏi được lần này bạch phượng cũng không có cự tuyệt cùng khâu phong cùng nhau leo lên lầu ba chương bảy mươi mốt đao cùng đao quyết đấu sở thiên ly khai say mê từ lâu lập tức tại b á vương trong thành mua một cái tiểu viện tạm thời để ở hắn đối với b á vương đao tôn chi mộ cảm thấy hứng thú nguyên do hắn lưu lại muốn đi vô nhai sơn mạch coi một phen đồng thời cũng là lịch l ã m tự mình trong lòng hắn nghĩ thầm hôm nay gặp phải khâu phong tuy rằng bá đạo không gì sánh được nhưng thực lực s á c thực tương đương cường hãn c h ỉ ít lấy thực lực của hắn bây giờ ứng đối lên còn chưa phải quá dễ dàng xem ra hắn vẫn phải tiếp tục cố gắng tranh thủ sớm lên tấn thăng võ sư sở thiên lúc này bản thân mà ngồi hai tay kết thành kỳ dị ấn quyết bắt đầu tu luyện thời khắc này sở thiên đôi mắt khép hờ tâm cảnh một mảnh thanh minh hết thể chung quanh đều ánh tồn tại trong đầu của hắn phòng cây cối phòng ố p người đi trên đường phố hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được thậm chí ngay cả trong không khí chầm c h ầ m lưu động linh khí hắn cũng có thể cảm giác được hắn đã tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới một loại gần như cảnh giới vong ngã thời gian chậm giãi thệ đ ỗ n g nhiên sở thiên trong lòng run lên một cỗ cảm giác nguy cơ chính tại hướng hắn tới gần chật hắn liền cảm giác được có mấy người chính hướng hắn nơi này tụ đến một người trong đó chính là khâu phong đám người kia thật đúng là âm hồn bất tán sở thiên từ từ mở mắt trong mắt lóe lên một tia hàn mang ngay vào lúc này đại môn đột nhiên phanh một tiếng bị công kích mà mở mấy người kia đi vào đình biện tiến lên khâu phong lạnh lùng nói vài tiếng sau người năm sáu người lao ra đem sở thiên vây lại những người này thực lực đều không yếu yếu nhất có võ sĩ bác phẩm trong đó càng có hai người đã đạt tới võ sĩ cửu phẩm ngươi là có hay không cảm thấy hối hận khâu phong đùa dỡn ngược mà hỏi thăm hối hận ta làm việc cũng không hối hận sở thiên sắc mặt bình tĩnh trong thần sắc không có chút nào sợ hãi sở thiên nhẹ nhàng như mây khói bộ dạng làm cho khâu phong rất khó chịu ánh mắt của hắn phát lạnh quát lạnh bắt sống Phúc! tại khâu phong tiếng còn chưa hạ xuống thời điểm sở thiên trong tay trường đao đã hóa thành một mảnh cầu rồng bổ chém đi ra ngoài một mảnh đao quăng nhanh như t ậ t phong xét qua hư không sau đó một gã bát phẩm võ sĩ đầu lâu trực tiếp bay lên mà ra tên k i u bát phẩm võ sĩ trực tiếp bị sở thiên một đao chạm rơi đầu lâu mấy người khác tất cả đều kinh hãi bọn họ nghĩ đến sở thiên hạ thủ lại sẽ tàn nhẫn như vậy vừa lên tới đã đi xuống sát thủ đi tìm chết mấy người nhao nhao gầm lên hướng sở thiên vây công mà đi tức khắc đ ì n h viện bên trong đao quan g b ạ o tránh khí kình c u ộ n quận toàn bộ trong đ ì n h viện linh khí b ộ n phía năng lượng c u ộ n trào m á h liệt chết sở thiên m ặ t không thay đổi phun ra một chữ trong tay trường đao vẽ ra trên không trung một đạo đao màn trận lấy sở thiên làm trung tâm một đạo không gì sánh được rực rỡ đao màn hướng ra phía ngoài quét ngang mà đi thế không thể đỡ một đ a o phá vật pháp kèm theo một đạo rực rỡ ánh đao lướt qua chặn từng cái một thân ảnh lần lượt nga xuống một í c h a i gã bát phẩm võ sĩ hai gã cựu phẩm võ sĩ toàn diện Thấy như vậy một triệt tới, như khâu phong triệt để ngươi dại, hắn không nghĩ tới, sở thiên vậy màn, ngây dại, để sở lúc ạ hạng. i liền giết hắn bốn gã thủ hạ. Sở thiên chiến sẽ sợ Sở đáng để như vặn hắn bốn dùng khủng bố để hình gã lược thế, kích thủ chỉ thể một vừa có l bố dung.、Lúc、này sở thiên tay cầm trường đao chậm rãi hướng khâu phong đi đến làm cho khâu phong cảm thấy một trận tâm e sợ thân thể không tự chủ được lui về phía sau sở thiên từng bước một hướng khâu phong đi đến cười khẩy nói ngươi không phải muốn giết ta sao ta liền ở ngay đây ngươi thế nào không tới giết ngươi khoan đắc ý ngươi chờ ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó xem khâu phong cười lạnh một tiếng liền muốn đi ra ngoài cửa lại nghe được sở thiên cười lạnh nói đáng tiếc ngươi đã không thấy được ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đi ra khỏi cái cửa này khâu phong thân thể cứng đờ trong mắt l ó e lên một tia sợ hãi sau đó uy hiếp nói nếu như ngươi giết ta ngươi phải suy nghĩ một chút hậu quả sở thiên cười lạnh nói ngươi đều muốn giết ta ta còn muốn hậu quả gì lẽ nào còn có hậu quả gì không so giết ta còn muốn đáng sợ khâu phong nghe vậy thân thể lần nữa cứng đờ hắn chỉ biết sở thiên muốn giết hắn tự tuyệt không nghĩ tới là người nào tạo thành kết cục như vậy lúc này khâu phong theo ngầm ạ p dưới t r o n lấy r lên, lên giận dữ đa hồn hóa thành thực chất đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó tay hắn giơ cao trường đao hướng sở thiên bổ chém mà đi đao quang bạo tránh trong không khí vang lên một đạo đáng sợ âm bạo chi thành một đao này uy thế kinh người s ở thiên trong tay trường đao chậm rãi nhắc tới đây là đao cùng đao quyết đấu đao bá đạo vô s o n g là binh khí bá giả đao giả dũng cảm tiến tới quyết không lùi bước Giết. s ở thiên trường đao dơ cao lên một đao này dường như mang theo thiên địa chi thế một cỗ thế không thể đỡ khí thế dũng cảm tiến tới chạy vọt về phía trước ngày đao binh trong bá giả dũng cảm tiến tới quyết không lùi bước chạm diệt hết thảy đao chi thế khâu phong ánh mắt kinh hãi điều này sao có thể đối phương dĩ nhiên nắm giữ đao chi thế thiên địa vạn vật đều có thế phong c ó phong thế mưa có mưa rơi lôi có lôi thế kiếm c ó kiếm thế mà đao có đao chi thế thế là một loại lực lượng là một loại đặc thù lực lượng mà thế nắm giữ vô cùng khó khăn cho dù võ sư cũng không nhất định có thể nắm giữ mà đối phương chỉ có võ sĩ cựu phẩm dĩ nhiên nắm giữ đao chi thế chuyện này thực sự làm cho khâu phong cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi hiện tại ngươi có thể đi chết sở thiên trường đao dũng cảm tiến tới đao chi thế càng ngày càng thắng dường như thiên hạ không có bất kỳ trở ngại nào có thể ngăn trở hắn đi tới người nào ngăn trở hắn đều một đ a o đem chém giết không dừng tay lưỡng đạo tiếng kêu trước sau vang lên đạo thứ nhất tiếng kêu tự nhiên là khâu phong phát ra mà ở đạo thứ hai tiếng kêu hạ xuống thời điểm một cỗ ác liệt vô cùng khí tức nháy mắt đắp xuống sở thiên trên người làm cho sở thiên thân hình hơi đình trệ toàn thân cảm thấy một mảnh lạnh lẽo ngay sau đó một đạo rực rỡ đao quang phá không mà đến thẳng chạm sở thiên sở thiên trường đao vung lên một cỗ đao chi thế vung chạm mà ra cùng đạo kêu đao quang tương đụng vào nhau Bình sở thiên hơi hơi cười lạnh khâu ra chi nhân quả thật đều là không nói lý chi nhân này rõ ràng là hắn chỗ ở khâu phong dẫn dắt thủ hạng chạy đến hắn chỗ ở tới giết hắn đối phương vẫn còn có mặt tới chất vấn hắn đối với người như thế sở thiên cũng lời giải thích lúc này xoay người liền đi đã bạch di nam tử tới hắn muốn chém giết khâu phòng có lẽ không dễ như vậy còn muốn chạy có dễ dàng như vậy sao bạch di nam tử trêu tức cười một tiếng chật thân hình k h ẽ động một đạo bóng trắng hiện lên hư không đao võ hồn nháy mắt phóng thích mà ra một cỗ cường đại đao chi thế hướng sở thiên sau khi bối nghiền ép mà đi c u ộ n cuộn đ a u khí rực rỡ mà trói mắt như muốn đem sở thiên hoàn toàn thốt vệ võ sư tam phẩm sở thiên sắc mặt rốt cục biến hóa giờ khắc này hắn cảm thấy đối phương cường đại hắn không phải đối phương đối thủ sở thiên trên tay trường đao về phía sau cùng l ư ớ mà ra chật tại hắn phía sau tạo thành một mảnh đao quang chi màn đem đối phương công kích chặn lại mà xuống chương bảy mươi hai vô nhai s ơ n mạch b à ảnh sở thiên trong tay trường đao múa ra một màn ánh sáng cùng tên kia bạch dĩ nam tử một đao h u n g mánh địa đụng vào nhau hào quang bốn phía bản văn do thủ phát sở thiên dựa thế hướng về phía trước cấp bách lướt trực tiếp lướt trên mái tường chẳng mấy chốc liền mất đi bóng dáng bạch dĩ nam tử vẫn chưa đuổi theo nhìn sở thiên biến mất phương hướng trong lòng có chút kinh ngạc người này đao thuật tinh xảo đến tột cùng là người nào từ ngày này bắt đầu phách vương thành trở nên không bình tĩnh lên như có một cố mạch nước ngầm đ a n g cột trào đầu tiên là có khâu ra võ giả chung quanh bắt sở tiên lại là có thật nhiều ngoại lai võ giả tiến nhập phách vương thành mà theo thời gian trôi qua phách vương thành cũng mỗi ngày càng trở nên náo nhiệt càng ngày càng nhiều võ giả nhao nhao bức vào cái này cũng không tính lớn thành thị bọn họ đều có một cái cộng đồng mục đích đào tôn c h i mộ tôn giả mặc dù là tại toàn bộ nước đại tần cũng là vô cùng hiếm thấy tồn tại mà tôn giả c h i mộ nhất định sẽ có dấu không ít bà bối bởi vậy mới có thể đưa tới vô số người ngấp nghé lạc thủy thành bạch g a liếu châu thành lư gia bởi vậy rất nhiều võ giả trào vào phách vương thành mỗi ngày chú ý tứ đại gia tộc nhất cử nhất động một khi tứ đại gia tộc đi trước đào tôn t h i mộ bọn họ cũng sẽ thuận tiện đi trước chia một chén sút kèm theo cuộc phong ba này duy trì liên tục cấm lên vô nhai sơn mạch ngoại vi sớm đã người đông nghìn nghịt hoàn toàn bị đoàn người chứng cứ nơi này bởi vì là vô nhai sơn mạch vòng ngoài quan hệ bởi vậy thành lập có thật nhiều tử quán trà lâu tiệm cơm cùng nhà trọ các loại cung cấp người nghỉ ngơi giải trí nơi mà lúc này những thứ này nơi đều hoàn toàn bị khách nhân chiếm đầy sinh ý thập phần hòa bạo rất nhiều người càng là ở chỗ này dựng lên lều vải tính toán ở đây ở lâu dài vô nhai sơn mạch có thể không là một mảnh bình thường c h i địa tên của hắn trong sở dĩ có vô nhai hai chữ là bởi vì dãy núi này liên miên bất tuyệt không có phần cuối nó tự đại tần quốc một đường hướng tây kéo dài không có ai biết nó phần cuối ở nơi nào Rất từng thâm nhiều người từng kinh thâm nhập vô nhai sơn mạch muốn đi vào tìm kiếm m nhai sơn đi vào vô ạ cùng h nhưng là những thứ kia tiến nhập vô nhai sơn mạch chỗ sâu người, đều như đá ném vào biển rộ, không nhai mạch, bí biển mật, ném tiến sơn người, rộng, còn sơn là vào kia đi ra. vô Vô sâu có c đều đá vô song thành vô song đại hạ cốc cùng với nước đại tần biên cảnh tam giới tử vong c h i cốc được xưng nước đại tần tam đại h i ể m địa vô nhai sơn mạch tuy rằng danh khí ở vào tam đại h i ể m địa c h i cuối nhưng người nào cũng vô pháp phủ định vô nhai sơn mạch tầm quan trọng bất quá vô nhai sơn mạch tuy rằng một chỗ hiệp địa nhưng không ngăn cản được có vô số võ giả đến đây thăm dò tầm bảo hiệp địa thường thường ý nghĩa kỳ nộ bởi vậy rất nhiều người đều sẽ thường xuyên đi tới nơi này thăm dò tầm bảo hơn nữa vô nhai sơn mạch trong cảng là có vô số yêu thú cùng ma thú rất nhiều dòng binh đoàn thăm dò tiểu đội đều sẽ tiến nhập vô nhai sơn mạch s ă n giết yêu thú cùng ma thú thu hoạch yêu đàn cùng ma hạch o giờ này khác này liền có rất nhiều người chính tại triệu tập nhân thủ thổ kiến thăm dò tiểu đội nhìn xung quanh người đông nghìn nghịt bằng người sở thiên cũng là hơi hơi táp liêu táp truy hắn không nghĩ tới người nơi này khí dĩ nhiên như vậy hòa bạo xung quanh thanh âm quá mức là ở mỹ có tiếng giao hàng có tiếng hét lớn còn có phức đánh nhau thanh、âm. Nhiều người ở đây phức tạp, xung đột lại khó tránh、khỏi. thường thường một lời không khó đây đột khỏi, hợp tạp, một âm. lại lời ở s ẽ đánh đập nhẫn. Sở thiên à n n ẫ n Sở t h hướng xa xa nhìn đi chỉ thấy xa xa là một mảnh xanh un tươi tốt rừng rậm cùng với từng tòa cao vút trong mây ngọn núi rừng rậm liên miên bất tuyệt ngọn núi đồng dạng liên miên bất tuyệt rừng rậm cùng sơn mạch liên thành một mảnh tuy hai mà một nơi này tuy rằng gọi là vô nhai sơn mạch kỳ thực cũng không phải chỉ có ngọn núi cũng tương tự có một mảnh vô nhai rừng rậm đây thật là một mảnh hiểm trở chi địa sợ thiên tìm được một mảnh sạch sẽ chi địa ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần xung quanh thanh â m huyền áo từ t ừ đi xa hắn tiến nhập một mảnh huyền diệu cảnh giới bên trong nơi đó có cá nhân chúng ta qua đi hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta thăm dò tiểu đội cách đó không xa một gã thanh y nam tử nhìn hướng sở thiên phương hướng thấp giọng nói được cộng thêm hắn chúng ta chính là bốn người thanh y nam tử bên cạnh một gã thân xuyên tử y thiếu nữ xinh đẹp gật đầu một cái cười n h ạ t nói hai người bên cạnh còn có một tên nam tử này thân người xuyên n h ạ t làm trường bảo gánh vác cổ kiếm trên mặt đều là khạc ngạo chi sắc ánh mắt hướng sở thiên liếc mắt một cái cười lạnh nói hai người các ngươi có phải bị bệnh hay không à? l i ê n phế vật như vậy muốn hắn gia nhập thăm dò tiểu đội có ích lợi gì chỉ biết kéo chúng ta chân sau n g ư ơ i thanh y nam tử hơi hơi giận dữ c h ậ t than thở quên đi vẫn là tìm người khác đi hắn quả thực quá yếu từ y thiếu nữ cười nói ở chỗ này muốn tìm người gia nhập thăm dò tiểu đội làm sao dễ dàng như vậy tính cả hắn không phải thiếu nữ nói qua liền tới đến sở thiên trước mặt thanh â m n g ọ t nào g chậm rãi vang lên chúng ta muốn ngươi gia nhập chúng ta thăm dò tiểu đội không biết ngươi có nguyện ý hay không sở thiên từ từ mở mắt Thấy được hai nam một nữ đứng ở trước mặt hai mình, hơi được đứng nam nữ ở sở ữ n nói, nhập người Thanh nam nụ hiền người nói, đúng vậy, gia nhập chúng ta thăm dò tiểu đội. chúng ta cùng nhau đến vô nhai trong rừng rầm săn giết yêu thú. Mặt khác, chúng ta còn g gia gia giết sờ s cười có tiểu đội. tiểu đội, đi chi ra hòa, ta ta ta thăm thăm thú, khác, thể vậy, các Được. tử mặt tìm tìm đào tôn rầm mộ. dò dò yêu đào lộ y vô thiên nhàn nhạt tướng tiếng lại nghe được tên kia lam bảo nam tử lạnh lùng hư một tiếng không vui nói nói thật không hiểu nổi hai người các ngươi tìm một con chồng t r ư ớ c gia nhập thăm dò tiểu đội sở thiên từ chối cho ý kiến địa cười cười không có phản bác theo mấy người hướng vô nhai rừng rậm đi đến cùng nhau đi tới sở thiên đã biết rồi tên của mấy người thanh y nam tử gọi là ngô thần thực lực vi võ sư nhị phẩm tên kia lam bảo nam tử gọi là đoạn cản thực lực đồng dạng là võ sư nhị phẩm khả năng bởi vì là một gã kiếm tu duyên cớ nguyên do làm người thập phần lãnh đạo tên kia tuấn mỹ thiếu nữ gọi là lam huyền nhi vóc người thập phần tuấn mỹ tuyệt đối là một gã mười phần mỹ nhân trong đám người này là thuộc sở thiên thực lực yếu nhất ngay cả huyền nhi thực lực cũng ở đây võ sư nhất phẩm khó trách đoạn cản sẽ coi thường sở thiên mọi người một đường về phía trước bỗng nhiên phía trước chuyển ra một trận hồ khiếu thanh âm mọi người mừng rỡ vui vẻ nói linh yêu thú yêu thú cộng phân cựu giai một tới tam giai vi linh yêu thú bốn bề giáp giới ngũ giai vi huyền yêu thú năm tới cựu giai vi thiên yêu thú đương nhiên tại thiên yêu thú phía trên còn có đẳng cấp cao hơn mà trước mắt con này yêu hổ dĩ nhiên đã đến nhị giai linh yêu thú yêu đan giá trị không sai có thể bù đắp được rất nhiều một giai yêu đan các ngươi ở chỗ này chờ ta đi đưa nó yêu đan mang tới nô thần nói một tiếng liền hóa thành một đạo thanh ảnh xông vào phương xa một lát sau chuyến đến từng đạo hồ gầm thanh âm trận trở nên yên ắng nô thần chậm rãi đi trở về trong tay nắm một mai ám hồng sắc yêu đan cười n h ạ t nói giải quyết hừ bất quá là nhị gia yêu hổ mà thôi đoạn càn hừ lạnh một tiếng trong thanh âm đều là khinh thường chi ý sở thiên nhìn đoạn càn một mắt trong lòng âm thầm cười lạnh đoạn càn thực lực bất quá mới võ sư nhị phẩm mà thôi dĩ nhiên tự cao tự đại quần ngạo tự đại trái lại nô thần làm cho sở thiên cảm thấy có chút giật mình nhị gia yêu hổ thực lực không mạnh chiến lực nhưng là thập phần c ứ n g hãn mà n ô thần lại có thể tại chỉ khoảng nửa khắc chém giết một đầu yêu hổ không thể k i n h thường chương bảy mươi ba xích yêu xạ một nhóm bốn người một đường đi về phía trước trên đường gặp phải rất nhiều yêu thú cấp thấp đều bị lam huyện nhi cùng ngô thần giải quyết mấy người lấy được yêu đan càng ngày càng nhiều chừng một ít ú i nhiều như vậy yêu đan có thể bán không ít linh thạch đi ở phía trước lam huyện nhi lún đồng tiền như hoa thập phần vui vẻ địa cười nói võ đạo một đường không chỉ có chú ý thiên phú còn muốn chú ý tài nguyên cùng tài lực bởi vậy linh thạch đối với một gã võ giả tới nói át không thể thiếu Ừm. ngô thần liền vội vàng gật đầu đáp lại cũng là phi thường vui vẻ thu hoạch lần này không nhỏ ngược lại ngoài dự liệu của hắn mấy người tiếp tục tiến lên ánh mắt cẩn thận địa nhìn chằm chằm hoàn cảnh chung quanh tuy rằng nơi này chẳng qua là vô nhai rừng rậm ngoại vi khu vực nhưng bọn hắn cũng không thể không cẩn thận cẩn thận chỉ chốc lát mấy người liền tại phía trước gặp một đầu xích yêu x à loại này xích yêu x à tại vô nhai trong rừng rậm cũng không thường thấy cấp bậc của nó tuy rằng không cao nhưng là một loại thập phần đáng sợ yêu thú xích yêu x à thuộc tính làm lửa tốc độ rất nhanh lực công kích tương đương cưng hãn một khi bị xích yêu x à căn chúng sẽ thân trong hòa độc nửa ngày bên trong nếu không đúng lúc cứu trị sẽ bỏ mình mấy người nhìn chằm chằm xích yêu xả nỗ th đoạn càn này xích yêu x à khó đối phó nơi này liền thực lực của ngươi cao nhất ngươi đi đem xích yêu x à giải quyết rồi đi đoạn càn vẫn chưa xuất phát thư l ệ n h nói nơi này giống như có người muốn ăn ăn không đây thử muốn ăn ăn không nào có dễ dàng như vậy lần này để ăn quỵ phế vật đi ngay vậy la nguyễn nhi cùng ngô thần sắc mặt tất cả đều biến đổi cả giận nói nơi này liền sợ thiên thực lực thấp nhất xích yêu x à căn bản không phải hắn có thể đối phó được ngươi làm cho hắn đi đối phó xích yêu x à không phải làm cho hắn đi chịu chết sao đoạn càn khỏe miệng tràn ra một tia vẻ khinh thường cười lạnh nói kia muốn hắn theo chúng ta làm cái gì nếu như hắn không dám đi đối phó xích yêu x à để hắn lan đi đoạn càn ngươi nô thần cùng lam nguyện nhi hai người hết sức t ứ c giận để ta thử xem đi sở thiên cười n h ạ t nói sau đó hướng xích yêu x à chậm rãi đi đến sở thiên ngươi không nên vọng động ngươi có thể không là xích yêu x à đối thủ nô thần hô một tiếng đã thấy sở thiên sớm đã hướng xích yêu x à đi cái tia xích yêu x à ước t r ư ờ n g dài ba mét toàn thân xích hồng như máu một chương máu phun miệng lớn phun ra nuốt vào trong lúc đó không ngừng có một cỗ cực nóng khí tức phun ra thoạt nhìn phi thường đáng sợ sở thiên tay cầm một thanh trường đ a o chậm rãi hướng xích yêu xả đi đến vô nhai sơn mạch ngoại vi thời khắc này vẫn là có rất nhiều bóng người mà đ ỗ n g nhiên phía trước truyền ra một trận manh động trận có người hô lớn nói xem à là phách vương thành khâu gia nhân đoàn người một trận ố lên vô số người nhao nhao nhìn đi chỉ thấy một đám phục trang trang điểm võ giả chậm rãi tới nếu như sở thiên ở chỗ này liền phát hiện khâu phong cùng với tên kia cứu khâu phong bạch đi nam t ử khâu vân tất cả đều ở trong đám người đám người kia chính là khâu gia chi nhân chính khi mọi người cảm thấy nghĩ hoặc vì sao khâu ra lại đột nhiên tới đến vô nhai sơn mạch thời gian phía trước lần nữa truyền đến một trận manh động hơn nữa lần này manh động so lần trước còn cường liệt hơn chỉ thấy lại có ba đội võ giả lần lượt mà tới nhìn kêu ba đội võ giả rất nhiều người ánh mắt chút ngưng trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc đây là có chuyện gì thế nào ra lệ gia cùng lưu gia cũng tới đến nơi này thanh thành quận tứ đại thế gia cùng đến đ ế nơi n này lẽ nào bọn họ tính toán tiến nhập đào tôn chi mộ rất nhiều người nhao nhao phỏng đoán tức khắc vô số đạo ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn tứ đại thế gia trong lòng đều là hết sức phấn chấn đ a o tôn chi mộ đối với bọn họ có đầy đủ lực hấp dẫn giả như tứ đại thế gia thật tính toán tiến nhập đ a o tôn chi mộ chỉ cần bọn họ theo tứ đại thế gia khẳng định có thể được đến một chút chỗ tốt tứ đại thế gia cùng đến đến vô nhai s ơ n mạch hơn nữa rất nhiều người còn phát hiện lần này tứ đại thế gia gia chủ cũng tới n à y sự tình tuyệt đối không phải chuyện vừa chuyện này cấp tốc ở trong đám người truyền bá ra làm cho chung quanh võ giả càng tụ càng nhiều tứ đại thế gia hội tụ vào một chỗ chủ nhà họ khâu cởi nói đại gia chuẩn bị xong chưa sớm liền chuẩn bị xong lên đường đi c á i k h á c ba vị g i a c h ủ nhau n h a c đ á p x u ấ t p h á t Kèm t h e o đạo một âm, hét thanh tứ đ lớn ạ i thế gian võ giả, c ù g v ớ i cái khác rất nhiều rất võ giả trào vào vô nhai sơn mạch trong xuất phát chỉ trong chốc lát thời gian vô số võ giả trào vào vô nhai trong rừng rậm này phía ngoại vi đoạn đường còn lại là trở nên trống rỗng đã không bao nhiêu người hình ảnh mà ở mọi người tiến nhập vô nhai rừng rậm sau cũng không lâu lắm chỉ thấy một đại đội nhân mã toàn bộ thân xuyên kim sắc áo giáp cơ chiến mã cấp tốc mạ tới này dĩ nhiên một cường đại áo giáp quân đoàn áo giáp quân đoàn một đường đi tới vẫn chưa lưu lại trực tiếp hướng vô nhai trong rừng rậm và vào ở đó nhánh quân đoàn tiến nhập rừng rậm về sau ở ngoại vi d i ả i đất một thân cây đỉnh đột nhiên xuất hiện một gã h i nam tử h i nam tử đứng ở cây nhọn phía trên theo gió mà động ánh mắt nhìn hướng chi k i u quân đoàn đi xa phương hướng cười n h ạ t nói nghĩ không ra thiết huyết quân đoàn cũng xuất hiện cái này thú vị gió nhẹ phiêu động người nọ hóa thành một đạo hắc ảnh hướng vô nhai trong rừng rậm phóng xạ mà đi mà sau một khắc một gã bạch y nam tử theo cây sau chậm rãi đi ra lộ ra một trường tuấn mỹ dị thường trẻ tuổi khuôn mặt nhìn h ắ nam tử đi xa thân ảnh kinh ngạt nói là hắn bà nhi nam t ử khoe miệng biểu lộ một tia nụ cười t h ẳ n g nhiên bàn chân đ ạ p một cái mặt đất chật một đạo bóng trắng bắn về phía phương xa đối với vô nhai ngoài rừng rậm vây phát sinh đây hết thảy sở thiên tự nhiên là không biết thời khắc này hắn chính chậm dãi hướng một xích yêu xà đi đến chuẩn bị hướng xích yêu xà triển khai sinh tử quyết đấu nhìn sở thiên chậm dãi hướng đi xích yêu xà nô thần cùng la nguyện nhi hai người đều là cảm thấy thập phần khẩn trương trên lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi bọn họ dường như đã thấy sở thiên bị xích yêu xà sẽ rách tình cảnh phải biết rằng con kia xích yêu x à thế nhưng tương đương với võ sư nhị trọng cường đ ạ i yêu thú bọn họ cũng không tin tưởng sở thiên có thể g i ế t xích yêu x à một bên đoạn càn còn lại là ánh mắt lạnh lẽo khoe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng la nguyễn nhi nhìn hướng đoạn càn gấp giọng nói ngươi mau ngăn cản sở thiên bằng không sở thiên sẽ bị xích yêu x à xé nát đoạn càn ánh mắt lạnh lẽo cười lạnh nói thực lực nhỏ yếu nhưng phải cậy mạnh mặc dù bị xích yêu x à xé nát cũng là đáng đ ợ i đối với đoạn càn sở thiên cũng không để ý tới đao trong tay của hắn nắm thật chặt nắm đột nhiên hướng xích yêu xả bạo sông mà đi một tiếng thấp yêu xà c tiếng như phong hướng tật t sở đi, vang xích yêu xả thân thể bị thiết cắt thành hai nửa rơi xuống trên mặt đất chuyện này điều này sao có thể nhìn một màn này nô thần cả kinh trận mắt hốc mồm vừa mới sở thiên cùng xích yêu x à giao thủ gần như c h ỉ ở điện quang thạch hỏa nhưng mà sở thiên vừa vặn ra một đao liền đem xích yêu x à chém giết chuyện này thực sự quá làm nàng cảm thấy chấn động lại nhìn một bên lam biệt nhi tay nhỏ bé che tại đôi môi phía trên trong con ngươi đồng dạng lóe ra vẻ kinh ngạc xích yêu x à thế nhưng yêu thú cấp hai tương đương với nhân loại võ sư nhị phẩm mà sở thiên dĩ nhiên chỉ dùng một đao liền đem chém giết đứng tại cuối cùng đoạn càn cũng là hơi sưng sờ thật b é n nhọn đao thuật một đao liền đem xích yêu xả chém giết sở thiên vừa mới hắn biện hết toàn lực bổ chém ra kia nhớ tất phải giết kỳ thực thắng cũng không dễ dàng s ở thiên mơ hồ như vô sự địa thu lên trường đao hướng nô thần cười n h ạ t nói giải quyết rồi chương bảy mươi b ố thực nhân huyết bức ha ha s ở thiên ngươi thật lợi hại dĩ nhiên đem xích yêu xả một đao giải quyết rồi n à y xích yêu xả yêu đan thế nhưng giá xa xỉ a nô thần lấy ra xích yêu xả yêu đan hướng s ở thiên cười ca ngợi nói s ở thiên mỉm cười cũng không nói gì thêm lại nghe bên cạnh đoàn cản hừ lạnh nói phế vật chính là phế vật chẳng qua giết một đầu xích yêu xả mà thôi có nào tốt ý san giết một đầu xích yêu xả đích sắc không có gì hay đắc ý nhưng dường như có cái không biết liêm sỉ ra hỏa đến bây giờ một đầu yêu thú cũng không có săn giết được lại há mồm ngậm miệng mắng người khác phế vật ngươi nói người như thế có đúng hay không so phế vật còn không bằng sở thiên lạnh giọng đáp lại nói ngươi nói ai là phế vật ngươi có gan nói lại lần nữa đoàn c a n lạnh giọng cả giận nói ta nói người chính là ngươi đoàn c a n sở thiên chút nào không che giấu bản thân tức giận lạnh lùng nói ngươi m u ố n chết đoàn c a n cả giận nói liền muốn độc thủ la nguyện nhi cùng nô thần liền vội vàng tiến lên ngăn cản đoàn can tức giận mắng một tiếng ngay sau đó bột một tiếng vang lên dọn dọn dã hung hăng vung la nguyện nhi một bàn h a i la nguyện nhi một cái lảo đảo té xuống đất lần này nô thần cũng là nổi giận lớn tiếng mắng đoàn càn ngươi quá không ra gì ta muốn giết sở thiên ngươi cút ngay cho ta bằng không ta ngay cả ngươi cùng nhau giết đoàn can lệnh g i ọ n g uy hiếp nói mà ở hắn nói chuyện thời điểm hắn kiếm đã giữ tại trong tay ngươi làm được thật là q u ả đáng ta sẽ không để cho ngươi giết sở thiên trừ phi trước đem ta giết đi nô thần dị thường kiên định nói Tr trong tay của hắn cũng là nhiều hơn một thanh trường kiếm hắn đã làm tốt cùng đoàn càn chiến đấu chuẩn bị thiên vũ đại lục kiếm tu cùng đao tu phi thường phổ biến bởi vì kiếm cùng đao đều là phi thường cường đại binh chi lợi khí nguyên do mặc dù không có kiếm võ hồn cùng đao võ hồn người bọn họ cũng có rất nhiều người lựa chọn lấy đao và kiếm cho g i n g vũ khí nghe được nô thần sở thiên trong lòng một trận cảm động hắn cùng với ngô thần ở chung bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian nô thần dĩ nhiên vì hắn muốn cùng đoàn càn quyết đấu thậm chí bước lên nguy hiểm tính mạng vàng hưu tương giao ở chỗ thổ lộ tâm tình không ở chỗ thời gian dài ngắn ngắn ngắn sở thiên đã cảm thấy cùng nô thần la m nguyển nhi trong lúc đó hữu nghị c h i tình người đã muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi đoàn càn g i ữ tợn cười một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm trong tay hơi hơi rung động vô số đạo kiếm ảnh vùng v ẩ y mà ra hướng nô thần bổ chém mà đi nô thần sắc mặt hơi rét hắn không nghĩ tới đoàn càn thật muốn động thủ giết hắn lập tức trường kiếm trong tay của hắn huy động mà ra hướng đoàn càn đón đánh mà đi hai người tức khắc bắt đầu đại chiến nô thần tuy rằng thực lực cùng đoàn càn đều là võ sư nhị phẩm nhưng nô thần kiếm thật so đoàn càn phải kém một chút nguyên do nô thần từ từ rơi vào hạ p h ò n g bị đoàn c a n áp chế đem yêu đan giao ra đây thà cho ngươi khỏi chết đoàn c a n quất l ệ n h ngươi mơ tưởng xem ra ngươi là không s o n g quan tài không rơi lệ ngươi đã như vậy không tán thưởng liền đi chết đi cho ta đoàn c a n trong tay trường kiếm huy động địa càng lúc càng nhanh kiếm khí tung h à n h từng đạo kiếm mang không ngừng hạo đãng mà ra r i n h một tiếng nô thần trong tay trường kiếm bị đánh rơi mà ngô thần cũng ngã bay ra ngoài ngực có một đạo vết thương thật nhỏ chậm rãi tràn ra vết máu đoàn càn đang chuẩn bị đi tới một kiếm giải quyết rồi n ô thần b ỗ n nhiên hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái hướng vô nhai sơn m ạ c h phương hướng nhìn đi lẩm bẩm nói đao tôn chi mộ muốn đánh mở sao lần này liền lưu ngươi một con chó mệnh đừng làm cho ta tái k i ế n ngươi lần sau gặp lại đến ngươi nhất định c h ạ m không đúng tha đoàn càn lúc này theo ngô thần bên cạnh cầm lấy kia túi yêu đan sau đó không để ý tới nữa mấy người hướng vô nhai sơn m ạ c h phương hướng chạy như điên nhìn thấy đoàn càn đem sở h ư u yêu đan đều cầm đi lam u yển nhi cùng ngô thần sắc mặt đều là trở nên cực vi khó coi trong lòng mắng to đoàn càn vô xỉ đoàn từ đầu đến cuối cũng không có ra tay chém giết một đầu yêu thú sau cùng lại đem sở hữu yêu đan toàn bộ cầm、đi. thật là vô s ỉ cực kỳ vô s ỉ tiểu nhân dĩ nhiên làm cho hắn chạy thoát nhìn đoàn càn rời đi phương hướng từ dưới đất bỏ dậy nô thần hận hận nói tân tân khổ khổ săn giết yêu thú thu được không ít yêu đan lại bị đoàn càn lấy mất nô thần thì như thế nào cam tâm bất quá trong lòng hắn cũng có tự mình hiểu lấy biết hắn hiện nay còn chưa phải là đoàn càn đối thủ bởi vậy cũng không đuổi theo đoàn càn đoàn càn này người ta tất sát s ở thiên chậm rãi tới đến nô thần trước mặt nhìn đoàn càn biến mất phương hướng trong mắt sát ý tôn trào nô thần nghe vậy hơi xứng sờ cười cười vẫn chưa nói cái gì hắn cũng không tin tưởng sở thiên có thể giết đoàn cản sở thiên tuy rằng chiến lược không sai suy cho cùng thực lực quá yếu liền hắn đều không phải đoàn cản đối thủ sở thiên một cái cựu phẩm võ sĩ thì như thế nào là đoàn cản đối thủ đi thôi đoàn cản đột nhiên đi được vội vàng như thế có lẽ có đại sự phát sinh sở thiên đột nhiên từ tốn nói làm cho ngô thần cùng lam nguyện nhi nhìn nhau sau đó trăng miệng một lời địa kêu lên đao tôn chi mộ đi ba người vội vàng hướng vô nhai sơn mạch nhanh chóng b ư ớ đầu vô nhai sơn mạch là do vô số ngọn núi nối liền cùng một chỗ sơn mạch bảy phức tạp ngọn núi địa thế làm cho sở hữu tiến nhập sơn mạch người xem thế là đủ rồi dây núi này núi chỗ r ử a vững chắc núi lần lượt núi núi n ặ n g núi bách t r u y ề n thiên hồi phong hồi lộ t r u y ề n nếu như không tiến vào dây núi này bảy ai cũng không cách nào tưởng tượng dây núi này thần kỳ cùng tuyệt đẹp thời khắc này vô nhai sơn mạch đệ thất trên đỉnh núi một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới một cái khe núi lúc trước cái này khe núi trừng trừng mười triệu tại đây trong khe núi có một tòa khóa sắt cầu liên tiếp lưỡng đầu khóa sắt cầu phía dưới bao phủ một tầng nồng nặc hát vụ xung quanh lộ r a q u ỷ dị mà mọi người muốn thông qua cái này khen ú i nhất định phải phải trải qua khóa sắt cầu chủ nhà họ khâu hướng bên cạnh mấy vị gia chủ nói theo ta khâu ra lấy được tin tức đ a o tôn chi mộ liền tại khen ú i đối diện vậy còn chờ gì mau chóng tới đi lưu gia gia chủ không kịp chờ đợi nói được mấy vị gia chủ nhất trí tán thành sau đó xuất lĩnh mọi người bước trên khóa sắt cầu hướng đối diện đi đến đoàn người lục tục leo lên khóa sắt cầu ở trên cầu chậm dãi hành cầu tĩnh phi thường tĩnh xung quanh phá lệ an tĩnh trong không khí chỉ có nghe được kéo kẹt kéo kẹt tiếng bước chân tĩnh được có một số đáng sợ tĩnh được có một số quỷ dị đột nhiên đi ở phía trước bốn vị gia chủ sắc mặt đột nhiên đại biến lớn tiếng kêu lên cẩn thận đại gia cẩn thận mấy vị gia chủ cảnh cáo thanh âm vừa hạ chật phía dưới hắc vụ đột nhiên như làn sóng điên quần g mà trào động mà lên chật vô số đạo đông nghị thoát ảnh hướng bọn họ phô thiên những cái địa bạo sông mà tới không tốt là thực nhân huyết mức đột nhiên có người kêu lớn lên làm cho vô số người sắc mặt đại biến nghĩ thầm cái này xong bọn họ như thế nào như vậy không may dĩ nhiên gặp thực nhân huyết bức thực nhân huyết bức là ăn nhân thú một loại chuyên môn lấy hút người huyết dịch vì sống bình thường thực nhân huyết bức ước chừng dài một mét hình thể tuy rằng to lớn nhưng thực lực cũng không đáng sợ chỉ có võ sư nhị trọng thực lực bất quá thực nhân huyết bức chỗ đáng sợ không ở chỗ bọn họ thực lực mà là đang bọn họ số lượng bọn họ mỗi lần hành động số lượng đều là có nhiều có một số đáng sợ ngàn vạn huyết bức đồng thời xuất động ngẫm lại sẽ cảm thấy khủng bố a từng đạo tiếng kêu thảm thiết văng lên trong nháy mắt liền có mấy người rơi xuống khóa sắc cầu chương mắt l bảy ớ c mươi lăm cường giả thanh niên nghiêm xúc nhận lấy cái chết quắt to một tiếng âm thanh văng lên khâu ra ra chủ một đao quần g bá bổ xuống tức khắc c u ầ n quận đao mang tựa như muốn xé rách hư không Gia gia gia gia t r giết. Giết. Giết. Giết. cái khác n ba vị gia chủ cũng là nhao nhao hưởng ứng xuất lĩnh mọi người anh dũng giết địch trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn mọi người đều là liệu mình chém giết huyết bước thực nhân huyết b ư ớ u số lượng tuy nhiều nhưng là tại mọi người điên cuồng địa công kích phía dưới từ từ bị đánh tan hô hô rất nhiều người bắt đầu lục tục leo lên bờ bên kia những người này hô hấp r ồ n r ậ p từng ngụm từng ngụm t h ở phì phò mới vừa đ ạ i chiến quá mức tàn khốc đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đến bây giờ chỉ còn lại một nửa hơn nữa đây mới là vừa mới bắt đầu càng đi về phía trước ai biết còn có thể gặp phải thế nào hưng hiểm nghỉ ngơi khoảnh khắc mọi người tiếp tục tiến lên đang mọi người đi rồi ai cũng không có phát hiện hắc vụ bên trong một đạo hồng sắc bóng mở chậm rãi tái hiện cái này hồng sắc bóng mở mơ hồ là một người bộ dạng bất quá hồng sắc bóng mở phía sau nhưng là dài một đôi con rơi cánh chim hơn nữa tại hồng sắc bóng mở dưới chân còn lại là đạp một cực lớn hết u y b ư ớ c thật là nồng nặc huyết khí cái này ta nên thật tốt hưởng thụ một phen kia hồng sắc bóng mở đột nhiên miệng nói tiếng người kiệt kiệt nở nụ cười đông nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn xa xa khặc cười nói lại có người tới như con rơi bóng người chậm rãi ẩn vào h ắ t vụ bên trong mà ở này về sau không bao lâu một đám thân xuyên áo giáp chi nhân lập tức trùng trùng điệp điệp tới nơi này cái khe núi phía trên tướng quân một ga quân sĩ hướng người cầm đầu kêu một tiếng thật là nặng huyết tinh chi khí tên tướng quân kia chân mày c a o lại chợ q u á t lên đại gia chuẩn bị sẵn sàng theo ta cùng nhau vượt qua khóa s á t cầu vâng sở hữu quân sĩ hô to thanh â m chỉnh tề hóa nhất tiếng c h ấ n khắp nơi xuất phát tên tướng quân kia quát to một tiếng c h ậ t mọi người hướng khóa s á t cầu nhanh chóng hướng về đi đông đảo quân sĩ xông đến khóa s á t cầu trung tâm tức khắc hắc vụ bao phủ đông nghị huyết bức hướng mọi người tập kích tới giết những thứ này quân sĩ là nước đại tần thiết huyết quân đoàn kỷ luật nghiêm minh gan dạ sáng suốt hơn người nhìn thấy huyết bức tới tập kích trên mặt tất cả mọi người cũng không sợ hãi mọi người đều là gào thét một tiếng liền hướng huyết bức chém g i ế t mà đi giết tên tướng quân kia thực lực c ư ờ n g đại trong tay một h n g thường cấp tốc huy động mang theo đầy trời thương ảnh thương ảnh tầng tầng lớp lớp sẽ rách hết thảy vô số huyết bức bị thương ảnh t h ô n p h ệ hóa thành một đám mưa máu tên tướng quân kia mang theo lĩnh quân đoàn thế không thể đỡ cấp tốc xông vào bờ bên kia bên trong đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền ra một trận xé gió thanh âm trận mọi người ngẩng đầu nhìn thấy một thanh trường kiếm ngang qua hư không hướng bờ bên kia bay đi chỉ thấy trên trường kiếm đứng hai gã nam tử một người trong đó chính là cướp đoạt ngô thần yêu đan bằng cản mà một người khác còn lại là ở ngoại vi khu vực đã từng xuất hiện h i nam tử rất nhiều người nhìn thấy tên kia h i nam tử ánh mắt đều là chút ngưng trong lòng đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc là hắn hắn thế nào cũng tới mà ở cự kiếm sẹt qua hư không sau trên bầu trời đột nhiên xuất hiện trận trận hơi nước t r ậ n trong đám người lập tức nhìn thấy một đầu bạch sắc trường hà còn như một đạo bạch sắc d à i lụa trên không trung trầm trầm tái hiện một đạo bạch sắc nhân hình ảnh đạp thủy mà đi nhanh như tập phòng rất nhanh liền muốn đuổi theo trôi này phi kiếm đ o n h u n h chờ ta một chút bạch sắc nam tử hướng phi trên thân kiếm chi nhân kêu một tiếng làm cho trên phi kiếm tên kia hi nam tử hơi biến sắc mặt thấp dọn g mắng này tên đáng chết thế nào cũng tới hi nam tử đạp phi kiếm cùng bạch di nam tử đạp bạch sắc trường h à cấp tốc xẹt qua hư không chui vào sơn mạch chỗ sâu thật mạnh vừa mới một màn này vừa lúc bị đến đây sở tiên h nô thần cùng lam n g u y ệ n nhi nhìn thấy trong lòng ba người chấn động có thể nghĩ hai người kia lại có thể làm được đạp không mà đi thực lực có thể thấy được tương đối đáng sợ tên kia hi nam tử cùng bạch di nam tử xem bởi tắc của bọn họ cũng lớn đến không tính được nhưng mà thực lực của bọn họ nhưng là cường đại có một số đáng sợ bọn họ đối với sở thiên n ô t h ầ n lam u y ệ n nhi mà nói tuyệt đối là ngưỡng vọng tồn tại Bờ bên kia bên trên nhân hình ảnh đã toàn bộ tẩu quang sở thiên hồi thần lại khe nói chúng ta có cần tới hay không nhìn một chút vừa mới huyết bức cùng thiết huyết quân đoàn đại chiến tình cảnh ba người bọn họ vừa và thấy vậy tình hình để cho bọn họ cảm thấy trong lòng r u n sợ nhất là lam viện nhi vừa nghĩ tới huyết bức ăn thịt người tình cảnh không khỏi cảm thấy buồn nôn ta không muốn đi lam h uyển nhi nhỏ giọng nói đã lam h uyển nhi không đi như vậy ta cũng không đi nô thần chặt nói tiếp sở thiên ngươi hai người ánh mắt nhìn sở thiên không hẹn mà cùng hỏi ta nghĩ tiến nhập đao tôn chi mộ nhìn một chút sở thiên k h ẽ nói sở thiên ngươi không muốn sống nữa sao nô thần nhanh mồm nhanh miệng nghe được sở thiên muốn đi đao tôn chi mộ lúc này thập phần quan tâm địa đạo yên tâm ta có đúng mực sở thiên nhàn nhạt mà cười lòng tin mười phần nhìn sở thiên tràn ngập dáng vẻ tự tin nô thần cùng lam uyển nhi đều là cảm thấy có chút ngạc nhiên lấy sở thiên thực lực muốn thông qua cái này sâu khe đều sẽ tương đương khó khăn hắn ở đâu ra tự tin đã như vậy vậy chúc ngươi nhiều may mắn nhìn thấy sở thiên thập phần kiên trì nô thần lúc này không khuyên nữa lý giải hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện hướng sở thiên nói được rồi lại có một tháng vô song vũ viện sẽ công khai tuyển nhận một lần đệ tử ta sẽ đi thăm ra ngươi đi không đi hội chỉ cần ta không chết liền đi sở thiên trả lời thập phần dứt khoát không chút do dự nào được chúng ta đây đến đây cáo biệt vô song vũ viện thấy nô thần tiêu xài vung tay lên cùng lam huyền nhi cùng rời đi nô thần cùng lam huyền nhi sau khi rời khỏi sở thiên lần nữa đưa mắt q ă n g vào kia ngang tại sâu khe trong khóa sắt cầu hít sâu một hơi sở thiên rốt cục c h ậ m dai hương khóa sắt cầu đi đến đã lạc hậu đừng quá nhiều người tiếp đó phải thêm nhanh cước bộ đuổi theo đoàn người mới được ca sở thiên một người tự lẩm bẩm trong tay nắm thật chặt một thanh đ a o sở thiên cầm trong tay trường đao cước bộ đạp kỳ dị bước chân tại hắn cước bộ di động trong lúc đó dường như ám hợp nào đó loại thiên đ i ệ trí lý trong lúc mơ hồ có một cỗ vô hình chi thế tại hắn quanh thân hình thành một hơi tiến lên chính là hiện tại sở thiên trong lòng vừa quát cước bộ đ ô n g tăng nhanh về phía trước cấp tốc chạy đi lúc này vô số huyết bức bắt đầu phô thiên cái địa hướng sở thiên phát động tấn công muốn đem sở thiên t h ô n p h ệ đao khí chạm sở thiên nhẹ nhàng vừa quát chật đao lên đao rơi tức khắc đ ầ y t r ờ i đao khí như hồng thủy chản lan như cơn lốc tàn phá bờ bãi c u ầ n bạo không gì sánh được phô thiên cái đ ị a đao khí thiết cắt hết thảy h ủ y diệt hết thảy trong thiên đ ị a này giờ này khắc này dường như chỉ còn lại có này vô cùng vô tận đao khí sở thiên quanh thân đao khí quanh quần Hắn rung c ả m tiến tới, t h ế k h ô n g thể đỡ, trong đỡ, n g ả y mươi ắ t vọt tới liền kia. bên bờ đ ê bên n vọt tới bờ bên kia, bờ sáu y đào tôn tri mộ sở thiên nhanh chóng về phía trước tiến lên vô nhai sơn mạch tuyệt đẹp không gì sánh được trùng trùng điệp điệp một ngọn núi về sau vẫn là ngọn núi võng tại liên tục vượt qua hai cái ngọn núi về sau sở thiên rốt cục đ ổ i kịp mọi người sở thiên thực lực thấp thả ở trong đám người không tầm thường chút nào bởi vậy sở thiên đột nhiên đến đây cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý lúc này thiết huyết quân đoàn cùng tứ đại thế gia đã hội hợp cùng nhau tên tướng quân kia cùng tứ đại thế gia ra chủ đi tuốt đằng trước phía sau bọn họ theo sát thủ hạ của bọn hắn sở thiên ở trong đám người liếc một mắt phát hiện vài đạo thân ảnh quen thuộc bạch phượng khâu phong theo trên tay hắn cứu đi khâu phong bạch di nam tử khâu vân cùng với đoàn cản cùng đoàn cản cùng nhau đạp phi kiếm mà đến hắc y nam tử mặt khác tên kia chân đạp trường hạ bạch d nam tử cũng ở đây tất cả mọi người là trầng mạc không nói cứ như vậy một mực trên sơn đạo đi lại đường núi càng ngày càng gộ ghề đến cuối cùng có nhiều chỗ chỉ có thể cho một người thông qua khâu gia chủ đến tột cùng còn nhiều hơn xa có vài người bắt đầu không nhịn được bắt đầu nóng n ả y lên nhao nhao hướng khâu gia chủ đoán giận đến liền tại phía trước khâu gia chủ cười n h ạ t nói xuất lĩnh mọi người rất nhanh liền tới đến một chỗ đoạn nhai lúc trước ánh mắt mọi người c h ú t ngưng hướng đoạn nhai đối diện nhìn đi kia chỗ đoạn nhai bản liền cao không gì sánh được nhưng ở đối diện nhưng là có một tòa ngọn núi cao hơn đứng xứng ở kia ngọn núi kia cự ly đoạn nhai cũng không xa chỉ có ba trượng có hơn mà ở đối diện ngọn núi trung tâm vị trí còn lại là có một cái đen thấm sơn động âm u đáng sợ không ngừng có một cô âm khí thổi tới mà ra các vị theo ta được biết trong truyền thuyết đao tôn chi mộ liền tại đối diện bên trong sơn động có nguyện ý tiến nhập đao tôn chi mộ thỉnh theo ta cùng nhau tiến nhập cái sơn động kia khâu gia chủ bình thản thanh âm chậm rãi vang lên chợ khâu gia chủ không để ý tới nữa mọi người lúc này lăng không đạt một cái thân thể hóa thành một đạo hát ảnh chui vào trong sơn động sau đó khâu vân khâu phong xuất lĩnh khâu ra mọi người nao nhao hướng đối diện trên ngọn núi sơn động n ả y xuống đoạn ngai cùng sơn động trong lúc đó cự ly ước chừng bá trượng n à y cự ly đối với võ giả tới nói cũng không tính xa khỏe mắt khâu ra mọi người tiến nhập bạch gia chủ lệ gia chủ lưu gia chủ nhao nhao xuất lĩnh bản thân con cháu thế gia hướng đối diện ngọn núi trong n g ả y xuống trong lúc nhất thời rất nhiều người bắt đầu không kịp chờ đợi hướng đối diện sơn động nhảy vào có vài người lúc trước còn có chút h o à n g sợ bất quá thời khắc này mọi người đều là tranh tiên khủng hậu hướng trong sơn động nhảy vào sợ mình là hậu đao tôn chi trong mộ bảo bối bị người khác đọc đi ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc mọi người đều tiến nhập trong sơn động đương nhiên đang nhảy vào sơn động trong quá trình cũng có một chút s u ố i khỏe r a hỏa rơi xuống đoạn n g a y rơi tan xương nát thịt bên trong sơn động một mảnh đen k ị t mọi người nhao nhao đốt lên bó đuốc tức khắc trong sơn động tình cảnh liền rõ ràng ánh vào ánh mắt của mọi người chỉ thấy ở trước mặt mọi người xuất hiện sáu cái thông đạo sáu cái thông đạo từng người xuống phía dưới kéo dài không biết kéo dài đến địa phương nào ngay sau đó tứ đại thế giới rất có ăn ý lựa chọn chọn lựa chọn chọn một con đường thiết huyết quân đoàn lựa chọn một con đường mà còn dư lại cái kia thông đạo còn lại là để lại cho những thứ kia không có thế lực tàn tu cùng đoàn càn cùng đến h á nam tử hướng một gã bạch di nam tử đi đến cười nói lạc thu vũ ngươi lựa chọn cái kia con đường lạc thu vũ rơi xuống nước sơn trang lạc thu vũ hắn chính là trong truyền thuyết lạc thu vũ thập đại cường giả thanh niên một trong lạc thu vũ đương lạc thu vũ này ba cái rơi vào trong thai mọi người trong đám người tức khắc sôi sùng sục vô số đạo ngạc nhiên ánh mắt nhao nhao hướng tên hướng kia bạch di nam tử trên người nhìn đi lạc thu vũ danh tiếng mặc dù tiếng vang nhưng rất nhiều người nhưng chưa từng thấy qua hắn bạch d công tử lạc thu vũ hướng người mang cổ kiếm hp y nam tử liếp mắt một cái nhét n h lên lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười c ư ờ i n h ạ t nói đoàn k i n h vân ngươi đi con đường kia ta liền đi con đường kia đoàn k i n h vân thậm chí ngay cả đoàn k i n h vân cũng tới thập đại cường giả thanh niên chỉ một cái tới hai cái lẽ nào đao tôn c h i mộ thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn nghe được đoàn k i n h vân ba chữ trong đám người lần nữa gây nên một trận o a n h động đoàn k i n h vân cùng lạc thu vũ đều là đại tần đế quốc thập đại cường giả thanh niên thực lực cường đại không gì sánh được hơn nữa đoàn k i n h vân thực lực còn muốn tại lạc thu vũ phía trên bởi vậy đoàn k i n h vân cùng lạc thu vũ đồng thời xuất hiện ở đây Tự nhiên đưa tới không nhỏ tại ự n vô số đạo kinh hai trong ánh mắt đoàn kinh vân cùng lạc thu vũ hai người tiến nhập thiết huyết quân đoàn lúc trước tiến vào cái kia thông đạo lúc này đoàn người bắt đầu nhao nhao tiến nhập đệ lục điều trong thông đạo thông đạo vô cùng hẹp dài hơn nữa rắc rối phức tạp lối rẽ rất nhiều mọi người từ từ top năm top ba tách ra hướng ngôi cái bên trong lối đi đi đến cũng không biết trải qua bao lâu mọi người đã thâm nhập chân núi thông đạo cũng là trở nên càng ngày càng rộng đoàn người tại trên đường cũng không có phát hiện cái gì bảo tàng sở thiên theo đuôi mọi người chậm rãi đi về phía trước trong lòng kinh ngạc không thôi nơi này nếu quả thật chính là một cái đào tôn chi mộ vậy thật là đáng sợ nơi này rắc rối phức tạp giống như mê c u n g như đem toàn bộ ngọn núi đều móc g i ố n g nếu như này thật chỉ là một cái tôn giả chi mộ như vậy người tôn giả kia được có bao n h i ê u thần thông tôn giả tuy rằng đã coi như là cường giả chân chính nhưng tôn giả có lẽ còn vô pháp làm ra như vậy đại thủ bút như vậy cái này động phủ đến tột cùng là người nào kiến tạo mang theo nghi vấn trong lòng sở thiên chậm rãi về phía trước hành tàu bất ngờ sắc mặt của hắn biến đổi bàn chân đạp một cái mặt đất thân thể nhanh vọt mà ra tại hắn thân thể mới vừa thoát ra sắt na một đạo kiếm quan g rơi vào hắn mới vừa ở đứng yên địa phương bình một tiếng mặt đất t ạ c nổ xuất hiện một cái động lớn một kích không t r ú n g kiếm quan g lần nữa lập lòe hướng sở thiên bổ chém mà đi không cho sở thiên chút nào cơ hội thở dốc sở thiên sắc mặt phát lạnh chân đạp vân hải phiêu miệ bộ thân thể lần nữa thoát ra tránh ra đối phương tất phải giết kiếm người nọ từng bước đ o ạ t công một kiếm nhanh tựa như một kiếm kiếm quang lập lòe kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp đem sở thiên hoàn toàn bao phủ cần phải đem sở thiên chạm dưới kiếm đoàn c à n sở thiên đã thấy rõ đối phương dung mạo cái này thế tất yếu chém giết hắn người dĩ nhiên đoàn c à n đoàn c à n thực lực bản thân là võ sư nhị phẩm hơn nữa kiếm trong tay hắn là một thanh huyền m i n h uy lực cứng hãn bây giờ đoàn c à n thì tương đương với võ sư tam phẩm cảnh giới phi thường khó đối phó